Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe truyện Bách luyện thành thần của tác giả Ân Từ Giải Thoát. Chương 301, Nghiệp Hỏa, Yêu Dạ là kiếm linh của La Trình. Đó là một cô gái có đôi chân dài, trên người luôn tỏa ra sát khí mãnh liệt, lúc La Trình tránh né hai trưởng đánh tới thì cũng ra lệnh cho Yêu Dạ cầm kiếm ra trận. La Trình căn bản không có thời gian suy nghĩ đến những thứ khác chỉ cần hơi phân tâm chút thôi thì hắn có thể bị hai bàn tay to lớn kia đánh trúng nhưng lúc đang tránh né hai bàn tay của bất động minh vương la trình vừa liếc nhìn yêu dạ liền cảm thấy vô cùng kinh hãi yêu dạ cầm lưu quang kiếm bắt đầu xoay tròn sát khí trên người nàng tạo thành hình xoắn ốc tựa như một trận gió dữ dội thổi ào ạt bao quanh sau đó nó bắt đầu cuốn xiết về phía bùi thiên diệu với tốc độ cực nhanh yêu dạ dường như đang nhảy múa còn thanh kiếm chẳng qua chỉ là một loại đạo cụ trong vũ điệu của nàng vũ điệu chết chóc đây Đây là chiêu thức gì? La Trinh ngần người. Mặc dù yêu dạ là kiếm linh của La Trinh, nhưng bản thân hắn thật sự không quá hiểu năng. Từ trước đến nay hắn chỉ mới chịu yêu dạ ra rồi sau đó để nàng bám vào kiếm của mình. Húng chi moi chiu yeu da ra roi sau đo đe nang bam vao kiem cua minh huong chi kiem linh này ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì gần như không quá khác biệt so với những kiếm linh La Trinh từng nhìn thấy trên sát lục kiếm Sơn. Ở sát lục kiếm Sơn, La Trinh đã gặp vô số kiếm linh muôn màu muôn vẻ. Kiếm linh có đẳng cấp thấp nhất chỉ là một đốm sáng chứ chưa có hình thể nhất định khi la trinh không ngừng lên cao thì xuất hiện càng nhiều kiếm linh cấp cao hơn rất nhiều kiếm linh đã có hình thái cụ thể trong đó phổ biến nhất là hình thái con người nhưng ngay cả như vậy những kiếm linh này đều không có suy nghĩ chủ quan kiếm linh không nói chuyện hay thể hiện sắc mặt ra ngoài trừ cái người trong băng kiếm mà la trinh gặp gỡ cuối cùng đó là bởi vì người đó đã rót một luồng linh hồn mình vào kiếm linh để điều khiển nó trong kiếm linh yêu dạ không tồn tại bất kỳ linh hồn nào nhưng điều khiến la trinh kinh ngạc là sau khi hắn ra lệnh năng lại sử dụng cách thức tấn công kỳ lạ như thế khi tốc độ xoay tròn của yêu dạ càng lúc càng nhanh từng luồng sát khí hình xoắn ốc cũng xuất hiện càng nhiều lúc la trinh vừa phóng kiếm linh ra bùi thiên diệu không quá bận tâm điều hắn cần làm là tập trung khống chế chính pháp luân thân của bất động minh vương còn kiếm linh kia cho dù nàng cầm lưu quang kiếm thì cũng chẳng thể tạo thành uy hiếp quá lớn hắn chỉ cần né tránh một chút là được nhưng bùi thiên diệu không ngờ kiếm linh của la trinh lại có thể sử dụng chiêu kiếm hơn nữa còn là chiêu kiếm quái dị như vậy chiêu kiếm này là gì rõ ràng chính là một múa nhưng trong đó lại ẩn chứa chiêu kiếm chứng tỏ đây là một loại kiếm vũ trong tình thế không hiểu được kiếm vũ lạ thường của yêu dạ bùi thiên diệu phải gọi một bàn tay phật về để tập trung tấn công nàng bất một bàn tay áp lực của la trinh lập tức giảm đi không ít bùi thiên diệu không thể phân tâm để đồng thời đối phó với la trinh và kiếm linh của hắn vậy nên bùi thiên diệu quyết định phải bóp nát yêu dạ trước đã bàn tay của bất động minh phương cực kỳ nhanh ngón tay khổng lồ gần như chói chặt yêu dạ trong chớp mắt sau đó mạnh mẽ dứt lại nhưng sức mạnh của yêu dạ không những vượt qua sự tưởng tượng của bùi thiên diệu mà thậm chí còn cả la trinh bàn tay khủng bố của bất động minh vương từng vẫy một cái đã khiến thiên phạt kiếm của hoa thiên mệnh gãy nát lúc này lại chẳng khác nào từ giấy tầm thường trước kiếm vũ của yêu dạ lưu quang kiếm khuấy đảo từng vòng mũi kiếm tỏa ra từng luồng sát khí dày đặc hình xoắn ốc biến yêu dạ thành một con nhím toàn thân tua tổ gai nhọn đang không ngừng xoay tròn bàn tay của bất động minh vương bao quanh một thứ như vậy kết quả thế nào thì nghĩ cũng biết trong tích tắc Một bàn tay lớn như thế đã bị yêu dạ đâm nát tét, đồng ngón tay tức thì bị nàng chặt đứt, hơn nữa thế tấn công của yêu dạo vẫn chưa ngừng lại. La Trinh ra lệnh cho nàng tấn công, mà trước mắt nàng chỉ còn lại một người, Bùi Thiên Diệu. Giờ phút này, Bùi Thiên Diệu cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn không hề xem thường La Trinh, trên thực tế, trong khoảng thời gian này hắn đã phán đoán rõ ràng thực lực của La Trinh, nhưng kết quả là ở phương diện nào, La Trinh cũng đều vượt ngoài dữ liệu của hắn. Đầu tiên là về sức mạnh, hắn không biết rốt cuộc vì sao La Trinh lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy, sức mạnh của thân thể La Trinh đã vượt qua cực hạn của con người, sức mạnh này rốt cuộc từ đâu tới, trên người hắn ta rốt cuộc có bí mật gì. Xét về cường độ của thân thể, cơ thể mạnh đến khó tin kia của La Trinh thậm chí còn kinh khủng hơn thân thể kim cương không hỏng của hắn. Được rồi, nếu La Trinh chỉ mạnh về hai phương diện này thôi thì búi thiên diệu còn có thể chấp nhận. Nhưng kiếm linh thì sao, kiếm linh này mới được luyện thành trước đó không lâu sao? Vừa luyện thành kiếm linh đã có thể hóa hình, bùi thiên diệu vẫn nhịn, coi như là trình có thiên phú dị bầm, có cơ duyên người thường khó gặp. Nhưng ngay cả như vậy mà kiếm linh hóa hình cũng có thể mạnh tới mức này sao kiếm linh biết sử dụng chiêu kiếm, còn là chiêu kiếm sắc bén như vậy. Bùi thiên diệu không còn lời nào để nói. Không phải chỉ có mình bùi thiên diệu nghĩ như vậy, 10 vạn khán giả ở đại hội toàn phong cũng không thể nói gì hơn. Đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp của yêu dạ thấp thoáng trong vòng xoáy sát khí hình xoắn ốc. Trên gương mặt lạnh lùng là vẻ khi khái anh dũng tựa như võ thần mà trời cao phái xuống, kiếm vũ của nàng vừa đẹp mắt vụ ẩn chứa chiêu kiếm, khi thì uyển chuyển động lòng người, lúc lại mạnh mẽ như dòng thần uốn lượn. Mái tóc dài che khuất nửa gương mặt yêu kiều như hoa sen lay động trong gió, xinh đẹp thướt tha đến choáng ngợp. Chỉ bằng một điệu kiếm vũ này mà đã có thể đẩy lùi Bùi Thiên Diệu, thật hâm mộ, ta chưa bao giờ gặp được chuyện tốt thế này đâu. Nếu ta có một kiếm linh như vậy, không cần nàng quá lợi hại. Chỉ cần được ở bên cạnh nhìn ngắm nàng mỗi ngày là được, hâm mộ, đâu chỉ hâm mộ, ta còn muốn quỵ con mẹ nó luôn, đây mà là kiếm linh sao, ai nói cho ta biết, đây mà là kiếm linh ư, đây chính là nữ thần. Ta nói cho các ngươi biết một cách nhé, nằm mơ đi, trong mơ các ngươi sẽ có thể có được kiếm linh xinh đẹp như vậy, muốn có trong thực tế ư, hừ, tiếp sau cũng không tới lượt các ngươi, là yên khẽ cắn môi, hơi thở có chút dường dập. Nàng không rõ rốt cuộc La Trinh đã gặp phải biến cố gì mà lại có nhiều cách thức chiến đấu như vậy, hơn nữa nếu chúng nằm trong tay người khác, dù cái nào cũng đủ để làm đòn sát thủ. Ca ca quá mạnh, hoa thiên mệnh vừa xem cuộc tỉ thí vừa gáy lắc đầu. Bất động minh vương trường của Bú thiên diệu có thể bóp nát thiên phạt kiếm, nhưng lại không làm gì được kiếm linh của La Trinh. Điều này quả thật quá kỳ quái, khiến người khác khó mà chấp nhận. Thật ra hoa thiên mệnh cảm thấy kỳ quái cũng không sai, bởi vì lúc giao đấu với hắn, La Trinh cũng sử dụng kiếm Linh chẳng qua khi đó la trinh đã đặt yêu dạ vào trong kiếm của mình có thể tùy ý sử dụng sát khí của yêu dạ để đối phó với kẻ địch vấn đề là la trinh không hề tu luyện công pháp sử dụng sát khí cho nên thật ra trình độ sử dụng sát khí của hắn mới dừng lại mức sơ đẳng hoàn toàn dựa vào uy lực của sát khí để chém vỡ thiên phạt kiếm bản thân yêu dạ thông thạo chiêu kiếm hơn nữa còn sử dụng kiếm vũ kỳ dị như thế để phát huy uy lực của sát khí đến mức cực hạn việc này ngay cả la trinh cũng không ngờ tới nói cách khác yêu dạ còn mạnh hơn la trinh đôi chút Bùi Thiên Diệu bị dồn ép phải liên tục lùi về sau, cuối cùng bị dồn tới mép võ đài, phía sau hắn chính là màn sáng tạo thành kết giới, lùi tiếp đồng nghĩa với thua cuộc, còn nếu không sẽ phải đối mặt với thế tấn công của yêu dạ, nói cách khác, hắn không thể lui nữa. Nhìn yêu dạ đang dần áp sát, Bùi Thiên Diệu một lần nữa khép tay, trong đau mắt thấp thoáng một vật ấn màu vàng, đau khổ về thể xác, đặt tâm vào điều thiện, vững vàng không dao động, trong lòng không bận tâm. Bùi Thiên Diệu yên lặng lẩm nhẩm, kiếm vũ của yêu dạ càng lúc càng tới gần tựa như hắn chấp nhận buông tay chịu trói, nhưng ngay sau đó, Phật ấn trong mắt hắn chợt vỡ tan, phủ kín con ngươi nơi mắt phải. Thoạt nhìn mắt phải của hắn đang tỏa ra một vầng ánh sáng vàng rực. Không cần phải nhiều lời, tất cả mọi người đều phát hiện ra Bùi Thiên Diệu muốn bộc phát, nhưng Bùi Thiên Diệu đã sử dụng bất động minh vương. Hắn còn lá bài tẩy gì có thể mạnh hơn thế? Sau đó, mắt phải của Hư Ảnh bất động minh vương phía sau lưng hắn cũng tỏa ra ánh sáng vàng như vậy. Mà dưới ánh sáng vàng rực đang chiếu rọi này. Bàn tay vốn vỡ vụn của Bất Động Minh Vương lại một lần nữa ngưng kết lại. Bùi Thiên Diệu chắp tay trước ngực, đến khi tách ra thì giữa hai tay hắn đã xuất hiện một ngọn lửa xanh biếc. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của hư ảnh Bất Động Minh Vương cũng xuất hiện một ngọn lửa lớn màu xanh, thành Liên Nghiệp Hỏa. Chương 302: Muốn phát điên, Nghiệp Hỏa, ngọn lửa của tội ác, ác nghiệp hại người vì như ngọn lửa thiêu đốt tội nhân nơi địa ngục. Trong Phật giáo, ai ngọn lửa mạnh nhất là tính không chân hỏa của chư Phật Bồ Tát và Nghiệp Hỏa giữa chúng không phần trên dưới công đức của chư phật bồ tát không thể nghi ngờ còn nghiệp lực của chúng sinh cũng vậy thanh liên của ta giữa nơi trần thế mọc trốn tản ác mà không nốm bẩn chỉ vì thiêu đốt vạn giới mà hóa thành hoàng ngục vô tận thanh niên nghiệp thanh lien cuồn cuộn tuôn trào trong tay bùi thiên diệu từ đó chia thành hai ngọn lửa một lớn một nhỏ ngọn lửa nhỏ nở rộ muôn nghìn đó hoa sen tràn về phía yêu dạ còn thanh liên nghiệp hỏa khổng lồ dữ dội trong tay hư ảnh bất động minh vương thì dội thẳng xuống sàn đấu uy lực của thanh liên nghiệp hỏa vượt xa sự tưởng tượng của mọi người dưới thế tấn công của ngọn lửa nhỏ từng luồng sát khí của yêu dạ tức thì tan rã mặc dù sát khí của nàng dày đặc nhưng chỉ sợ chẳng chống đỡ được bao lâu la trinh thấy thế thì chợt nảy ra một ý vội vàng gọi yêu dạ và lưu quang kiếm trở về yêu dạ hóa thành một đốm sáng nhỏ chui vào trong người la trinh còn lưu quang kiếm thì bay vào nhẫn tu di của hắn la trinh từng bước áp sát cuối cùng ép được bùi thiên diệu sử dụng chân hỏa người thường nổi giận máu tươi lênh láng Đế vương nổi giận, trăm vạn thay người; Phật tổ nổi giận, thiêu đốt vạn giới. Thanh liên nghiệp hỏa với hỏa thế cuồn cuộn khiến mười vạn đệ tử thanh vân tông ngồi quanh võ đài hô hấp khó khăn. Không ít đệ tử bắt đầu rối loạn, chạy trốn, thậm chí còn dẫm đạp lên nhau. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu gào chửi rủa vang lên không ngớt. Hiện giờ những đệ tử này đã thông minh hơn nhiều. Xem tỷ thí thì được, nhưng nếu bị thanh liên nghiệp hỏa này quấn lấy, thì có thứ gì không bị đốt thành cho bụi như vậy thì quá thiệt thòi. Trước đây không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Có nhiều lần cuộc tỷ thí trên đấu trường đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhóm đệ tử tụ tập xung quanh. Ví dụ như tiếng rồng ngâm trong trận đấu giữa La Trinh và Vương Doãn từng khiến linh hồn của không ít đệ tử tham gia đại hội toàn phong bị thương. Có thể tham gia đại hội toàn phong thì thực lực của các đệ tử đều đứng đầu các phong. Nhưng 10 vạn đệ tử tới xem thi đấu hôm nay không thể sánh bằng ngày trước. Nếu không chạy nhanh sợ rằng sẽ bị đốt thành cho bụi, Phật là khắc chế, sẽ không giáng nghiệp quả xuống đầu những sinh linh vô tội trong khoảnh khắc thanh liên nghiệp hỏa trong tay hư ảnh bất động minh vương dội xuống võ đài trên mặt đất liền xuất hiện một chuỗi phù văn thần bí khó hiểu dần dần lan rộng sau đó vây kín nghiệp hỏa hừng hực trong phạm vi võ đài mấy vị trưởng lão chứng kiến chiêu thức kinh người đó của bùi thiên diệu liền vội vàng chuẩn bị ra tay củng cố lại kết giới nhưng ngay sau đó bọn họ phát hiện ra thanh liên nghiệp hỏa chỉ bốc cháy trên sàn đấu mà không hề tràn ra ngoài một vị trưởng lão khẽ lắc đầu thở dài ngọn lửa của phật tổ thật kỳ lạ chưa từng thấy công pháp nào có thể hạn chế phạm vi lan tỏa trong khi sử dụng. dựa vào thực lực và sự hiểu biết của vị trưởng lão này, trình độ của Bùi Thiên Diệu có thể phát huy được uy lực của nghiệp hỏa, nhưng sẽ không thể khống chế sức mạnh đó một cách chính xác trên sàn đấu. nhưng cũng vì thế mà ngọn lửa không thể khuếch tán ra ngoài, tập trung toàn bộ trên võ đài. như thế uy lực sẽ càng tăng cường, càng dữ dội. trận tỷ thí này La Trinh có lẽ sẽ thua thảm. một vị trưởng lão khác gật đầu nói. sau khi ý thức được thanh liên nghiệp hỏa kinh khủng kia sẽ không tràn ra khỏi sàn đấu. Đông đảo các đệ tử đều bình tĩnh lại, nhưng lúc này La Trinh đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong đó, cả đấu trường chính là một địa ngục rực lửa, nghiệp hỏa này cực kỳ đặc biệt, chỉ cần liếc nhìn một chút cũng khiến lòng người chấn động, tựa hầu ngọn lửa này có thể thiêu trụi linh hồn. Trời ạ, chỉ nhìn ngọn lửa này thôi đã khiến mắt ta đau đớn. Nếu bị ngọn lửa này đốt thật thì sẽ có cảm giác gì? Ngươi có thể thử xem, đây là nghiệp hỏa ở 18 tầng địa ngục, bảo đảm có thể giúp ngươi thoải mái tận hưởng, không biết La Trinh ở trong nghiệp hỏa sẽ cảm thấy thế nào hắn có thể chống đỡ được không vào giờ khắc này đa phần mọi người đều không lo lắng đến chuyện thắng bại mà là an nguy của la trinh dù giao nghiệp hòa đến từ địa ngục của bùi thiên diệu thật đáng sợ hoàn toàn là sát chiêu chí mạng nghĩ đến việc lúc trước la trinh chèn ép bùi thiên diệu đây tuyệt đối là một quyết định sai lầm bùi thiên diệu chính là bất động minh vương chuyển thế chọc giận phật thì sao có kết quả tốt được thiên tài đứng đầu thanh vân tông từ trước tới giờ chẳng lẽ cứ vậy mà ngã xuống sao sắc mặt chu thiên ngưng đầy lo lắng Mặc dù bởi vì biểu hiện của La Trinh quá xuất sắc, khiến Chu Thiên Ngưng cực kỳ suy sụp, nhưng làm sao nàng có thể không quan tâm tới La Trinh? Lúc này, có một người quyết tâm bước lên võ đài, đó là Lạ Yên. Nàng không rõ ca ca có thể chống đỡ được nghiệp hỏa địa mục này không, nhưng nàng biết mình nhất định không thể để Kaka rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Thân thể Lạ Yên hóa thành một vệt sáng nhanh chóng tới gần võ đài, từng sợi chân nguyên kết thành một giải lan tỏa quanh nàng, trong nháy mắt hóa thành một chiếc cai đen sắc nhọn muốn phá vỡ màn sáng kết giới bao vây quanh võ đài, nhưng đúng lúc đó một vị trưởng lão đột một xuất hiện trước mặt La Yên. Ngươi không thể đi vào. Trận đấu chưa phân thắng bại, vị trưởng lão kia chấp hai tay sau lưng, lơ lửng giữa không trung. La Yên từng tham gia đại hội toàn phong, sao nàng có thể không nắm rõ quy tắc của trận tỷ thí? Trừ phi một bên nhận thua hoặc hôn mê bất tỉnh mới có thể phân định thắng bại. Nhưng lúc này bóng dáng La Trinh đã bị nhấn chìm trong biển nghiệp hỏa địa ngục cuồn cuộn mịt mờ, biết phải phán đoán thế nào? Tránh ra đôi mắt long lanh tuyệt đẹp tựa suối trong của La Yên toát ra vẻ lạnh lùng như băng giá. trong mắt nàng quy tắc của đại hội toàn phong tuyệt đối không thể so sánh với tính mạng của Kaka. đây là quy định của đấu trường. lão phút sợ là không thể tránh. vị trưởng lão kia lắc đầu. La Yên nhìn nghiệp hỏa địa mục cháy hừng hực, ánh mắt phồn lạnh như băng càng toát ra sát ý điên cuồng. chân nguyên trong cơ thể nàng phẳng phất như sóng cuộn biển gầm, mãnh liệt tuôn ra ảo ạt, hóa thành vô số gai nhọn. mỗi mũi gai sắc bén đều lóe ra ánh sáng âm u tràn về phía vị trưởng lão này. Ngươi muốn so đấu với lão phu sao?" Vị trưởng lão trầm giọng nói, phía sau hiện ra một tinh bàn khổng lồ. Một nguồn sức mạnh cực kỳ thâm hậu của trời sao trên người vị trưởng lão kia tức thì lan tỏa. lại Yên lại rằng co với vị trưởng lão này, bởi vì nghiệp hỏa địa ngục cuồn cuộn vây kín võ đài nên trên thực tế mọi người đều không thấy được cảnh tượng diễn ra trong đó. Vậy nên ánh mắt họ rất dễ bị hấp dẫn bởi cuộc so đấu bên cạnh võ đài. Mọi người xem, hình như một đấu võ, cô gái che khăn lụa kia không phải lúc trước từng chào hỏi với La Trinh sao? Tuổi tác có vẻ sấp xỉ với chúng ta, vậy mà không ngờ nàng lại dám tranh cãi với trưởng lão, hơn nữa khi thế không hề thuốc kém. Nhìn dáng vẻ của nàng hình như muốn vào đó cứu người, nàng là người của La Trinh sao, sao người của hắn đều mạnh như vậy chứ, không công bằng. Mỗi vị trưởng lão trong thanh vân tông đều là quái vật sống mấy trăm năm, sở hữu sức mạnh lớn lao và trí tuệ uyên bác là chuyện không phải bàn cãi. Thực lực của mỗi vị đều không yếu, nhưng Lạ Yên không nghĩ nhiều như vậy. Vào thời khắc Lạ Yên sắp ra tay với vị trưởng lão này, đột nhiên có người kêu lên, Ôi! Mọi người nhìn xem, hình như là La Trinh. Không phải chứ, bị nghiệp hỏa thiêu đốt như thế mà La Trinh còn chưa bị cháy thành cho. Trời ơi, thật sự là hắn, tại sao trên người hắn lại có ánh vàng lấp lánh thế kia? Không phải cũng tu luyện thân thể kim cương đấy chứ? Người thứ hai đã nhìn thấy bóng dáng, La Trinh. Lại yên nghe thấy thế, ánh mắt liền hướng về phía võ đài, quả nhiên nhìn thấy La Trinh toàn thân vàng rực. Dưới hỏa thấy hưởng hợp của thanh liên nghiệp hỏa, toàn thân La Trinh lại không hề bị làm sao. Hơn nữa... Những vòng xoáy phảng rực trên người La Trinh dường như đang hấp thụ ngọn lửa. Uy lực kinh khủng của Thanh Liên Nghiệp Hỏa không cần phải nói nhiều, vậy mà Kaka ca ca lại có thể hấp thụ được chúng, Lục phủ ngũ tạng của Kaka ca ca sao có thể chống đỡ được nghiệp hỏa thiêu đốt đến mức này? La Yên không sao hiểu nổi, nhưng dù sau giờ phút này La Trinh vẫn bình an vô sự, Thanh Liên Nghiệp Hỏa căn bản không thể tạo thành bất cứ tổn thương nào cho hắn nên La Yên cũng yên lòng. Thế là đôi mắt to long lanh của nàng lập tức nhìn về phía vị trưởng lão kia, thậm chí còn toát ra vẻ xin lỗi chân thành. Đối mặt với một cô nhóc như vậy, vị trưởng lão kia chẳng thể làm căng được, chỉ đành lắc đầu, nghĩ thầm cô nhóc này thật sự quá để ý tới La Trinh. Dù đứng trong nghiệp hỏa địa ngục nhưng Bùi Thiên Diệu không hề cảm nhận được nhiệt độ cháy bỏng của nó. Cả người hắn, phảng phất như rơi vào hầm băng bút lạnh, chỉ có thể ngơ ngác nhìn La Trinh. Càng nhóc này, ngay cả nghiệp hỏa cũng không sợ, hắn còn hấp thụ được chúng. Bùi Thiên Diệu cảm thấy mình thật sự muốn phát điên. Trường 303, cách lý giật phong lên sàn. Cho tới nay ngay ca nghiep hoa cung khong so han con hap thu đuoc chung bui thien dieu cam thay minh that su muon phat đien chuong 303 cach ly giat phong len san cho toi nay thứ bùi thiên diệu tự hào nhất không phải thực lực mà là tâm thái của bản thân là bất động minh vương chuyển thế hắn có một phần phật tính thong rong không bị bó buộc giữa cuộc đời xảy ra chuyện gì cũng có thể giữ vững sự bình thản ung dung bởi tận tâm là phật bình thường là đạo cho nên coi lòng hắn tựa như mặt hồ lúc nào cũng phẳng lặng êm đềm nhưng hôm nay lần đầu tiên đáy lòng hắn sao động gợi lên sóng cả cuộn trào tâm cảnh lúc này đã sớm trời lòng đất lờ bùi thiên diệu thật sự cảm thấy mình sắp hộc máu Rốt cuộc vì sao La Trinh làm được điều này, uy lực của Thanh Liên Nghiệp Hỏa kinh khủng ra sao, bản thân hắn hiểu rõ mười mươi. Nếu La Trinh sử dụng bí pháp gì đó có thể tạm thời chống đỡ Thanh Liên Nghiệp Hỏa thì tâm tình của Bùi Thiên Diệu có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Vấn đề là dường như La Trinh thật sự không sợ Nghiệp Hỏa cuốn thân, trên người hắn thậm chí còn xuất hiện từng luồng xoáy cắn nốt Thanh Liên Nghiệp Hỏa. Loại chuyện này xảy ra với bất cứ ai cũng đều khiến người ta khó có thể chấp nhận. Lúc đối đầu với Hoa quan than tren nguoi han Mệnh, Bùi Thiên Diệu đã cất giấu vài lá bài tẩy. Hắn từng nghĩ có thể dễ dàng đối phó với La Trinh, kết quả đánh ra 10 lá bài tẩy rồi mà đều bị La Trinh chặn đứng. Thật ra hắn vốn không muốn sử dụng Thanh Liên Nghiệp Hỏa, hoặc nói đúng hơn, hắn căn bản không ngờ La Trinh có thể ép hắn và sử dụng nó. Vào khoảnh khắc bị La Trinh dồn đến rìa sàn đấu, Bùi Thiên Diệu từng suy nghĩ có lẽ La Trinh còn có thủ đoạn đặc biệt nào đó có thể ngăn cản Thanh Liên Nghiệp Hỏa của mình. Vấn đề là, cứ cho rằng ngăn cản được thì đó cũng chỉ là sự chống đỡ nhất thời, Nghiệp Hỏa địa ngục có thể kéo dài trong thời gian rất lâu hơn nữa bùi thiên diệu hắn cũng không phải con sâu con kiến cho dù la trinh thật sự có biện pháp tạm thời ngăn cản nghiệp hỏa thì chỉ sợ cũng không có năng lực đối đầu với mình kết quả là la trinh làm được một điều vượt xa sự tưởng tượng của bùi thiên diệu hắn không ngăn cản thanh liên nghiệp hỏa mà trực tiếp hấp thụ nó bùi thiên diệu hoàn toàn không có cơ hội ra tay lúc này hắn rất muốn hỏi một câu rốt cuộc la trinh đã hấp thụ thanh liên nghiệp hỏa đi đâu vậy thanh liên nghiệp hỏa tất nhiên được hấp thu vào trong cơ thể la trinh đối với người khác đây là ngọn lửa có sức hủy diệt chí mạng Nhưng đối với thân thể La Trinh thì nó lại là thứ tốt để luyện thể. Lúc trước bị bùi thiên Diệu đánh lâu như vậy, luồng khi nóng trong cơ thể hắn đã chảy tán loạn, khiến La Trinh cảm thấy cực kỳ ấm áp, thoải mái. Hiện tại bị thanh liên nghiệp hỏa thiêu đốt, La Trinh cảm nhận được nhiệt độ thân thể không ngừng tăng cao. Cảm giác nóng rực này không hề khiến hắn thấy khó chịu mà ngược lại còn mang đến cảm giác vô cùng ấm áp. Điều này giống như thợ giành chế tạo bình khí vậy, đầu tiên không ngừng nện xuống, sau đó tôi luyện, cuối cùng lại đánh tiệp. Quá trình này theo La Trinh từ lúc thân thể hắn còn là huyền khí đến tận bây giờ. Những vòng xoáy màu vàng ngoài thân thể hắn không ngừng hấp thụ thanh liên nghiệp hỏa với tốc độ càng lúc càng nhanh. Hỏa Thệ hưng hực trên võ đài bị Phù Văn Giam hãm nên không thể khoe tán, ngược lại tập trung toàn bộ trên sàn đấu. Ban đầu, nghiệp hỏa cuồn cuộn tựa như bùng nổ, nhưng khi đen tan bay gio nhung vong xoay mau vang ngoai than the han khong ngung hap thu thanh lien nghiep hoa voi toc đo cang luc cang nhanh hoa the hung huc tren vo đai bi phu van giam ham nen khong the quách tan nguoc lai tap trung toan bo tren san đau ban đau nghiep hoa cuon cuon tua nhu bung no nhung khi bi La Trinh hấp thụ không ngừng, ngọn lửa kia dần dần suy yếu. Lúc này, La Yên và một vài đệ tử có ánh mắt lợi hại đều có thể chứng kiến rành mạch cảnh tượng trên võ đài. Về sau, Thanh liên nghiệp hỏa dần lụi tàn, giải rác cháy trên sân, hơn nữa còn nhanh chóng bị vòng xoáy màu vàng trên thân La Trinh hấp thụ triệt đề. Cuối cùng, cả sàn đấu cũng trở nên thanh tĩnh. Trên gương mặt La Trinh lại toát ra vẻ vui mừng, phấn chấn. Nhờ có thanh liên nghiệp hỏa của Bùi Thiên Diệu, trên ngực hắn đã xuất hiện một đường linh văn nữa, tổng cộng là ba đường linh văn. Nói cách khác, hiện tại thân thể La Trinh đã là linh khí thượng phẩm, chỉ cần tu luyện một lần nữa, có lẽ thân thể hắn sẽ trở thành tiên khí. Không biết khi đó thân thể hắn sẽ biến đổi thế nào. Thấy cảnh tượng như vậy, Bùi Thiên Diệu khẽ lắc đầu, không đánh nữa, không đánh nữa, Bùi Thiên Diệu rất khoát nhận thua, tuy hắn vẫn còn mấy chiêu thức chưa dùng, nhưng nghĩ tới ngay cả Thanh Liên Nghiệp Hỏa cũng không cầm chân La Trình được thì sợ rằng có đánh tiếp cũng phí công. Thật ra gặp phải La Trình, Bùi Thiên Diệu coi như cũng xui xẻo, bởi vì trước đây, Hoa Thiên Mạnh cũng không thất bại thê thảm trước La trinh đuoc thi so rang co đanh tiep cung phi không. that ra gap phai như vậy, sau so ra, Bùi Thiên Diệu rõ ràng còn mạnh hơn Hoa Thiên mệnh. nếu đi tìm nguyên nhân, có thể nói, mấy đòn sát thủ của Bùi Thiên Diệu vừa khéo lại bị La Trình khắc chế. Ví dụ khi trận đấu bắt đầu, Bùi Thiên Diệu vừa sử dụng Kim Trung cháo liền bị thân thể bá đạo của La Trinh đấm hỏng, còn thân thể Kim Cương thì hoàn toàn không thể khiến La Trinh bị thương tổn mảy may. Tiếp đó, hắn sử dụng Hự Ảnh Bất Động Minh Vương, La Trinh quả thật không có cách nào khả thi để phá giải chiêu này, buộc hắn phải bước vào một trận khổ chiến cam go. Kết quả thần sui quỷ khiến thế nào mà kiếm linh yêu dạ của La Trinh lại tung ra một điệu múa kiếm có thể đầy uy lực của sát khí đến cực hạn, cho dù là thiên phạt kiếm cũng không phải là đối thủ của Hự Ảnh Bất Động Minh Vương. Vậy mà thủ đoạn mạnh mẽ như thế lại bị kiếm vũ của yêu dạ chém nát. Chuyện này ngay cả La Trinh cũng thấy bất ngờ, chính hắn cũng không biết vì sao yêu dạ lại mạnh như vậy. Đến đòn sát thủ tiếp theo mà Bùi Thiên Diệu tung ra, nếu đối thủ của hắn là một người khác, Thấy Thanh Liên Nghiệp Hỏa có lẽ đã trực tiếp nhận thua. Nghiệp Hỏa kinh khủng như thế thân thể làm sao chống đỡ. Đây là chuyện xui xẻo nhất của Bùi Thiên Diệu, La Trinh không sợ bất kỳ ngọn lửa nào, ngược lại, thân thể của hắn vô cùng mong chờ được tôi luyện trong lửa. Nghiệp Hỏa này đối với người khác là địa ngục kinh hoàng, nhưng đối với thân thể la trinh lại giống như ao rượu núi thịt có thể khiến hắn cực kỳ sảng khoái cho nên mới nói bùi thiên diệu thua oan uổng thiên diệu huynh không cần cảm thấy suy sụp như vậy thực lực của huynh không hề kém cạnh ta chẳng qua mấy chiêu này vừa khéo lại bị ta khắc chế la trinh đương nhiên biết rõ bùi thiên diệu đang u sầu trong tình cảnh này ai cũng sẽ cảm thấy u sầu mà thôi nhưng la trinh không ngờ bùi thiên diệu lại đột nhiên nhắm mắt chắp tay trước ngực rồi hít thật sâu lúc mở mắt ra nét mặt hắn đã khôi phục như thường đời người là thuyền đạo lý là bè thiện pháp là hoa tiêu tới đó thôi nếu ngay cả việc này ta cũng nhìn không thấu thì sao tới được cõi niết bàn cảm ơn huynh la trinh nhân quả đều có số bởi vì sự trùng hợp này vô tình khiến bùi thiên diệu thức tỉnh bùi thiên diệu vốn là bất động minh vương chuyển thế cực kỳ thông tuệ nắm được một tia thiên cơ liền có thể giác ngộ nhiều điều giờ này khác này mặt hồ nơi đáy lòng hắn đã trở nên phẳng lặng sau đó hắn xoay người nói với trọng tài ta nhận thua trọng tài gật đầu Kết quả chung cuộc của đại hội toàn phong đã có. Trọng tài tuyên bố, Tiểu Vũ Phong La Trinh thắng, đệ tử thân truyền Bùi Thiên Diệu thua. Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu giữa La Trinh và Bùi Thiên Diệu, một vị trưởng lão lên đài, tuyên bố thứ hạng trên thanh vân bảng. Mọi người lập tức rối rít bàn luận. Thứ hạng trên thanh vân bảng đã xuất hiện, kết quả cuối cùng chính là La Trinh đứng nhất. Trong lúc mọi người đang cảm thán thì đột nhiên từ phía nam xuất hiện một luồng sáng trắng, nhìn từ xa, nó phảng phất như một vì sao xẹt ngang trời đêm rơi xuống. Lào phun vút tới đây, mọi người đều nhận thấy tia sáng kia ngày càng rõ nét, ánh mắt La Trinh và Bùi Thiên Diệu đều chăm chú nhìn về phía đó. Từ khoảng cách mấy dặm, hai người đã phát hiện đó là một người sử dụng chân nguyên phi hành. Vấn đề là tên kia đã cách đấu trường hơn trăm trượng mà không hề có ý định giảm tốc độ, hơn nữa còn bay đến trong tư thế đầu cắm xuống đất, Năm mươi trượng, ba mươi trượng, mười trượng, này. La Trinh muốn nhắc nhở một chút, nhưng căn bản không còn kịp nữa. Ấm ẩm Ẩm. Người bị luồng sáng chói lọi bao quanh kia trực tiếp đâm sầm vào võ đài. Bởi vì quán tinh quá mạnh nên sau cú va chạm kinh hoàng đó, hắn vẫn không dừng lại mà cả người giống hệt một quả bóng cao su lăn lông lốc mười mấy vòng trên sàn đấu, cuối cùng lồng cùng bò dậy. Do tiếp đất bằng đầu nên có lẽ đã bị chật cổ, người đó liền vươn tay ôm đầu từ từ vặn lại, phát ra tiếng răng rắc giòn tan, sau đó đối phương mới thở phào nhẹ nhõm, dường như cảm thấy thư thái hơn nhiều. Đó là một chàng trai khoảng 20 tuổi, tướng Mạo Anh Tuấn. Nhưng ngũ quan lại khiến người khác cảm thấy không được hài hòa, thậm chí mang tới cảm giác khá tức, cười. Mặc dù phương thức xuất hiện vô cùng chật vật, thậm chí mất mặt, nhưng không ai dám hoài nghi thực lực của hắn. Người bình thường mà dùng đầu tiếp đất như vậy chắc là đã gãy cổ từ lâu rồi, vậy mà người này lại nguyên vẹ không chút say sước. Đây chính là bản lĩnh. Bùi thiên diệu lặng lẽ thở dài, tên này lúc nào lên sân khấu cũng gây rôn sao như thế. Nhưng than thở thì than thở, hắn vẫn phải cung kính chả gay co tu lau roi vay ma nguoi nay lai nguyen ven khong chut say xuoc đay chinh la ban linh bui thien dieu lang le tho dai ten nay luc nao len san khau cung gay xon xao nhu the nhung than sư ca... Hắn là người chân chính đứng đầu Thanh Vân Bảng, cũng chính là đại sư ca của mấy chục vạn đệ tử Thanh Vân Tông, Lý Giật Phong. chương 304, bà trẻ. Phương thức xuất hiện của Lý Giật Phong thật sự quá chói loà, hơn 10 vạn người thấy cảnh tượng đó đều trợn mắt há miệng. Nếu có thể bay trên trời, người này ít nhất phải là cường giả chiếu thân cảnh trở lên. Có thể bước vào chiếu thân cảnh chứng tỏ thiên phú của hắn không kém, nhưng biểu hiện lại y như một tên ngốc vậy. Này, tên ngốc này là ai? Có đệ tử lên tiếng hỏi. Xuyệt, nói nhỏ thôi không nghe thấy bùi thiên diệu gọi là đại sư ca sao hẳn là lý giật phong lý giật phong không phải đang bế quan sao sao giờ lại đi ra nói cách khác đại hội toàn phong còn chưa kết thúc đồng đảo đệ tử thấy bùi thiên diệu nhận thua liền nóng lòng đợi trưởng lão tuyên bố sự biến động trong thứ hạng trên thanh vân bảng không ngờ lý giật phong lại đột một xuất hiện ở phút cuối cùng lại có chuyện để xem dù sao 10 vạn đệ tử thanh vân tông tới đây đều phải tốn một điểm tích lũy tương đương với hai viên phường tinh ở một quận bình thường hai viên phương tinh là cả một gia tài nhưng thấy bộ dạng ngốc nghếch ngờ nghệch của lý giật phong không biết có thể đánh đấm gì không ha ha thiên diệu nhìn cái bộ dạng cá chết này của ngươi thua rồi hả lý giật phong bật cười bùi thiên diệu gật đầu thực lực không đủ thua cũng là chuyện thường tinh mặc dù phải gọi lý giật phong một tiếng đại sư ca nhưng thật ra bùi thiên diệu không hề muốn nói với người này thêm nửa chữ lý giật phong này chính là một mối phiền toái khổng lồ rõ ràng lý giật phong không dễ dàng bị lừa gạt qua loa như vậy hắn bước lên khoác vai bùi thiên diệu người nói cái gì gọi là chuyện thường tình người chắc hẳn không phục đúng không ta thấy thẳng nhắc đối diện kia mới là tiên thiện nhị trọng người thật đáng xấu hổ có muốn đại sư ca lấy lại danh dự cho không bảo đảm đánh đến mức mẹ hắn cũng không nhận ra không cần đại sư ca đại hội toàn phong là nơi mọi người rèn luyện không phải để kết thù kết oán bùi thiên diệu đen mặt ngăn cản lý giật phong này thật khó đối phó ta cảm thấy vẫn nên cho hắn một trận người cứ tùy tiện tái bản mấy quyển công pháp phật môn của mình xem như trả công báo thù là được Thế thế nào, Lý Giật Phong nhách miệng, Bùi Thiên Diệu mắng thầm, được cái quần, nhưng ngoài miệng vẫn nói, không cần, đại sư ca, ta còn có việc. Trong lúc Lý Giật Phong và Bùi Thiên Diệu nói chuyện, vị trưởng lão tuyên bố kết quả trên bảng xếp hạng sen vào, Lý Giật Phong, người vừa đột phá trong lúc bế quan, đúng vậy, hơn nửa đột phá liền ba cấp, từ chiếu thân tam trọng nhảy lên chiếu thần lục trọng. Lý Giật Phong vừa nói vừa vươn vai rỗi lưng, phẳng phất tựa như việc thăng cấp chỉ đơn giản như chuyện ăn uống ngủ nghỉ thường ngày. Nếu có một vài món bảo vật thượng cổ hoặc đan dược siêu cấp thì quả thật có thể giúp võ giả ở chiếu thần cảnh nhanh chóng đột phá. Nhưng loại đan dược này cực kỳ hiếm thấy ở Đông vực, đan dược mà luyện đan sư có thể luyện chế, đại đa số đều là dùng cho tiên thiên cảnh, hơn nữa lý rat phong căn cơ vững chắc, đương nhiên cũng không dựa vào đan dược mà hoàn toàn dựa vào thực lực để đột phá. Liên tiếp đột phá ba cấp, thiên phú này đúng là hết sức dọa người. Ừ, không tệ, ngươi đã tới cảnh giới chiếu thần lục trọng như vậy theo quy định thì cũng nên xóa tên trên thanh vân bảng rồi hiện tại ta tuyên bố xếp hạng cuối cùng ở đại hội toàn phong lần này vị trưởng lão kê chậm rãi nói dựa theo quy định của thanh vân tông thứ tự trong đại hội toàn phong và trên thanh vân bảng yêu cầu cực kỳ khắt khe về vấn đề thực lực người mạnh nhất không thể vượt qua cảnh giới chiếu thần tam trọng nếu đã vượt qua thì sẽ tự động xóa tên lúc đăng ký tham gia đại hội toàn phong thực lực khi đó của lý giật phong hoàn toàn đạt chuẩn nhưng hắn bế quan xong Trực tiếp từ cảnh giới chiếu thần tam trọng nhảy lên chiếu thần lục trọng, cách chiếu thần trung cực không đáng là bao. Nói cách khác, không bao lâu nữa, tu vi của hắn có lẽ có thể sánh ngang với những chân nhân kia, thậm chí thực lực chỉ thấp hơn các trưởng lão một chút. Huống chi lý giật phong có căn cơ vững chắc, khác hẳn không ít các vị chân nhân, trưởng lão trong thanh vân tông, sau khi không thể đột phá chỉ có thể mượn đan dược mới đạt được tu vi hiện tại. Nếu bàn về thực lực chân chính, sợ rằng hắn không hề kém cạnh những chân nhân đó dưới tình huống này lại để lý giật phong tham gia đại hội toàn phong thì thật sự không công bằng không được các trưởng lão ta sinh ra là đệ tử của thanh vân tông chết cũng là đệ tử của thanh vân tông sao lão có thể xóa tên ta đại hội toàn phong lần này ta nhất định phải đánh một trận mặc dù ta đột phá nhưng vẫn có tên trong danh sách những người tham gia đại hội toàn phong lý giật phong lý luận các trưởng lão cũng có phần ra dự tình huống của lý giật phong tương đối đặc thù hắn quả thật có tên trong danh sách hoàn toàn đủ tư cách tham gia đại hội toàn phong Nhưng hắn vẫn luôn bế quan, đến tận khi Đại hội Toàn Phong kết thúc mới xuất quan. Đánh thôi, có gì mà không dám, không phải chỉ là một cuộc tỷ thí thôi sao, chúng ta muốn xem. Nếu Lý Giật Phong là đệ tử Thanh Vân Tông thì vì sao không thể tham gia Đại hội Toàn Phong? Ta cảm thấy cũng đúng, đánh thêm một trận cũng có sao đâu. Trong thời điểm mấu chốt này, đông đảo đệ tử bắt đầu ôn ảo, nghị luận. Đứng ở góc độ của bọn họ thì thêm một cuộc tỷ thí, nhất là cuộc chiến giữa Lý Giật Phong và La Trinh thì thật sự quá hơi dù sao bọn họ đã dùng điểm tích lũy rồi, mặc dù tên lý giật phong này thoạt nhìn có vẻ hơi ngờ ngạch, nhưng ai nói người ta có thực lực làm chi? mười vạn đệ tử thanh vân tông đều hùa nhau kêu gào ầm ĩ, nhìn cảnh tượng nhốn nháo phía dưới, các trưởng lão dần dần dao động, chẳng qua lão vẫn còn hơi ban khoan. la trinh quả thật đã tạo nên kỳ tích, nhưng hắn và lý giật phong hoàn toàn không thể so sánh với nhau. trận đấu này la trinh không hề có chút hy vọng nào có thể giành chiến thắng, như vậy hơi bắt nạt người ta. lý giật phong thấy nhiều người ủng hộ mình như vậy lập tức dùng vẻ mặt muốn ăn đòn liếc nhìn La Trinh phảng phất như đang nhìn một con cừu bé nhỏ rồi nói các trưởng lão lão thế đấy tất cả mọi người đều mong đợi trận tỷ thí này như vậy ta thấy lão nên quyết định nhanh lên đúng lúc ấy là Yen vốn đang đứng ngoài đầu trường lại đột ngột bước lên hô to Lý Giật Phong Lý Dật Phong cảm thấy tiếng gọi này hơi quen quen sau đó hắn chợt nhớ ra chuyện gì đó sắc mặt lập tức biến đổi từ dáng vẻ cười hì hì biến thành mặt mày méo sạch, cô cô là ngươi dám gọi thẳng tên ta la yên bước lên hai bước đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm đối phương này sắc mặt lý giật phong toát ra vẻ xấu hổ suy nghĩ một chút rồi lập tức lắc đầu không dám la yên dù che mặt nhưng hai mắt cong cong khẽ cười nói vậy ngươi nên gọi ta là gì cái này cái này lý giật phong càng trở nên lúng túng trước mặt nhiều người như vậy có nên dường như nhược điểm trí mạng của hắn đang nằm trong tay la yên vậy hừ quên mất lời thề của ngươi rồi sao la Lạ yên lạnh giọng hỏi trong lòng lý giật phong ngập tràn hối hận hắn vừa xuất quan liền nghe tin trong thanh vân tông xuất hiện một thiên tài siêu cấp vậy nên hắn mới nhanh nhẩu chạy tới góc vui lúc tới nơi thì thấy bùi thiên diệu thu trận một thằng nhóc tiên thiên nhị trọng mà đánh bại đệ tử thiên tài bùi thiên diệu lý giật phong vô cùng hứng thú xoa tay nhưng không ngờ vào lúc này lại gặp la yên không phải nàng đang bị nhốt ở luyện mục sơn sao nếu sớm biết nàng đang ở đây thì lý giật phong tuyệt đối sẽ không bén mảng tới thật ra hắn chẳng hứng thú gì với phần thưởng của đại hội toàn phong Ướng chi với cảnh giới bây giờ của hắn, cho dù thắng La Trinh, sợ rằng tông chủ cũng sẽ không trao phần thưởng này cho hắn. Nhắc tới lời thề, Lý Dật Phong nhất thời suy sụp như quả cả héo rũ, cuối cùng đành phải cúi đầu, yếu ớt gọi một tiếng, bà trẻ. Ừ, vậy mới ngoan, Lạ Yên hài lòng cười. La Trinh không thốt nên lời, rớt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Lạ Yên còn nhỏ hơn hắn, Lý Dật Phong ít nhất phải hơn nàng 20 tuổi, sao lại phải gọi Lạ Yên một tiếng bà trẻ, hơn nữa bảo gọi là gọi. Lý Dật Phong quả thực ngoan ngoãn như thế trước mặt La Yen. Các đệ tử ngồi quanh võ đài giờ phút này cũng sợ ngây người. Lý Giật Phong gọi cô gái che mặt này là bà trẻ. Mặc dù Lý Giật Phong hơi ngốc, nhưng hiện tại hắn có lẽ là kẻ đứng đầu trong hàng ngũ đệ tử Thanh Vân Tông. Làm sao phải gọi nàng là bà trẻ? Cô gái che mặt này rốt cuộc là ai? Lúc trước không phải nói là người của La Trinh sao? Cho nên ngay lập tức các loại suy đoán dồn đập được đưa ra. Có người nói nàng là con gái của Thạch Kinh Thiên, cũng có người nói nàng là La Yen. Tóm lại suy đoán gì cũng có. Ngươi muốn ra tay với La Trinh, Lạ Yên lại hỏi. Lý giật phong trong lòng đã dối dám lắm rồi, mặc dù hắn rất muốn giao đấu với La Trinh, sau đó hung hăng đánh hắn một trận ra trò, nhưng đúng lúc này Lạ Yên lại ở đây, hắn không còn tâm trạng đánh đấm gì nữa. Nếu ngươi nhất định phải phân thắng bại, cũng không phải không được. Nhưng bây giờ ngươi đã ở cảnh giới chiếu thần lục trọng, tỷ thí với La Trinh sẽ không công bằng, cho dù ngươi thắng cũng là ý mạnh hiếp yếu, chẳng có nghĩa lý gì, như vậy hay là các ngươi cùng do kiếm đi, không sử dụng chân nguyên chỉ so kiếm thôi là yên đề nghị nghe thấy vậy ánh mắt các trưởng lão liền sáng ngời đề nghị này không tệ lý giật phong ngươi chỉ dùng kiếm hai người chỉ so đấu chiêu kiếm như vậy là công bằng thật ra các trưởng lão từng chứng kiến kiếm pháp căn bản của la trinh mặc dù thực lực của các trưởng lão trong nhóm trưởng lão không tính là đứng đầu nhưng thứ hạng cũng không quá tệ sao lão lại không nhìn ra sự khủng bố trong kiếm pháp căn bản của la trinh cho nên các trưởng lão ủng hộ quyết định này thật ra chính là muốn chọc cậy bánh xe lý giật phong mà thôi bùi thiên diệu đứng bên cạnh cũng cười thầm lần này có lẽ lý giật phong phải nếm mùi đau khổ rồi nếu so sánh về thực lực lý giật phong quả thật sẽ chiến thắng không chút nghi ngờ nhưng nếu so đấu chiêu kiếm với la trinh ha ha sau so chiêu kiếm lý giật phong ngoái mũi vây mặt nói trên phương diện chiêu kiếm lý giật phong ta không sợ ai hết được trận tỉ thí cuối cùng này sẽ lấy chiêu kiếm để phân định thắng thua trước đó la yên từng chứng kiến la trinh ngưng tụ ra kiếm linh nên đoán thành tựu kiếm thuật của hắn nhất định không tệ Có điều nàng chưa từng nhìn thấy kiếm pháp căn bản của La Trinh lợi hại thế nào. Sở dĩ nàng đề nghị như vậy chẳng qua chỉ vì không muốn thấy cảnh tượng Lý Giật Phong dùng thực lực tuyệt đối chèn ép La Trinh trên đấu trường mà thôi. Nhưng nàng thực sự không ngờ, trong lúc vô tình, bản thân đã đào sẵn một cái hố để Lý Giật Phong ngã xuống, giống như năm đó nàng dùng phương pháp y hệt để trêu chọc Lý Giật Phong. chuong 305, ông trẻ, Lý Giật Phong hiện giờ nhìn thấy La Yên giống như mèo thấy chuột cũng là có nguyên nhân cả. Năm đó La Yên là đệ tử cấp cao nhất trên ngọc nữ phong, thiên phú cực cao, thực lực lại cực mạnh, cho dù so sánh với những đệ tử thân truyền thì cũng không chút thua kém. Mấu chốt là sự nổi lên của La Yên không giống với La Trinh. La Trinh là âm thầm lặng lẽ rồi đột nhiên nổi lên, mặc dù trong thanh vân tông cũng có một số ít người từng biết tới thực lực và thiên phú hơn người của La Trinh, nhưng tới tới lui lui cũng chỉ có vài người như vậy, ví dụ như đám người mạnh thường quân, triệu triều, tiếp đến là người của tiểu vũ phong. Còn La Yên lại khác năm đó nàng trực tiếp gia nhập vào thanh vân tông với thân phận đệ tử thiên tài được đặc cách tuyển chọn sau khi gia nhập liền nhận được rất nhiều sự quan tâm có thể nói là trưởng thành trong sự chú ý của mọi người mức độ chú ý nhận được chắc chắn phải gấp nhiều lần so với la trinh chính vì vậy la yên ở trong thanh vân tông thật ra cũng vô cùng thuận lợi phiền phức duy nhất của la yên chính là đối phó với tầng tầng lớp lớp những kẻ theo đuổi la yên đẹp giống như tiên nữ nhân duyên vừa tốt thiên phú lại cực cao còn là nữ đệ tử được thanh vân tông tập trung bồi dưỡng một cô gái ưu tú như vậy không ai theo đuổi mới là lạ. Thông thường võ giả có thực lực hơi kém, hoặc những võ giả có thiên phú không xuất chúng nhưng gia sản không tồi, rồi khi thấy lớn mạnh của La Yên thì căn bản không có dũng khí để theo đuổi nàng. Vì vậy kẻ dám theo đuổi La Yên và có những hành toi duoi khi thay lon thực tế dĩ nhiên là những đệ tử tinh anh của bảy đại sĩ tộc, trong đó người theo đuổi kịch liệt nhất là con trai trưởng của Vân gia, Vân Phóng. Cuối cùng cái giá thê thảm hắn phải trả là bị một kiếm của La Yên cắt đứt dòng giống, mà Thanh Vân Tông cũng vì lý do này đã nhốt La Yên vào luyện ngục sơn lý giật phong là một người nổi bật trong đám đệ tử thân truyền năm đó miễn cưỡng cũng tính là một người theo đuổi lạ yên có điều lý giật phong hơi điên khùng lúc đầu vì bị những đệ tử khác khiêu khích nên mới tới trêu đùa lạ yên thực lực của lý giật phong lúc đó đang đứng đầu trên thành vân bảng lợi hại hơn nhiều so với lạ yên lạ yên muốn đối phó với lý giật phong vẫn vô cùng khó khăn có điều bằng sự nhạy bén của mình lạ yên lại lựa chọn đánh cược với lý giật phong lý giật phong con người này quả thực rất mạnh Có thể nói thiên phú của hắn đã không cùng một cấp bậc với phần đồng đệ tử Thanh Vân Tông nữa, cho dù đặt ở trong bất kỳ đại tông môn nào đều có thể trực tiếp thăng chức thành đệ tử trung tâm. Theo lý mà nói ở đại hội toàn phong lần trước, hắn nhẹ nhàng đạt được vị trí số một, khả năng lớn sẽ thông qua thử luyện Thanh Vân Lộ, thăng chức lên Vân Điện. Nghe nói hắn thực sự đã đi lên Thanh Vân Lộ, nhưng được nửa đường đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, lại ngủ luôn trên Thanh Vân Lộ có thể đi lên thanh vân lộ một chuyến thì dù có qua hay không có lẽ cũng là mơ ước cả đời của rất nhiều đệ tử thanh vân tông. nhưng lý giật phong lại dám ngủ trên đó. việc này khiến tông chủ thạch kinh thiên vô cùng tức giận. ông vốn hy vọng lý giật phong vượt qua thử luyện của thanh vân lộ, đặt chân vào vân điện làm đệ tử trung tâm của vân điện. kết quả hắn lại ngủ mất. thế là sau khi ra khỏi thanh vân lộ, thạch kinh thiên trực tiếp ném lý giật phong vào luyện mục sơn nhốt một năm. từ đó có thể nhìn ra sự mạnh mẽ của lý giật phong đồng thời cũng nhìn ra chỗ ngu ngốc của hắn lợi dụng điểm này la yên đánh cược với lý giật phong một trận kết quả rõ rành rành lý giật phong thua thực lực của la yên có thể không bằng lý giật phong nhưng nói về trí tuệ thì lý giật phong còn kém xa la yên nàng gần như trêu cho lý giật phong quay vòng vòng một lần không được lý giật phong lại muốn cược lần hai lần thứ nhất lý giật phong cược một lượng lớn điểm tích lũy trong tay hắn lần thứ hai là cược một thanh kiếm lần thứ ba lý giật phong có vẻ đã tắng ra bại sản thế là cực rằng nếu lần sau gặp nàng liền phải gọi một tiếng bà trẻ. mặc dù lý giật phong hơi ngốc nhưng vẫn tự hiểu rõ là một đại sư ca của thanh vân tông gọi một tiểu sư muội kém mình nhiều tuổi là bà trẻ thì thật quá mất mặt. thế nên từ đó về sau lý giật phong nhìn thấy la yên liền đi đường vòng nếu không tránh được vẫn phải ngoan ngoãn gọi một tiếng bà trẻ. ba năm trước hắn nhẹ nhàng lấy được vị trí thứ nhất ở đại hội toàn phong ba năm trở lại đây thực lực của hắn ngày càng tăng lên nhanh chóng với tu vi và thực lực hiện tại của hắn mà đi đấu với la trinh quả thực là ỷ lớn hiếp nhỏ. Có điều nếu các trưởng lão đã chấp nhận, tên nhóc La Trinh kia cũng không hề phản đối, nên đương nhiên hắn cũng vui vẻ. Mặc dù không thể sử dụng chân nguyên, nhưng đối với kiếm pháp của mình, Lý Giật Phong cũng tương đối tự tin. Nếu đã là đấu chiêu kiếm đơn thuần, vậy thì ngươi thua cũng không thể nói tại ỉ lớn hiếp nhỏ, ngươi cũng phải tâm phục khẩu phục, đúng chứ? Lý Giật Phong nháy mắt, nhìn chăm chăm La Trinh. La Trinh gật đầu. Chiêu kiếm và thực lực không liên quan đến nhau, trận đấu này là sự lĩnh ngộ về kiếm thuật đương nhiên ta sẽ không nghĩ người ỷ lớn hiếp nhỏ vậy thì tốt lý giật phong cười hì hì đột nhiên rút một thanh kiếm từ trong nhẫn tu di của mình ra bề ngoài thanh kiếm đó trông rất bình thường phẩm cấp cũng không cao chỉ là một thanh huyền khí thượng phẩm thân là đại sư ca của mấy chục vạn đệ tử thanh vân tông mọi người cho rằng ít nhất hắn cũng móc ra một thanh tiên khí thậm chí có khả năng là bảo kiếm tiên khí trung phẩm không ngờ rằng lại chỉ là một thanh huyền khí phải biết là đến đệ tử ngoại môn cũng có vài người có thể dùng huyền khí thượng phẩm Lý giật phong đại khái cũng cảm thấy cầm thanh huyền khí này trên tay cũng hơi không tương xứng với thân phận của mình, trên mặt chỉ còn biết cười xấu hổ. Hết cách, lúc trước quả thực hắn có một thanh tiên khí, chỉ có điều thanh tiên khi đó đã thua trên tay La Yên. Đến lúc này thì có vẻ La Yên cũng không định trả kiếm cho hắn, nên hắn chỉ có thể chấp nhận dùng một thanh huyền khí thôi. Vút, lúc này, La Trinh cũng rút lưu quang kiếm của mình ra, thân kiếm sáng bóng phản chiếu ra ánh mắt ngưng trọng của hắn. Lý giật phong này quá mạnh, cường hãn hơn rất nhiều so với Bùi Thiên Diệu mặc dù nhìn có vẻ khùng khùng điên điên nhưng lý giật phong tùy ý đứng ở đó mà la trình không nhìn ra chút sơ hở nào là trình đoán cho dù là ba tên bùi thiên diệu cùng lúc ra tay thì cũng chỉ có thể ngang tầm với lý giật phong bản thân mình hiện tại không phải là đối thủ của hắn nếu đấu chiêu kiếm đơn thuần thì có lẽ la trình vẫn có sức đánh một trận dù gì so đấu chiêu kiếm cũng không liên quan gì tới chân nguyên và tu vi có điều la trình vẫn vô cùng thận trọng ừm nhắc con khí thế không tồi có điều mặt lý giật phong lộ ra biểu cảm kỳ lạ Ngươi đang tính dùng kiếm pháp cơ bản đấu kiếm với ta. La Trinh gật đầu, đúng là như vậy. Ngươi như vậy cũng quá coi thường người khác rồi, ta không đấu, Lý giật phong lắc đầu, không muốn đấu kiếm tử tế thì nói thẳng, lấy kiếm pháp cơ bản để đấu chiêu kiếm với ta. Ngươi đây là sỉ nhục ta, nếu không muốn đấu thì nhận thua là xong, La Trinh nhàn nhạt nói. Nhận thua, buồn cười, ngươi tính lấy kiếm pháp cơ bản đấu với ta, ngươi bảo ta nhận thua, như vậy đi, nếu ngươi có thể ép ta xuất kiếm, ta sẽ gọi ngươi một tiếng ông trẻ lý giật phong cười lạnh lại còn có vẻ giận dữ rõ ràng là cảm thấy bản thân đã chịu sự sỉ nhục to lớn lý giật phong vừa nói xong câu này cả đám mười vạn đệ tử thanh vân tông còn có lạ yên các trưởng lão đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn hắn trong lòng tất cả mọi người không hẹn mà cùng vang lên một câu tên nhóc này đúng là đồ ngu lý giật phong vẫn luôn bế quan đương nhiên không có cơ hội đi xem đại hội toàn phong nhưng những đệ tử ở đây không xem trực tiếp tại hiện trường thì cũng sẽ quan sát đại hội toàn phong qua tín khuê đối với sự quỳ dị của la trinh Lại thêm kiếm pháp cơ bản vô cùng uy lực dành dành trước mắt, ký ức này vẫn còn mới mẻ. Mặc dù thực lực của Lý Giật Phong dành dành ra đó, nhưng đấu chiêu kiếm đơn thuần thì không ai cho rằng La Trinh sẽ thua Lý Giật Phong, cùng lắm thì sẽ bắt phân thắng bại. Tên ngốc này lại để La Trinh ép hắn rút kiếm, còn hét ra một câu ông trẻ. Lúc trước hắn từng gọi La Yên là bà trẻ, nếu La Trinh thực sự ép được hắn rút kiếm, hắn tiếp tục gọi một tiếng ông trẻ, đây chẳng phải chuyện tốt nhân đôi sao. Đương nhiên. Do Lý Giật Phong ngu đã quen mà lại không ai nhắc nhở nên hắn đã tự tạo cho mình một cái bẫy, sau đó chui vào. Nếu đã như vậy thì cứ quyết thế đi, La Trinh cũng lời phí lời với tên ngốc này, giọng nói vừa rất liền rút kiếm ra. Chiêu thứ nhất của La Trinh vừa xuất ra chính là chiêu kiếm đâm thường thấy nhất, trực tiếp đâm thẳng, lực ở mũi kiếm, cũng chính là bình thích kiếm đơn giản nhất. Lý Giật Phong vốn dĩ hơi thờ ơ, kiếm pháp cơ bản này hắn nhắm mắt cũng có thể tránh được, nhưng đúng lúc hắn di chuyển bộ pháp chuẩn bị tránh đi thì sắc mặt bất thình lình thay đổi mẹ nó đây là lúc này biểu cảm trên mặt lý giật phong vô cùng đặc sắc chương ba trăm linh sáu chuyện cười biểu cảm trên mặt chuyen vạn đệ tử thanh vân tông cũng rất đặc sắc ai cũng biết chỗ lợi hại từ kiếm pháp cơ bản của la trinh nhưng mà tên ngốc lý giật phong này lại khoác lác không rút kiếm thì đúng là đồ não bị nhúng nước ai cũng có loại tâm thái như vậy ví như kiếm pháp cơ bản của la trinh lúc trước đã làm họ vô cùng khiếp sợ trong tiềm thức của bọn họ cảm thấy kiếm pháp cơ bản của la trinh mạnh vô cùng Sau khi nhận thức này ăn sâu bám rễ, Lý Giật Phong lên liền khoác lác xem thường La Trinh, mọi người sẽ có một loại cảm giác tự phát như vậy. Dường như Lý Giật Phong xem thường La Trinh cũng chính là xem thường nhận thức của nhiều người vậy. Thế là những đệ tử này rất vui vẻ khi thấy Lý Giật Phong kinh ngạc. Trong lòng hơn 10 vạn đệ tử Thanh Vân Tông đều có một suy nghĩ, thằng nhóc ngươi cứ giả ngu đi. Ngươi cho rằng là đại sư ca của Thanh Vân Tông thì là thiên hạ vô địch, để xem ngươi phá thế nào, xem ngươi có gọi ông trẻ hay không. Lý giật phong khoác lúc này thật lúc này thật sự là hơi khổ sở. Kiếm pháp cơ bản của La Trinh rốt cuộc là thứ gì? Đây thực sự là một kiếm pháp cơ bản bình thường đến mức không thể bình thường hơn, thậm chí là bình thích kiếm đơn giản nhất trong kiếm pháp cơ bản. Nói trắng ra chính là một kiếm đâm thẳng về phía trước mà thôi. Rất nhiều kiếm khách khi lần đầu luyện kiếm, chiêu được học đầu tiên chính là bình thích kiếm. Hơn nữa, để có căn cơ tốt, khi luyện bình thích kiếm thường sẽ luyện tới hơn một ngàn lần, thậm chí là trên vạn lần nhưng một chiêu kiếm đơn giản như vậy mà dù nhìn từ phương hướng nào đều khiến lý giật phong có một loại cảm giác không thể né tránh được đây rõ ràng là kiếm pháp cơ bản làm sao lại có loại hiệu quả này lý giật phong cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi đương nhiên hắn không biết lúc trước la trình dựa vào kiếm pháp cơ bản đã giành được thanh tựu quá xuất sắc ở đại hội toàn phong mười vạn đệ tử ở hiện trường này đều thấy một kiếm của lạt trình ép lý giật phong đến mức khó có thể tránh được là chuyện đương nhiên duy chỉ có một mình lý giật phong không hiểu mà thôi nhưng lý giật phong cũng là đệ tử thiên tài của thanh vân tông ba năm trước hắn đã có thực lực đè ép được tất cả đệ tử thanh vân tông huống di hắn của hiện tại mắt nhìn lưỡi kiếm của la trinh đang đâm về phía mình nhớ tới lời hứa không rút kiếm của bản thân hắn cứng ngắc uốn éo cơ thể của mình đến góc độ cực hạn dùng một động tác vô cùng khó khăn để tránh khỏi lưỡi kiếm của la trinh chỉ tránh kiếm thứ nhất của la trinh đã chật vật như vậy huống hồ la trinh vẫn còn kiếm thứ hai kiếm thứ ba kiếm thứ tư giờ này lý giật phong cũng đã hiểu Cho dù hắn phát huy thân pháp của mình đến cực hạn cũng không thể nào tránh được, nhưng lúc trước hắn đã nói rồi, kiếm này làm sao có thể không rút ra. Mà nếu rút kiếm thì tiếng ông trẻ này phải gọi là cái chắc rồi còn gì. Thế là lúc này hắn chỉ có thể cố gắng chống chết thôi. Là trình không do dự đâm ra kiếm thứ hai, quét kiếm, quét kiếm, thân kiếm phải bằng phẳng, động tác phải nhanh, lực từ ngón tay út phải truyền đến đầu lưỡi kiếm, kiếm không cao quá đầu gối. Lý giật phong lại nghiến răng, xoay người một cái mũi lưu quang kiếm của la trinh gần như xẹt qua phần lưng của hắn nếu mũi kiếm tiến lên phía trước một chút nữa thì lúc này e là hắn đã bị thương kiếm thứ ba điểm kiếm cổ tay thả lỏng rồi bất thình lình nâng lên mũi kiếm mãnh liệt đâm xuống phía dưới lực dồn xuống dưới mũi kiếm ba chiêu kiếm pháp cơ bản kiếm nọ lồng kiếm kia nếu kiếm thứ nhất kiếm thứ hai khiến lý giật phong đã đâm lao nên phải theo lao thì đến kiếm thứ ba lý giật phong đã rơi vào thế suy sức yếu nếu không rút kiếm chắc chắn hắn sẽ bị đâm trúng mà chung kiếm khi tỉ thí chiêu kiếm thì dù có bị thương hay không cũng coi như thua. Nghiến răng, cuối cùng Lý Giật Phong vận rút kiếm ra, may mắn đẩy được điểm kiếm của La Trinh. Phải biết dưới võ đài có 10 vạn cặp mắt đang đồng loạt nhìn chằm chằm. Theo bọn họ thấy thì sớm muộn gì Lý Giật Phong cũng sẽ rút kiếm, để xem hắn có thể tránh được mấy kiếm của La Trinh. Về chuyện này, có đệ tử cho là 5 kiếm, có đệ tử lại nghĩ là 6 kiếm, cũng có một số đệ tử cảm thấy Lý Giật Phong dựa vào thân pháp của mình có lẽ có thể vượt qua từ 10 kiếm trở lên. Kết quả họ đều đoán sai cả. La Trinh chỉ dùng ba kiếm đã có thể ép Lý Giật Phong không thể không rút kiếm. Rút kiếm rồi, Lý Giật Phong rút kiếm rồi, vậy thì phải gọi một tiếng ông trẻ rồi, không biết hắn có chịu gọi hay không, bắt buộc phải gọi chứ. Hứa trước mặt nhiều người như vậy mà, trừ phi hắn chẳng coi lời mình nói ra gì. Trong lòng Lý Giật Phong thật sự không cam tâm, cũng rất hối hận, đều trách cái miệng tiện của mình, vô duyên vô cờ hứa loạn cái gì không biết, nhưng bây giờ có hối cũng chẳng kịp. Lời đã nói ra giống như bát nước hắt đi, hơn nữa hắn còn nói trước 10 vạn đệ tử Thanh Vân Tông, gọi một tiếng ông trẻ thì mất hết mặt mũi, nhưng nếu không gọi thì chữ tín của hắn cũng tiêu tan, là trinh cầm kiếm trong tay, không nói gì, chỉ là mặt mang ý cười nhẹ nhìn Lý Giật Phong. Do dự, vẫn còn do dự, Lý Giật Phong cảm thấy mình sắp phát điên, gọi ông đi, gọi ông đi, gọi ông đi, không biết tên đệ tử táng tận lương tâm nào cầm đầu hét lên một câu, lập tức những người nhiều chuyện cũng hùa theo, sau đó cả vài trăm người cùng hét. Rồi vài ngàn người, cuối cùng là cả vài vạn người. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả các trưởng lão cũng hà hốc mồm. Nhân duyên của Lý Giật Phong không tệ đến mức này chứ, làm sao đám đệ tử của Thanh Vân Tông lại chồng với hắn như vậy. Thực ra cũng không thể nói mọi người ghét Lý Giật Phong, mọi người cũng không thích La Trinh mà. Chẳng qua, nếu không phải Lý Giật Phong vừa ra đã ấm ỉ, mọi người cũng không đến mức đối xử với hắn như vậy. Vừa mới xuất hiện đã cho rằng mình cao hơn người khác như vậy nên mọi người rất vui vẻ nhìn hắn từ trên cao ngã xuống, hơn nữa ngã càng thảm càng tốt hơn mười vạn người cùng hết đủ để kinh thiên động địa tiếng hết từng đợt rồi từng đợt cảnh này e là cả đời lý giật phong cũng khó quên được cuối cùng hắn nghiến răng nói được rồi ta gọi lý giật phong vốn nghĩ lợi dụng tiếng hết của mọi người mà nhỏ giọng gọi một tiếng là được nhưng ngay lúc này hơn mười vạn người kia đột nhiên lại giống như đã thương lượng với nhau vậy tiếng hết nhanh chóng chầm xuống tập thể đệ tử xung quanh cả võ đài đều im lặng im lặng đến mức một cái kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được rõ ràng hơn nửa ai cũng khẽ nghiêng mặt Mở rộng lỗ tai, nhìn chăm chầm Lý Giật Phong. Các người chơi ta phải không? Lý Giật Phong cảm thấy sắp khóc đến nơi. Tính cách hắn tuy tiện, hơi điên điên khủng khủng, nhưng cũng không phải ngốc thật, nếu không làm sao có thể tu luyện đến mức này. Nhận thấy mình không thể lừa cho qua chuyện được, Lý Giật Phong mới mở miệng gọi, ông trẻ. Phi, la yên đứng đó, không xa nghe được một tiếng gọi ông trẻ, cuối cùng không nhịn được bật cười, bộ ngực cao ngất không ngừng chấn động, vòng eo giống như hoa giấy không ngừng run loạn không ngờ lý giật phong gọi nàng một tiếng bà trẻ bây giờ lại gọi la trinh một tiếng ông trẻ suy cho cùng vẫn là tên nhóc này tự chuốc lấy nên không đáng để thương hại đám đông đệ tử cũng cười ồ lên nhiều người cười như vậy nên cứ vang lên từng đợt lại từng đợt chuyện cười này thật sự là quá huyên náo rồi lý giật phong xấu hổ đến mức mặt đỏ như sắp phát ra máu đến nơi càng làm hắn hận hơn chính là la trinh lại mỉm cười rồi gật đầu ta đường đường là đại sư huynh của thanh vân tông cười cho là phải gọi ngươi một tiếng ông trẻ vậy mà ngươi lại không biết xấu hổ còn gật đầu. Được rồi, ta sẽ khiến người hối hận. Đợi sau khi tiếng cười của mọi người dần dần biến mất, Lý Giật Phong lại nói: Lúc trước đúng là ta đã xem thường ngươi. Nếu đã như vậy, chúng ta tiếp tục thêm lần nữa. Đường đường chính chính đấu một kiếm một lần. Ai thua phải gọi đối phương là ông trẻ. Hơn nữa gặp một lần phải gọi một lần. La Trinh ngươi dám đồng ý không? Lời này vừa nói ra, La Trinh lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn Lý Giật Phong. Mười vạn người cũng nhìn Lý Giật Phong như vậy. Bản thân Lý Giật Phong đã ngốc. Vậy mà còn cho rằng người khác cũng giống hắn, La Trinh đồng ý với hắn việc dùng chiêu kiếm để phân thắng bại đã không tệ rồi, dựa vào cái gì còn thêm điều kiện như vậy, Lý Giật Phong cũng nhận thấy điều kiện mình đề xuất hơi ngu nên chỉ đành nghiến răng nói. Được rồi, người không đồng ý thì thôi, vậy chúng ta đường đường chính chính đâu kiếm đi. Sau khi nói xong, Lý Giật Phong dùng trường kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng La Trinh, một luồng khí thế lẫm liệt phát ra từ người hắn. Cho dù hắn chỉ cầm một thanh huyền khí cũng đã cho thấy sự khác biệt với người thường. Dường như thứ hắn đang cầm trong tay là một thanh tiên khí, một thanh thanh khí. Lý Giật Phong này đem đến cho La Trinh cảm giác như đối diện với vị chủ nhân của bang kiếm trên sát lục kiếm sơn. Người có thể trở thành đại sư ca của Thanh Vân Tông thì dù sao cũng không hề đơn giản. Cuối cùng ánh mắt Lý Giật Phong vẫn nhìn về phía La Yên, vừa chuẩn bị mở miệng nói thì La Yên đã cướp lời trước. Người định gọi gì ta? Mặc dù đã ra khỏi luyện Ngục Sơn, nhưng thân phận La Yên vẫn phải giữ bí mật, cho nên nàng không mong Lý Giật Phong lại nói ra thân phận của mình trước mặt mọi người. Lý giật phong cũng quen rồi, liền thở dài rồi nói, được rồi, bà trẻ, đưa quy vân kiếm của ta cho ta mượn dùng được không? Là quy vân kiếm của ngươi, lông máy lại yên dựng lên. Được, được. Ta nói sai rồi, nếu quy vân kiếm đã thua trên tay ngươi thì chính là của ngươi, có thể cho ta mượn quy vân kiếm của ngươi dùng được không? Chỉ một lúc thôi, tìm người mượn đồ chung quy lại cũng không nên hùng hổ, lý giật phong chỉ có thể định thôi. Lại yên nhàn nhã cười một lúc, sau đó đột nhiên thu lại nụ cười, lắc đầu, không cho mượn, này này. Người thật là. Lý giật phong cảm thấy muốn mắng người, nhưng trước mắt hắn chỉ có thể mượn kiếm La Yên, huống hồ quy vân kiếm vốn là thuộc về hắn, chỉ lấy được quy vân kiếm mới có thể thuận buồm xôi gió. Vậy nên hắn nào dám đắc tội với La Yên? co the thuan buom xuôi gio vay nen han nao dam đac toi voi la yen thuc ra La Yên không phải là không muốn cho mượn kiếm, chỉ có điều nàng đã nhìn thấy La Trinh đang nhắm mắt suy nghĩ, có vẻ đang tìm cách phá giải, cho nên nàng muốn giúp ca ca kéo dài một chút thời gian mà thôi. Trận đấu này vốn đã không công bằng, vậy thì người muội muội như nàng giở một chút mánh khóe cũng không thể trách gì được. Giữa lúc rằng co qua lại này, cặp mắt đã nhắm rất lâu của La Trinh đột nhiên mở ra, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin nói với La Yên, cho hắn muộn kiếm đi. Một kiếm quyết, hình mô tả. Kỳ em quyết, hai quải kiếm, treo kiếm, hình mô tả, quài kỳ em. chương 307, gãy kiếm. Ngoài việc hơi điên điên khủng khùng, thì thoảng đầu óc có vấn đề ra thì hắn tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất từ trước đến giờ La Trinh gặp phải. Nếu được dùng công pháp và chân nguyên, La Trinh không thể là đối thủ của hắn dù gì cách biệt trên phương diện cảnh giới cũng quá lớn cho dù căn cơ của la trinh ổn định nhưng căn cơ của lý giật phong cũng vô cùng vững vàng hoàn toàn là chuẩn bị đầy đủ rồi mới đột phá chứ không phải lợi dụng đan dược mới lên được chiếu thần lộc trọng có điều la trinh cũng không vội để bù đắp tranh lệch này hắn chỉ cần theo tiết tấu của bản thân nỗ lực từng chút một thì cuối cùng cũng sẽ vượt qua lý giật phong hiện tại la trinh chỉ cần xem xét đánh giá lại kiếm pháp để đánh bại hắn trong cuộc đọ sức là được kiếm pháp cơ bản của ngươi quả thực quỷ dị không biết làm kiểu gì Rõ ràng kiếm pháp cơ bản đã được đơn giản hóa hết mức có thể, nhưng kiếm pháp cơ bản của người có vẻ còn đơn giản hơn vô số lần. Ta không biết tại sao người có thể làm được, nhưng sự lợi hại của kiếm pháp được đơn giản hóa đến cực hạn này, chưa hẳn là không có cách phá giải. Khi một người, đặc biệt là một người có bản lĩnh thật sự nghiêm túc, khi thế của hắn thường vô cùng lớn mạnh, cũng thường rất mê hoặc lòng người. Lúc này Lý Giật Phong có vẻ như đã biến thành một người khác, tất cả đều khác, không ít người xem lập tức không phản ứng kịp. Xem ta dùng kiếm pháp phức tạp nhất để phá giải đường kiếm đơn giản nhất của ngươi." Nói xong, kiếm trong tay Lý giật phòng bắt đầu rung rung. Dưới sự rung động này, những kiếm hoa vô cùng vô tận lập tức xuất hiện, chúng tầng tầng lớp lớp giống như hàng trăm ngàn đóa mẫu đơn đang nở rộ, trăm hoa đua nở khiến người khác không nhìn kịp. Lạc Anh Tân phân kiếm, sau khi kiếm hoa xuất hiện vô cùng vô tận thì tức khắc ồn ồn kéo tới, cuốn về phía La Trinh. Kiếm pháp rất hay, kiếm hoa rất phức tạp, nhìn thấy tầng tầng lớp lớp kiếm hoa phức tạp phủ xuống đầu, tạo nên một loại cảm giác khiến La Trinh không thở nổi, dùng kiếm pháp phức tạp để hóa giải đường kiếm đơn giản của ta ư? Giờ này hắn thấy cách của Lý Dật Phong quả thực rất có hiệu quả. Ít nhất La Trinh cũng không thể tìm ra cách phá giải ngay lập tức. Kiếm pháp này không chỉ hoa lệ, đồng thời cũng quá phức tạp, cũng không phải kiếm pháp phức tạp thì sẽ không có sơ hở, chỉ là sau khi kiếm pháp phức tạp đến cực hạn, La Trinh không cách nào tìm ra sơ hở chỉ trong thời gian ngắn. Mà khi kiếm khách đo kiếm, thắng bại thường chỉ trong nháy mắt. Làm gì có nhiều thời gian như vậy để hắn tìm ra sơ hở? Đang không biết làm thế nào, La Trinh đành hướng mũi kiếm xuống dưới, treo sát bên phải thân mình, lực truyền từ lòng bàn tay tới mũi kiếm, tay trái làm kiếm quyết, một kề trên cổ tay phải. Quải kiếm, hai. Quải kiếm là một chiêu trong kiếm pháp cơ bản dùng để phòng ngự. Hết cách rồi, kiếm pháp của đối phương quá mạnh mẽ, ác liệt, trong lúc không thể tìm ra lối phá giải thì La Trinh chỉ có thể vừa phòng ngự, vừa rút lui. Keng, keng, kèng Trong chớp mắt La Trinh nhất ngang trường kiếm, kiếm hoa trong tay lý giật phong giống như một trận mưa xối xả chút xuống thân kiếm của La Trinh và chạm tạo ra tiếng văng lanh lành, giống như vô số ngọc bích rơi xuống mặt đất. La Trinh lùi về sau ước chừng bảy tám bước thì cơ thể mới đứng vững, nhưng còn chưa kịp thở một hơi lý giật phong đã lại vung vẩy huyền khí trong tay lao tới. Kiếm đạo đơn giản cực độ, hừ, chẳng qua chỉ có thế, ngược lại ngươi phá kiếm pháp của ta đi, ta xem ngươi phá thế nào. Tiên thiến nhất trọng. Nhãn lực của ngươi căn bản là làm không được. Lạc anh tân phân kiếm của ta một đường đâm ra thành 12 đoá kiếm hoa, kiếm thứ hai đâm ra có thể chia thành 144 đoá kiếm hoa, kiếm thứ ba liền thành 1728 đoá kiếm hoa. Để xem ngươi làm thế nào tìm ra sơ hở trong nhiều kiếm hoa như vậy. Lý giật phong cười lạnh, tiếp tục phung vẩy trường kiếm trong tay lần nữa, lớp lớp kiếm hoa xuất hiện vô tận, vô cùng khoa trương. Nhìn thấy nhiều hoa kiếm như vậy, lồng máy la yên cũng nhăn lại, tu vi của ca quá thấp. Thực ra kiếm pháp cơ bản của ca vẫn chiếu ưu thế khi đối mặt với lạc anh tân phân kiếm, nhưng thực lực của võ giả là một thể thống nhất. Lục trước La Trinh có thể đối phó với bùi thiên diệu, chẳng qua là do căn cơ vững chắc trong cơ thể hắn, hơn nữa hắn còn có vài chiêu giết người vô cùng lợi hại. Nhưng tu vi luôn là khuyết điểm của La Trinh, nếu đạt đến tiên thiên đại viên mãn, đan điền gần như sung mãn bồi dưỡng linh hồn của võ giả có thể giúp con người bước đầu kết nối với trời đất, mà sau khi bước vào chiếu thần cảnh thì sẽ thay đổi hoàn toàn. Đây là một cảnh giới vô cùng quan trọng trong hệ thống chân nguyên, với nhãn lực của Kaka, chỉ cần vừa bước vào chiếu thần cảnh, e là lúc này đã có thể nhìn ra sơ hở của lạc anh Tân Phân Kiếm. Nhưng bây giờ để các đối mặt với lạc anh Tân Phân Kiếm mà muốn tìm ra sơ hở chỉ trong nháy mắt thì vẫn rất khó. Keng keng, La Trinh lại tiếp tục lùi về sau. Lúc này La Trinh cách mép võ đài đã không còn xa nữa, nếu vẫn bị Lý giật phong dồn vào góc chết, hắn sẽ không thể lùi nữa, như vậy bắt buộc phải thua rất có thể là vì kiếm pháp của bản thân đã áp chế la trinh nên trên mặt lý giật phong lại lộ ra điệu cười bất cần đời hư hư ta xem ngươi lùi thế nào nữa chị thua đi bảo kiếm huyền khí trong tay lý giật phong một lần nữa lại được phung lên chỉ cần la trinh không có cách phá giải lạc anh tân phân kiếm của hắn vậy thì lần này la trinh buộc phải thua không có khả năng thứ hai nhìn thấy cảnh này các trưởng lão cũng lắc đầu la trinh đấu với lý giật phong vẫn quá miễn cưỡng cho dù là quyết đấu chiêu kiếm thì cũng coi như là một trận đấu không công bằng mặc dù la trinh dựa vào một chiêu quải kiếm nên chặn được hai đợt tấn công của lý giật phong nhưng đây đã là cực hạn dù gì la trinh vẫn luôn dựa vào quải kiếm để phòng ngự căn bản không có cách phản công mà trong quyết đấu chiêu kiếm phòng ngự thường là hạ sách bởi vì tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất đây cũng là lý do vì sao trong rất nhiều chiêu kiếm nhiều người hoàn toàn bỏ qua chiêu phòng ngự chỉ một mực tấn công bởi vì chỉ cần đánh áp đảo đối phương khiến đối phương căn bản không cách nào thờ được thì có thể nhẹ nhàng giành được thắng lợi lý giật phong đang lợi dụng điểm này Hắn căn bản không cho La Trinh thời gian suy nghĩ để phá giải chiêu thức, chỉ dùng ba đợt tiến công khiến La Trinh thất bại. Đúng lúc mọi người đang cho rằng La Trinh thua chắc, Lý Giật Phong cho rằng La Trinh thua chắc, mà bản thân La Trinh cũng cảm thấy mình thua chắc thì. keng keng soảng. Kiếm của Lý Giật Phong không ngừng chém lên lưu quang kiếm của La Trinh, đột nhiên gãy luôn rồi. Hửm, Lý Giật Phong cầm một nửa thanh kiếm trong tay, cả người lập tức sững sờ. La Trinh cũng ngây người, mười vạn đệ tử cũng ngây người luôn không ai ngờ cuộc đấu kiếm vốn dị nên kết thúc lại xảy ra tình huống như vậy. mà La Yen cũng lại cười ha ha lần nữa. thanh tiên kiếm duy nhất của Lý Giật Phong đã thua trên tay La Yen trong cuộc đánh cược. do lâu nay bận bế quan tu luyện nên hắn không có quá nhiều thời gian đi kiếm điểm tích lũy. đương nhiên cũng không đổi được tiên kiếm của mình. cho nên từ đó tới nay hắn miễn cưỡng dùng tạm một thanh huyền khí bình thường. lần này mặt giày mày dạn tham gia đại hội toàn phong, Lý Giật Phong có lẽ không muốn đi thanh vân lộ, nhưng lại có thể dùng xếp hạng này để đi tìm thạch kinh thiên xin si một thanh tiên khí. Dù gì vị trí thứ nhất của đại hội toàn phong đúng là có giải thưởng này, nhưng huyền khí làm sao so sánh được với tiên khí? Giữa hai bên vẫn còn cách nhau một bậc linh khí. Nếu lý giật phong không sử dụng lạc anh tân phân kiếm, tình trạng có lẽ sẽ tốt hơn một chút, không đến mức gãy, nhanh như vậy. Dù gì chiêu kiếm thông thường thì chỉ va chạm vài lần là xong chuyện rồi. Vấn đề là tốc độ ra chiêu của lạc anh tân phân kiếm rất nhanh, chiêu kiếm này giống như những hạt mưa, chém dày đặc trên lưu quang kiếm của lá trinh. Trong thời gian chỉ một nhịp thở đã va chạm không biết mấy chục lần, thậm chí còn trên trăm lần. Một thanh huyền khí làm sao chịu được sự va chạm mạnh liệt như vậy? Thế là thanh bảo kiếm huyền khí trong tay Lý Giật Phong liền bị chém gãy. Thay thế, La Trinh thở vào một hơi, kiếm gãy rồi thì không có nghĩa trận đấu chiêu kiếm đã kết thúc. Dù gì cũng chỉ là luận bàn, Lý Giật Phong có thể mượn một thanh kiếm khác. Có điều, việc này lại cho La Trinh thời gian để thở, hắn phải nắm chặt thời gian này, nghĩ cách phá giải lạc anh tân phân kiếm của Lý Giật Phong trên mặt lý giật phong hiện tại không rõ là biểu cảm gì rõ ràng là sắp thắng rồi vậy mà thanh kiếm nát trong tay lại không chịu tranh giành đến lúc mấu chốt lại gãy mất hắn tiện tay ném bỏ một nửa đoạn kiếm trong tay vẻ mặt cầu xin nói với các trưởng lão các trưởng lão cho ta mượn một thanh kiếm được không các trưởng lão không biết làm thế nào lắc đầu ta không dùng kiếm kiếm ở đâu ra cho nguyên mượn ánh mắt lý giật phong quét một vòng qua hơn 10 vạn đệ tử ở đấu trường ai cho ta mượn một thanh kiếm được không không một ai lên tiếng mẹ kiếp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 Giữa lúc rằng co qua lại này, cặp mắt đã nhắm rất lâu của La Trinh đột nhiên mở ra, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin nói với La Yên, cho hắn mượn kiếm đi. Một kiếm quyết, hình mô tả. Kỳ em quyết, hai quải kiếm, treo kiếm, hình mô tả, quải kỳ em. chương tám, chặn kiếm, nhìn thấy nụ cười của La Trinh, La Yên gật đầu nghe lời. Nếu ca đã mở lời nói như vậy, chắc là đã có cách đối phó của mình, thế nên nàng lấy quy vân kiếm ra truyền cho Lý giật phong, sau khi nhận lại quy vân kiếm từ tay La Yên. Hắn không ngừng dùng tay vốt ve. Toàn thân quy vân kiếm trắng như tuyết, chất liệu vô cùng đặc biệt, nhìn qua không phải vàng, cũng chẳng phải sắt, có vẻ là dùng chất liệu gỗ để chế tạo, nhưng dùng ngón tay búng nhẹ lên thân kiếm lại phát ra âm thanh giống như kim loại. Ôi, hết cách. Vừa không thể dùng chân nguyên mà lại dùng một thanh huyền khí, chưa kiếm này không thể đấu được. Giờ đã lấy được quy vân kiếm của ta thì tốt hơn nhiều rồi, quy vân kiếm này chắc là sẽ không bị gãy. Lạt trình, lần này ta xem người chặn thế nào. Tại Lý Giật Phong nhẹ nhàng chuyển động, từng đường kiếm ảnh màu trắng tuyết dường như tạo thành từng vòng quay quanh cánh tay của Lý Giật Phong. Lưu quăng kiếm của La Trinh khẽ rung, không trả lời câu nói của Lý Giật Phong mà chỉ nhàn nhạt, nhạt nói, xuất chiêu đi. Lý Giật Phong tay cầm Quy Vân Kiếm, một lần nữa rung ra rất nhiều kiếm hoa, Quy Vân Kiếm màu trắng, hoa kiếm rung ra cũng sẽ là màu trắng như vậy. Thôi cho ta, vốn dĩ là tầng tầng lớp lớp kiếm hoa, lúc này lại vì Quy Vân Kiếm nên còn nhuộm thêm một tầng tuyết trắng giống như từng tầng mây cuốn về phía La Trình, nhưng chính trong kiếm hoa giống như tầng mây này lại ẩn chứa tầng tầng sát khí, bởi vì cuộc đọ sức của hai bên ngay từ đầu đã định là đấu chiêu kiếm, không thể dùng chân nguyên hay công pháp khác, cho nên Lý Giật Phong không thể nào dùng chân nguyên để cường hóa bảo kiếm cấp huyền của mình. Hắn biết rõ bảo kiếm cấp huyền của mình quá yếu, va chạm với tiên khí của La Trình sẽ rất thiệt thòi, cho nên vẫn luôn áp chế sức mạnh của bản thân, không dám thi triển hết sức, hiện tại đã có Quy Vân kiếm trong tay, Lý giật phong không còn kiêng rẻ nữa, tốc độ tấn công của hắn nhanh hơn, sức mạnh cũng lớn hơn. Hai người vừa giao đấu, La Trinh vẫn lựa chọn phòng ngự, vẫn dùng quải kiếm chống đỡ. Bộp bộp bộp bộp, Quy vân kiếm điểm từng kiếm trên lưu quang kiếm của La Trinh, không hề phát ra tiếng lanh lành dễ nghe mà là tiếng động vô cùng nặng nề, giống như tiếng chim gõ kiến đang gõ trên thân gỗ. Ta thấy ngươi tự tin như vậy còn tưởng là đã nghĩ ra cách phá giải rồi, không ngờ ngươi vẫn chỉ biết bị động phòng ngự. Hai, thật khiến ta thất vọng. Lý giật phong vừa nghiêng kiếm hoa trong tay sang một bên vừa nói, trên mặt không nhịn được mà lộ ra nét thất vọng. Người tiếp tục như vậy cũng chỉ là kéo dài chút hơi tàn mà thôi, đợi đến khi bị ta ép đến mép võ đài lần nữa thì chẳng phải chỉ có một chữ thua sao, đừng lãng phí thời gian nữa, chỉ bằng trực tiếp nhận thua đi, nhận thua rồi còn dễ coi hơn một chút. Lý giật phong cười nhẹ, theo đó từng đóa kiếm hoa giống như mây từ trong tay hắn lan ra, mà hắn xuất kiếm cũng lưu loát sinh động, thật sự đem đến cho người khác cảm giác gió nhẹ mây bay đứng cách đó không xa mắt là yên lộ ra vẻ nghi hoặc vừa rồi ca mới toát ra vẻ tự tin chắc chắn là đã nghĩ ra cách phá giải lạc anh Tân phân kiếm này nhưng tại sao đến tận bây giờ vẫn không thay đổi chiêu thức mà vẫn dùng quải kiếm để ngăn chặn sự công kích của Lý giật phong sau khi nhìn thấy lý giật phong đổi kiếm mà la Trinh vẫn giữ thế bại như núi đổ rất nhiều người không nhịn được mà lắc đầu dù gì vẫn có không ít người mong đợi biểu hiện của la Trinh hy vọng hắn sẽ gặp mạnh càng mạnh có thể đánh bại lý giật phòng trong trận đấu chiêu kiếm Nhưng ngoài việc lúc đầu La Trinh dùng kiếm pháp cơ bản ép Lý Giật Phong vô cùng chật vật ra, thì sau khi Lý Giật Phong rút kiếm vẫn luôn áp chế La Trinh. Nói trắng ra, La Trinh không có sức để phản đòn, không thể không nói, vẫn là do Trinh lệch thực lực quá lớn. Đến thời điểm này, mọi người đều chờ đợi, chờ đợi cảnh La Trinh thất bại. Từ bên trái võ đài, La Trinh liên tục lùi về sau, 5 bước, 10 bước, 20 bước, 50 bước, 100 bước, 150 bước, cùng lúc lùi về sau như vậy. Trong lòng La Trinh không ngừng đếm số bước lùi của mình. Cả võ đài rộng 200 bước, bây giờ phía sau hắn chỉ còn cách khoảng hai ba chục bước, nhưng trên mặt La Trinh không hề có quá nhiều biểu cảm, vẫn bình tĩnh dùng quải kiếm chống đỡ như trước. 190 bước, 195 bước, 197 bước. Ý cười trên mặt Lý Giật Phong càng lúc càng rõ, trong khoảnh khắc áp chế La Trinh đến bước cuối cùng, hắn cười nói, xuống dưới đi. La Trinh, người thua rồi. Chính trong nháy mắt Lý Giật Phong chuẩn bị xuất kiếm. Một lường sức mạnh chạy từ eo qua vai đến cánh tay, đến cổ tay, lưu quang kiếm lúc này mãnh liệt giống như rồng ra khỏi hang, đột nhiên bắn ra. Cách, lưỡi của lưu quang kiếm chặn lại quy vân kiếm ở vị trí cách mũi kiếm ba tấc. Chính vì một chặn này của lưu quang kiếm làm cho kiếm hoa mà Lý Giật Phong vận sức định phát ra đều tan dã hết. Lý Giật Phong cầu mày, lật tay lại muốn dung ra vô số kiếm hoa, nhưng là trinh dường như đã dự liệu được kiếm thức của Lý Giật Phong, một lần nữa vung lưu quang kiếm lên dùng cùng một thủ pháp liên tiếp đánh vào vị trí ba tắc của Quy Vân Kiếm, một lần nữa phá giải thế tấn công của Lý Dận Phong, chặn kiếm. Một chiêu trong kiếm pháp cơ bản chuyên dùng để ngăn chặn chiêu kiếm của người khác. Với thực lực hiện tại của La Trinh, muốn phá giải lạc anh Tân Phân Kiếm từ chính diện quả thực là không thể nào. Chiêu đó quá phức tạp, La Trinh hoàn toàn không nhìn ra chiêu thực và chiêu ảo trong đó. Sau khi khổ sở suy nghĩ, cuối cùng La Trinh vẫn nghĩ ra cách phá giải. Nếu hắn căn bản đã không thể ngăn chặn lạc anh Tân phân kiếm này vậy thì diệt luôn kiếm hoa của lý giật phong từ khi vẫn còn trong bọc chưa nở ra là được la trinh căn bản không cho lý giật phong chỗ để sử dụng chiêu này mỗi lần lý giật phong vừa giơ tay thì chặn kiếm của la trinh cuối cùng vẫn có thể chặn ở vị trí ba tấc trên quỳ vân kiếm trước một bước chiêu kiếm vừa bình vừa ổn vô cùng chính xác ngươi lúc này đến lượt lý giật phong buồn bực. mỗi lần hàn muốn xuất chiêu thì chiêu kiếm của hắn vừa sẵn sàng đã bị la trinh chặn lại ngay lập tức loại cảm giác này vô cùng khó chịu giống như một người muốn hét lớn lên một tiếng nhưng cứ trước khi hét lên đều có người chặn miệng lại trước một bước cái tiếng định hét lên đó cứ thế bị nén cứng ngắt trở lại không khó chịu mới lạ vấn đề là lý giật phong gặp phải không phải chỉ một hai lần chỉ trong vài nhịp thở lý giật phong đã xuất kiếm hơn mười lần nhưng la trinh cũng chặn kiếm hơn mười lần như cũ vốn dĩ chiêu kiếm đã chuẩn bị tốt nhưng lại bị la trinh cứng rắn phá hỏng hết lý giật phong khó chịu đến mức sắp hộc máu đến nơi hơn nữa lý giật phong muốn lùi về sau muốn kéo giãn khoảng cách với la trinh nhưng hắn lùi mười bước La Trinh liền theo sát 10 bước như hình với bóng, từ đầu đến cuối cứ luôn duy trì khoảng cách ba thước, theo ước tính của Lý Giật Phong nếu hắn không dùng chân nguyên, căn bản không thể thoát khỏi La Trinh. Mà tu vi của Lý Giật Phong cao hơn La Trinh, theo Lý thường mà nói thì sức mạnh có lẽ cũng lớn hơn La Trinh, nên hắn muốn mượn sức mạnh ngang tàng để đẩy bỏ kiếm của La Trinh, cưỡng chế dùng lạc anh Tân Phân Kiếm. Kết quả Lý Giật Phong vừa dùng lực liền phát hiện kiếm của La Trinh nặng như một quả núi, căn bản không đẩy được, làm sao có thể sức mạnh của tên nhóc này sao lại lớn đến vậy lý giật phong không hề biết đã có rất nhiều người kinh ngạc với sức mạnh khủng bố của la trinh hắn không phải là người đầu tiên điên mẹ rồi lúc này lý giật phong thật sự thấy ấm ức vậy mà lại bị một tên hậu bối tiên thiên nhị trọng dùng kiếm pháp cơ bản đánh bại mặc dù hắn không biết xấu hổ hơn nữa lại thường điên điên khùng khùng nhưng trên con đường võ đạo lúc nào cũng nghiêm túc nếu không làm sao hắn có thể trở thành đại sư huynh của thanh vân tông có thể nói võ đạo là niềm kiêu ngạo lớn nhất của hắn tất cả mọi người đều có thể châm biếm hắn ngu ngốc nhưng lại không một ai có thể xem thường tu vi võ đạo của hắn nhưng lúc này hắn có ấm ức có buồn bực hơn nữa thì thế nào la trinh căn bản là không cho hắn dùng chiêu kiếm hắn căn bản không thể tổ chức tấn công được nếu dùng chân nguyên hắn còn có thể cưỡng chế để đẩy kiếm của la trinh ra sau đó phận chân nguyên cắt la trinh thành mảnh vụn nhưng vấn đề là quy tắc đã đặt ra nếu hắn dùng chân nguyên sẽ coi là thua lẽ nào đọ sức bằng chiêu kiếm hắn thực sự không bằng la trinh bất giác trong lòng lý giật phong nảy sinh một ý niệm như vậy xoay ngược rồi la trinh thực sự đánh bại lý giật phong trên chiêu kiếm kiếm pháp cơ bản của la trinh vốn đã biến thái nếu ta học loại kiếm pháp cơ bản đó mà không dùng chân nguyên chỉ đấu chiêu kiếm ta cũng có thể đánh bại lý giật phong chém gió ngươi lên trên thử cho ta xem mặc dù mọi người đều coi lý giật phong là đồ ngốc nhưng ngươi thật sự nghĩ hắn ngốc sao vậy thì ngươi ngu rồi không phải ngẫu nhiên mà hắn có thể trở thành đại sư huynh la trinh lật ngược tình thế quả thực khiến mười vạn người xem không kịp chuẩn bị Dù gì từ bên phải võ đài bị Lý giật phong dùng kiếm ép thẳng đến bên trái, sau đó lại từ bên trái ép qua bên phải, gần như đến bước cuối cùng mới tiến hành phản kích, La Trinh cũng có phần quá bình thạn. La yên nhìn thấy biểu hiện của ca ca cũng không kìm được gật đầu, đúng là nàng không nhìn nhầm, ca đã tìm được cách phá giải. Nhưng La yên cũng không ngờ tới, cách phá giải này của La Trinh cũng triệt để quá rồi, lúc này Lý giật phong căn bản không có cơ hội trả đòn. Lần này rốt cuộc cũng đến lượt La Trinh ép Lý giật phong vào góc võ đài. Chương Tông chủ triệu kiến, kịch, Lý Giật Phong vừa dơ kiếm, La Trinh lại chặn kiếm, kiếm pháp cơ bản thông thường lại hoàn mỹ không một chút sơ hở, xuất kiếm, kịch, xuất kiếm, kịch, Lý Giật Phong không cách nào xuất được kiếm, vẻ mặt cầu xin nói, cho ta xuất một kiếm được không ta xin ngơi đó. Nghe thấy lời nói không biết xấu hổ của Lý Giật Phong, mọi người lập tức cạn lời, La Trinh nhẹ nhàng nâng lưu quang kiếm lên, duy trì tư thế xuất kiếm bất cứ lúc nào, Trần Mặc lắc đầu, được rồi nếu đã như vậy thì chỉ có thể dùng chiêu này thôi ta liều với ngươi biểu cảm trên mặt lý giật phong thay đổi rất nhanh vừa rồi vẫn còn cầu khẩn la trinh bây giờ lại tràn đầy ác ý lần này cách xuất chiêu của lý giật phong cuối cùng cũng thay đổi lạc anh tân phân kiếm là một loại kiếm pháp cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt nhưng động tác của lý giật phong vừa thay đổi trên cơ thể hắn liền phát ra một luồng khí thế cuồng liệt hai chân cố định vững chắc trên võ đài giống như một ngọn núi thần là trinh lùi một bước về phía sau thế kiếm trong tay cũng thay đổi hắn biết kiếm tiếp theo đây của lý giật phong không thể dùng chặn kiếm để ngăn được nữa lý giật phong mạnh nên bản thân chỉ có thể mạnh hơn hắn mới có thể chắc chắn áp chế chiêu kiếm của hắn khai sơn liệt địa kiếm một chiêu kiếm cực kỳ trầm ổn sức tàn phá kinh người phóng ra từ trong tay lý giật phong kiếm không thể so với đao đao thường đi con đường ngang ngược uy mãnh nhưng kiếm thường đi con đường linh động nhẹ nhàng mà linh hoạt rất ít chiêu kiếm có loại uy lực này chiêu này của lý giật phong vừa xuất ra dường như có thể chém đất núi cao làm nỡ đất, đất rộng Ánh mắt la chinh lé lên, không chút do dự mà ghim chặt cổ tay, mũi kiếm hướng lên trên. Băng kiếm. Băng kiếm, một kiếm có uy lực mạnh nhất trong kiếm pháp cơ bản. Sau khi được đơn giản hóa, uy lực của băng kiếm càng thuần túy hơn. Cho dù ngươi uy mạnh như vậy cũng không thoát khỏi vận mệnh bị xé nát. Ờm. Um. Trong khoảnh khắc kiếm hai người va chạm với nhau, mọi người nghe thấy tiếng lanh lành. Sau đó nhìn thấy thanh kiếm màu trắng giống như bàn xoay không ngừng xoay chuyển trong không trung, cuối cùng rơi trên mặt đất. Lúc này mọi người mới nhìn rõ đó chính là quy vân kiếm của Lý Giật Phong. Còn tay La Trinh vẫn cầm lưu quang kiếm, mũi kiếm đặt trên lồng ngực Lý Giật Phong, trên mặt Lý Giật Phong tràn ngập vẻ khó tin, lồng ngực không ngừng phập phòng, thở hồn hèn. Rất nhiều đệ tử dưới võ đài có vẻ như đều dự liệu được cảnh này. Từ trận đầu tiên khi bước vào đại hội toàn phong đến giờ La Trinh đều thắng liên tục, chưa từng thua trận nào. Mặc dù hai người chỉ là tỉ thí chiêu kiếm, nhưng từ lúc La Trinh bị áp chế đến khi lật ngược tình thế bọn họ đều hiểu rõ căn bản hắn đã thắng rồi bởi vì gặp mạnh tất mạnh là đặc điểm của la trinh cho dù là đại sư huynh của thanh vân tông cũng không ngăn cản được thắng lợi của la trinh thật quá biến thái càng biến thái hơn là mọi người đã hoàn toàn chết lặng trước biểu hiện này của la trinh nếu la trinh thực sự thua đó mới gọi là kỳ lạ ngươi thua rồi la trinh cười nhàn nhạt ta không phục ngươi không phải là đối thủ của ta lý giật phong lớn giọng hét giật phong thua rồi thì là thua thầy thắng bại đã rõ các trưởng lão cũng bước vào võ đài Nếu có thể dùng chân nguyên, ta chỉ cần ba chiều. ba chiều chắc chắn đánh bại ngươi, Lý Giật Phong tiếp tục nói. La Trinh căn bản lười để ý đến tên ngu ngốc này, cẩn thận từng ly từng tí lao lưu quang kiếm một lượt rồi cất vào trong nhãn tu di của mình. Sau đó mới nói. Ngươi nói đúng. Nếu dùng chân nguyên thì hiện giờ quả thực ta không phải là đối thủ của ngươi. Có điều ta tin rằng, không bao lâu nữa ngươi sẽ không phải là đối thủ của ta. Ngươi, lời của La Trinh khiến Lý Giật Phong lập tức cứng họng. La Trinh nói quả thực không sai Lý Giật Phong tự cho rằng thiên phú của bản thân đã đủ yêu nghiệt rồi, nhưng mức độ yêu nghiệt của La Trinh còn hơn cả mình. Nếu cho hắn thời gian phát triển, Lý Giật Phong e là thực sự không đánh lại hắn. Có điều, Lý Giật Phong dù sao cũng vẫn là Lý Giật Phong. Hắn tùy cơ ứng biên nói, ta không quan tâm sau này, ít nhất hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta, chúng ta dùng chân nguyên đánh một trận nữa. Nào, nào, nào, nếu ba chiêu ta không đánh bại ngươi, ta sẽ gọi ngươi là ông trẻ. Vừa nói xong, trong lòng mời vạn đệ tử lại lần nữa mặc niệm. Đại sư huynh của Thanh Vân Tông quả nhiên không hổ danh là đồ ngốc. La Trinh đang chuẩn bị bước xuống võ đài, đột nhiên quay đầu cười, ta không có hưng thú làm ông trẻ ngươi. Nói xong hắn mới nhảy xuống, đi về phía vị trí của Lạ Yên, chỉ để lại Lý Giật Phong đầy vẻ không cam tâm ngây ngốc trên võ đài. Còn các trưởng lão nhìn thấy Lý Giật Phong vẫn chưa đi thì chỉ biết lắc đầu, tên nhóc này vẫn không biết mất mặt là gì, sau đó hắn đuổi Lý Giật Phong xuống dưới. Tiếp theo các trưởng lão bắt đầu tuyên bố xếp hạng của Thanh Vân bảng. Vốn dĩ Lý Giật Phong đứng đầu trên thanh vân bảng, hơn nữa vinh dự này vốn có thể tiếp tục kéo dài, nhưng bởi vì thực lực hiện tại của Lý Dật Phong đã tăng lên quá mức quy định nên phải xóa tên trên bảng. Đáng tiếc là Lý Giật Phong cứ muốn tỉ thí chiêu kiếm với La Trinh. Sau khi bị La Trinh đánh bại, Lý Giật Phong từ vị trí thứ nhất rớt xuống vị trí thứ hai, sau đó bị xóa tên. Hiện giờ vị trí thứ nhất thanh vân bảng không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là La Trinh. Xếp thứ hai là Bùi Thiên Diệu, xếp thứ ba là Hoa Thiên Mệnh, xếp thứ tư. Các trưởng lão dùng giọng nói hùng hậu tuyên bố thẳng một mạch từ vị trí thứ nhất đến thứ 100, còn về danh sách 900 người xếp hạng phía sau thì không cần đọc nữa. Danh sách này sẽ treo trên 33 phòng của Thanh Vân Tông, đệ tử nào cũng có thể tìm xem. Thanh Vân Bảng chính là vinh dự cao nhất của đệ tử trong Thanh Vân Tông. Chỉ cần có thể chiếm một vị trí trên Thanh Vân Bảng thì ngang với chuyện chiếm vị trí trên một ngàn trong mấy chục vạn đệ tử Thanh Vân Tông. Rất nhiều, rất nhiều đệ tử nhìn Thanh Vân Bảng mà cố gắng tu luyện, khích lệ bản thân từng chút một. Hy vọng có một ngày tên của mình có thể xuất hiện trên bảng. Còn về xếp hạng trong top 100, top 10, top 3 trên bảng, rất nhiều đệ tử có lẽ nằm mơ cũng khó đạt được. Nhưng hiện tại một tên đệ tử tiên thiên nhị trọng đã làm được. Theo rất nhiều người thì đây là một chuyện khó có thể tưởng tượng, nhưng nó đã xảy ra trước mắt bọn họ nên lại không thể không tin. Dù tin hay không thì chuyện này cũng đã trở thành sự thực, hơn nữa vị trí thứ nhất này của La Trinh thực sự xứng đáng, thậm chí cuối cùng còn thắng Lý giật phong về mặt chiêu kiếm. Sẽ không có ai nghi ngờ thực lực của La Trinh, chỉ có người thán phục thiên phú của hắn mà thôi. Dù gì La Trinh cũng đã tạo nên kỳ tích của Thanh Vân Tông từ lúc lập Tông tới nay. Hơn nữa, kỳ tích này chắc chắn không còn ai có thể đạt được. Sau khi các trưởng lão tuyên bố xong liền nói với La Trinh, La Trinh, Tông chủ muốn triệu kiến ngươi, còn có hoa thiên mệnh, bùi thiên diệu nữa. Các người cùng qua đó một chuyến. Sau khi các trưởng lão nói xong thì có một vị chấp sự đổ một tòa phi thiên liễn xuống, ba người lập tức bay lên, rồi phi thiên liễn bay thẳng về phía tây. Các đệ tử bên dưới chỉ có thể dùng ánh mắt ngưỡng ngộ nhìn bọn họ. Giải thưởng của những người đứng trong top 3 thanh vân tông là một lần đi trên thanh vân lộ, muốn mở thanh vân lộ ra cần 100 vạn điểm tích lũy, cũng chính là 200 vạn viên phương tinh. Hay cũng có thể nói bọn họ xếp trong top 3 thì đã thắng về cho mình 200 vạn viên phương tinh. Nếu thật sự tính thành tiền thì có lẽ rất nhiều đại sĩ tộc cũng không đào ra nổi. Cho dù bảy đại sĩ tộc muốn móc ngay ra số phương tinh này thì cũng vô cùng khó khăn. La yên liếp nhìn lý giật phong đang ủ rũ một cái, cười nói sao không có phần của ngươi nhỉ lý giật phong lầu bầu nói ai biết được chứ thanh vân lộ ta cũng không có hứng thú mà chắc tông chủ cũng không muốn cho ta đi lý giật phong từng đi trên thanh vân lộ một lần nhưng chuyện ngủ trên đường lại khiến thạch kinh thiên vô cùng tức giận hắn không thể thông qua từ luyện trên thanh vân lộ là chuyện nhỏ nhưng mất mặt tới tận vân điện mới là nguyên nhân khiến thạch kinh thiên tức giận còn về tiền đồ của lý giật phong có lẽ thạch kinh thiên đã có kế hoạch riêng đứng trên phi thiên liễn gió mạnh thổi vù vù qua mặt với tốc độ của phi thiên liễn thì chưa tới một tuần nhang đã đưa bọn họ đến một ngọn núi cao trong tông trên ngọn núi này có xây một cung điện cổ xưa đây chính là thanh vân cung nơi ở của tông chủ thanh vân cung được xây dựng rất đặc sắc từ mái hiên đến chân tường đều làm thành hình dáng những đám mây quấn vào nhau tọa lạc trên núi giống như tiên cung phi thiên liễn vững vàng rừng trên khoảng sân bằng phẳng trước cửa cung điện trong cung điện to như vậy vóc dáng vạm vỡ của thạch kinh thiên giống như một ngọn núi nhỏ hắn đứng ở trung tâm không cần động đợi gì thì từ trong cơ thể cũng đã phát ra một luồng khí tức hùng hậu. Sau khi ba người La Trinh, Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mạnh đi vào thì chắp tay hành lễ với Thạch Kinh Thiên, Thạch Kinh Thiên hài lòng đánh giá qua ba người, biểu hiện của họ ở đại hội toàn phong năm nay khiến Thạch Kinh Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc, dù là thực lực mà Bùi Thiên Diệu hay Hoa Thiên Mạnh thể hiện ra đều vượt xa lúc trước. Đương nhiên lần trước còn một người nữa, bởi vì vị trí đầu bảng lần trước là tên Lý Dật Phong đáng chết kia, thực lực tuy mạnh nhưng lại không chịu cạnh tranh phần đấu, trên thực tế vì lý rất phong ngủ trên thanh vân lộ nên trong thời gian 3 năm qua thạch kinh thiên vẫn luôn bị đám đồng dự trong văn điện châm biếm vì thế hắn vẫn luôn để tâm buồn bực nên muốn tìm lại danh dự trong lần đi thanh vân lộ này để những lão già đã châm biếm mình kia câm miệng lại rất may thạch kinh thiên không hề bị thất vọng đại hội toàn phong lần này không chỉ xuất hiện thiên tài tuyệt thế như hoa thiên mệnh mà thực lực của bùi thiên diệu càng tăng lên ổn định hơn quan trọng hơn là la trinh cuối cùng ánh mắt của thạch kinh thiên rơi trên người la trinh la trinh Vị trí đầu bảng đại hội toàn phong lần này không chỉ có giải thưởng là một viên thanh hư đan, hơn nữa còn được thưởng một thanh tiên khí. Bây giờ ngươi chọn tiên khí ngươi cần trước đi. Ta có thể tự chọn tiên khí sao? La Trinh gật đầu hỏi. Bởi vì biểu hiện hoàn mỹ của yêu dạ, kiếm vũ và sát khí của năng đồng thời phát huy ra lợi hại hơn nhiều so với bản thân La Trinh, cho nên hắn thật sự cần thêm một thanh tiên khí. trăm 310, bắt đầu. Nếu La Trinh đồng thời có hai thanh tiên khí, vậy thì yêu dạ một thanh và bản thân hắn một thanh sức chiến đấu sẽ tăng lên mạnh mẽ chỉ là không biết tông chủ sẽ ban cho thành tiên khí như thế nào tiên khí hạ phẩm cũng là tiên khí tiên khí trung phẩm cũng là tiên khí tiên khí thượng phẩm cũng là tiên khí nhưng giữa tiên khí thượng phẩm và hạ phẩm có khác biệt vô cùng lớn có điều la trinh không hy vọng tông chủ có thể ban cho hắn một thanh tiên khí thượng phẩm thứ cả đông vực cũng chẳng có lấy một thanh mà lại hy vọng tông chủ ban cho mình thì cũng không thực tế cho lắm nhưng nếu là tiên khí trung phẩm thì đương nhiên la trinh sẽ rất vui thấy phải mong đợi của la trinh thạch kinh thiên lắc đầu cười sau đó hất tay nền tảng bên trong thanh vân tông rất thâm hậu tiên khí trong tông không hề ít có điều thạch kinh thiên cũng nhìn người gắp rau không phải lần nào cũng mang đồ tốt nhất ra ví dụ thanh quy vân kiếm mà tên ngốc lý giận phong kia chọn lần trước cũng là một thanh tiên khí tốt nhưng tên nhóc đó căn bản không trân trọng lại dám đem ra cá cược với la yên hơn nữa còn thua không hề biết trân trọng chút nào nhưng lần này thì khác thạch kinh thiên cảm thấy bản thân mình sẽ không nhìn lầm hắn gửi gắm kỳ vọng vào la trinh Hy vọng thằng nhóc này không chỉ có thể vượt qua thử luyện trên thanh vân lộ mà còn hung hăng vượt qua những người khác, để những lão già ở vân điện ngậm miệng. Một lát sau, từ phía sau đại điện có hơn 10 vị chấp sự đi tới, trong tay mỗi vị đều cầm một chiếc hộp ngọc hẹp dài, những chấp sự này đứng trước mặt la trinh mở ra, từng thứ từng thứ bên trong hộp ngọc đều hiện ra. Trong hộp ngọc đều là kiếm, các loại bảo kiếm, hơn nữa ít nhất cũng là tiên khí hạ phẩm, trong đó có ba thanh tiên khí trung phẩm. Phải biết cho dù là trong bảy đại sĩ tộc cũng chỉ có vài thanh tiên khí hạ phẩm còn tiên khí trung phẩm thì cơ bản mỗi sĩ tộc cùng lắm cũng chỉ có một thanh trong đó có hai sĩ tộc đến một thanh tiên khí trung phẩm cũng không có huống hồ chủng loại tiên khí trong bảy đại sĩ tộc không đồng nhất có thương có đau có kiếm thạch kinh thiên biết la trinh dùng kiếm nên trực tiếp lấy ra mười mấy thanh bảo kiếm cấp tiên cho la trinh lựa chọn trong đó có ba thanh bảo kiếm là tiên khí trung phẩm chỉ là bảo kiếm cấp tiên khí đã nhiều như vậy vậy những vũ khí loại khác thì sao đau thì sao thương thì sao nền tảng của thanh vân tông quá mạnh có lẽ nền tảng của phần thiên cung cũng không bằng một nửa thanh vân tông bùi thiên diệu và hoa thiên bệnh hít một ngụm khí lạnh trước sau đó mới lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ đặc biệt là hoa thiên mạnh tuy thực huyết kiếm của hắn lợi hại nhưng kiếm khách đều là những người yêu kiếm nhìn thấy bảo kiếm tiên khí bức người như thế làm sao hắn lại không thích được tiếc là chỉ có người đứng đầu bảng mới có giải thưởng này còn hắn thì không có tư cách đạt được tiên khí ánh mắt là chinh xẹt qua những thanh bảo kiếm cấp tiên co tu cach đat đuoc tien khi anh mat la trinh xet qua nhung thanh bao kiem cap tien nay mỗi thanh tiên khí đều có sức hấp dẫn to lớn với la trinh đặc biệt là ba thanh bảo kiếm tiên khí trung phẩm kia toàn thân thanh tiên khí trung phẩm đầu tiên xanh mơn mần như dùng ngọc bích để tạo thành trong thân kiếm có vẻ còn được khảm nạm một số phủ văn kỳ lạ đem tới cho người khác cảm giác vô cùng quái dị khi ngươi nhìn qua cảm giác thanh kiếm này như cũng đang nhìn ngươi vậy thậm chí còn có một loại cảm giác bị người khác nhìn thấu linh hồn trong thanh kiếm này chắc chắn chứa đựng một sức mạnh linh hồn lớn mạnh là trình nghĩ thẩm còn thanh tiên khí trung phẩm thứ hai thì có vẻ ngoài vô cùng bình thường thậm chí lưỡi kiếm còn hơi cùn không hề sắc bén thanh trọng kiếm này chính là thanh trọng kiếm không lưỡi nhưng lại có sức tàn phá kinh người có lẽ tiện tay ném nó trên mặt đất cũng có thể phá vỡ một căn phòng nhưng thanh kiếm này la trinh lại không cần cuối cùng mắt la trinh rắn chặt vào thanh kiếm thứ ba khi ánh mắt la trinh vừa tiếp xúc với thanh kiếm thứ ba thì liền có một luồng khí tức sát lục mãnh liệt thổi dậy thanh tiên khí trung phẩm màu đỏ máu này Dù là thân kiếm hay chuôi kiếm đều là màu máu tươi ướt át, có vẻ như được dùng máu tươi luyện thành. Còn sát khí chân thực truyền tới từ thân kiếm khiến La Trinh cảm thấy số phong hồn chết dưới thanh kiếm này e ràng khó có thể đếm được. Thanh kiếm này tên là gì? La Trinh hỏi. Thạch kinh thiên cười nhan nhạt, nhạt. Ta biết ngay người sẽ có hứng thú với thanh kiếm này, nó tên là huyết ẩm, huyết ẩm kiếm, tên hay, La Trinh gật đầu. Kiếm vũ của yêu dạ là dựa vào sát khí để phát ra uy lực lớn mạnh. Mà nếu để cho yêu dạ dùng thanh kiếm này thì vô cùng phù hợp, giúp cả hai bên có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn, cho nên nhìn thấy thanh kiếm này, La Trinh liền hơi động lòng. Lúc này Thạch Kinh Thiên lại nói, ta biết ngươi sẽ chọn thanh kiếm này, đạo sát lục mặc dù lợi hại, nhưng nếu muốn đi xa hơn chắc chắn phải trả cái giá rất lớn, hơn nữa nguy cơ trùng trùng, ngươi thực sự muốn đi. Thạch Kinh Thiên từng thấy La Trinh vận dụng sát khí, có điều thanh vân tông không can thiệp tới việc tu luyện của đệ tử, chỉ cần La Trinh không làm ra những chuyện không có tính người ví dụ như tàn sát người dân hay tùy ý lạm sát, thông thường tông môn đều sẽ không ngăn cấm. Nhưng không ít người cho rằng đạo sát lục trung quy lại vẫn không phải chính đạo. Dù gì sau khi tu luyện đến một mức độ nhất định, nếu không khống chế được sát khí trên cơ thể thì sẽ bị sát khí cắn trả. nhẹ thì tâm trí mất phương hướng mà trở nên điên cuồng, nặng thì tàu hỏa nhập ma, nổ tan xác mà chết. Có điều dù Thạch Kinh Thiên biết rõ La Trinh có sát khí nhưng lại không rõ nguồn gốc sát khí của La Trinh hơn nữa khi la trinh thu lại sát khí thì người khác không cảm nhận được một chút tồn tại nào cho nên thạch kinh thiên đoán có lẽ la trinh có cách đặc biệt nào đó để khống chế sát khí mỗi người đều có bí mật riêng của mình thạch kinh thiên dĩ nhiên sẽ không hỏi nhiều ngược lại chỉ có hoa thiên mệnh biết rõ la trinh từng đi một chuyến qua sát lục kiếm sơn hắn cũng hiểu rõ la trinh chắc chắn có cách khống chế sát khí đúng vậy tông chủ ta chọn thanh huyết ẩm kiếm này ánh mắt la trinh kiên định nói thạch kinh thiên cũng hiểu la trinh có thể đạt được thành tựu bây giờ Lại sở hữu thiên phú như vậy thì chắc chắn là người có ý chí quyết định, tuyệt đối không vì hai cầu của hắn mà thay đổi con đường của mình. Nếu La Trinh thực sự vì sự chất vấn của hắn mà từ bỏ đi kiếm đạo sát lục, ngược lại hắn sẽ nghi ngờ nghị lực của La Trinh. Bất kỳ con đường nào cũng có khó khăn riêng, việc một cường giả thực sự cần làm chính là chọn ra con đường mình nên đi, sau đó kiên định đi tới cùng. Nếu đã như vậy ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi, thanh huyết ẩm kiếm này đã là của ngươi, sau khi Thạch Kinh Thiên nói xong thì phất phất tay vị chấp sự cầm huyết ẩm kiếm trong tay dâng tới trước mặt la trinh còn những chấp sự khác liền đóng nắp hộp ngọc lại rời khỏi đại điện chỉ có điều hoa thiên mệnh trơ mắt nhìn những chấp sự kia rời đi thì chỉ có thể âm thầm nuốt nước miếng hết cách ai bảo hắn không lấy được vị trí đứng đầu thành vân bảng la trinh cầm huyết ẩm kiếm trong tay múa một vòng rồi mới cất nó vào trong nhẫn tu di đứng cùng với hoa thiên mệnh và bùi thiên diệu hôm nay thạch kinh thiên gọi ba người bọn họ tới chắc chắn không chỉ đơn giản là để cho la trinh chọn tiên khí Đợi đến khi vị chấp sự cuối cùng rời đi, Thạch Kinh Thiên lại lấy ra từ phần eo một chiếc hộp ngọc hình vuông nhỏ, ném cho La Trinh. Đây là phần thưởng thứ hai, Thanh Hư Đan. Thanh Hư Đan là đan dược sẽ dùng đến sau khi lên chiếu thần cảnh. Giai đoạn hiện tại La Trinh tạm thời không thể sử dụng, nhưng khi ở chiếu thần cảnh, mỗi người đều sẽ có một cửa ải vô cùng khó vượt qua, đến lúc đó cần Thanh Hư Đan tấn công vào cửa ải này. Điểm quý giá của Thanh Hư Đan thì không cần nói cụ thể nữa, cả Thanh Vân Tâu mỗi năm cũng chỉ có vài viên mà thôi. Những chân nhân thậm chí là các trưởng lão đều ngấp nghé viên đan dược này, đợi sau khi La Trinh cất xong thanh hư đan, thật kinh thiên mới mở miệng nói. Lần này gọi các ngươi tới đây là muốn bàn chuyện về thanh vân lộ, về mặt La Trinh, Hòa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu đều nghiêm túc, thanh vân lộ mới là chuyện quan trọng liên quan tới tiền đồ sau này của bọn họ. Rất nhiều võ giả trong đông ho rat nhieu vo gia trong nong vuc tu luyện cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở tiên thiên cảnh. Võ giả sau khi tiến vào tiên thiên cảnh thì tuổi thọ và thực lực đều vượt xa người bình thường có thể có được cuộc sống có nhiều đãi ngộ tốt ở rất nhiều nơi trong Đông vực, nhưng là một đệ tử đứng đầu Thanh Vân Tông, mục tiêu của bọn họ đã định trước là phải nhảy ra khỏi Thanh Vân Tông, phát triển hơn nữa ở đại thế giới. Mà vượt qua thử luyện trên Thanh Vân Lộ, bước vào Vân Điện là bước đầu để hướng ra đại thế giới. Chương 311, La Ngọc Thư thấy sắc mặt ba người đều hết sức nghiêm túc, ngược lại Thạch Kinh Thiên lại cười cười, không cần căng thẳng như thế, thật ra Thanh Vân Lộ vẫn được lưu truyền trong Đông vực không khó như các ngươi tưởng tượng đâu. Thực lực của các ngươi đều vượt qua những người cùng giai, ta tin các ngươi có thể lấy được một thành tích không tồi trong thử luyện trên thanh vân lộ, Thạch Kinh Thiên nói. Tổng chủ, cái gọi là thanh vân lộ chính là một con đường, hoa thiên mệnh hò trước. Thực tế cách gọi thanh vân lộ cũng không quá chính xác, chẳng qua chỉ là một cách nói của đông vực chúng ta mà thôi, còn con đường này vốn tên là thử luyện giả chi lộ, Thạch Kinh Thiên chậm dãi nói. Trong mắt phần lớn các võ giả trong đông vực, Thạch Kinh Thiên là người đến từ Vân Điện, hơn nữa chỉ là một thành thien cham rai noi trong đó đến ngay cả hoàng đế của phần Tiên cung cũng là một thành viên phân điện. Mà một khi thông qua kiểm tra trên thử luyện giả chi lộ có thể trở thành một thành viên của phân điện thì tương đương với việc có địa vị ngang tông chủ thanh vân tông và hoàng đế vương triều phần thiên. Đó cũng là nguyên nhân vì sao võ giả trong đông vực gọi thử luyện giả chi lộ là thanh vân lộ. Thậm chí còn có truyền thuyết ai đi lên thanh vân lộ liền hóa thành thần tiên. Đương nhiên loại truyền thuyết này rõ ràng là nói quá thôi. Chẳng qua từ những ý kiến này thì có thể thấy các võ giả trong đông vực đều hướng tới thanh vân lộ. Đáng tiếc. Dù là thời điểm nào thì cũng chỉ có vài người đủ tài năng đặt chân lên được mà thôi. Còn đối với phần lớn mọi người thì đó là con đường được định trước là chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Trong thử luyện giả chi lộ không phải chỉ có ba người các ngươi. Từ giờ tới lúc thử luyện giả chi lộ mở ra còn khoảng một tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, các ngươi hãy chuẩn bị cho tốt. Ta hy vọng các ngươi có thể lấy được một thành tích tốt. Thạch Kinh Thiên nói. Bọn họ có thể lấy được thành tích tốt ở thử luyện giả chi lộ. Thạch Kinh Thiên đề cử đệ tử ưu tú cho văn điện thì bản thân hắn cũng được thưởng lớn. Đó cũng là lý do Thạch Kinh Thiên coi trọng thực lực ba đệ tử đứng đầu đại hội toàn phong như thế. Ba người nghe Thạch Kinh Thiên nói xong, trong lòng mỗi người mỗi khác, nhưng thử luyện giả chi lộ này, ba người đều nhất định phải thông qua. Về phần sẽ gặp phải cái gì trong thử luyện giả chi lộ, còn có người nào khác tham gia, mấy thứ này Thạch Kinh Thiên cũng không giới thiệu chi tiết nên đến lúc đó bọn họ sẽ biết. Sau khi Từ Thanh Vân cùng đi ra, La Trình cũng không trở lại tiểu Vũ Phong, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, chính là về nhà, trước khi tiến vào thử luyện giả chi lộ. La Trinh muốn giải quyết chuyện trong nhà trước. Quận Dùng Dương, La Gia. Một tên gia đình cầm trổi dọn dẹp lá rụng ở khoảng đất trống trước cửa La Gia. Năm nay trời đông giá rét lạnh lẽo khắc thường, cả năm La Gia đều không vui vẻ. Những việc thờ cúng, lễ bái tổ tiên, lên núi, năm nay cũng chỉ tùy tiện chuẩn bị, làm cho qua loa, xong chuyện. La Gia từ trên xuống dưới, từ gia chủ đến gia đình đều lo lắng vô cùng. Từ khi La Tiêu không còn ở đây, La Gia càng ngày càng xuống cấp. Mấy hôm trước. Mấy đại gia tộc ở quận Sùng Dương thảo luận chuyện phân phối mỏ ở phương Bắc, thế nhưng căn bản còn không gọi La-gia. Chuyện này cho thấy mấy đại gia tộc đó đã hoàn toàn loại La-gia ra rìa, xâm chiếm lợi ích của La-gia. Vài tiểu bồi có tâm huyết của La-gia còn kêu gào, nhất định muốn khiến mấy gia tộc kia phải trả giá lớn, nhưng bọn họ có nói thì cũng chỉ có thể tự nghe mà thôi, thứ chẳng phải La-gia chủ, La Bình Quyền đến giám còn không đánh lấy một cái. Gia đình kia vừa quét dọn, vừa lắc đầu, La-gia chỉ sợ sẽ lụi trong tay La Bình Quyền mất chẳng qua hắn chỉ là một gia đình nho nhỏ nên cũng không bị thiệt hại gì. nếu là gia ngã, cùng lắm thì hắn cuốn gói chạy lấy người thôi. tên gia đình kia đang quét dọn thì chợt nghe trong cửa lớn La ra bỗng nhiên truyền đến tiếng tranh cãi ầm ĩ. hắn vừa quay đầu lại thì thấy có một người bay đi ra khỏi cửa, ngã thật mạnh trên mặt đất. người nọ cả người toàn máu, trên người cũng không thiếu vết thương, trên mặt là vẻ phẫn nộ đến cực điểm. Hoàng Cách, ngươi chỉ là một hạ nhân, đệ tử La Gia ta há lại để ngươi tùy tiện đuổi đi. Hoàng Cách đứng trước cửa lớn La Gia trên mặt đầy vẻ đắc ý thế nào ngươi nói ta không đuổi nổi ngươi được có gan ngươi bước vào cửa lớn này thử xem bên người hoàng cách còn có vài tên to con trên mặt mang vẻ mỉa mai từ trên nhìn xuống đệ tử laza kia vị đệ tử laza kia cũng vô cùng quật cường rõ ràng đã bị thương rất nặng nhưng vẫn nhảy dựng lên tiến về phía cửa lớn laza nhưng hắn chưa vượt qua cửa lớn laza thì hai tên to con kia đã vọt lên mỗi người bắt lấy một tay của hắn hai tên to con này đều là luyện cốt cảnh Mà vị đệ tử la gia kia chẳng qua mới chỉ là luyện bi cảnh mà thôi, căn bản không phải đối thủ của họ. Sau khi bị bắt lại, căn bản hắn không thể động đậy, chỉ có thể liều mạng kêu to, hoàng cách, tên chó má nhà ngươi sẽ không được chết tử tế. Hoàng cách cười âm hiểm, giơ một cây gậy to trong tay lên, dùng sức hung hăng đánh vào hai chân đệ tử nọ, rắc rắc. Bị gậy quật như vật, tiếng gãy xương đùi lập tức vang lên. À, à, đệ tử la gia kia hết thả một tiếng, hai chân cứ như vậy mà bị đánh gãy. Sau đó hai tên to còn dùng sức một chút, đẩy đệ tử La Gia lăn từ trên bậc thang trước cửa xuống, nằm trên mặt đất không ngừng rên gì. Đệ tử La Gia này vô cùng quật cường, cho dù bị đánh gãy hai chân nhưng vẫn muốn xoay người trở lại cửa lớn La Gia, thân thể khó khăn lết trên bậc thang, để lại vết máu loang lổ. Gia đình quét dọn đờ đẫn nhìn một màn này, thờ dài một tiếng, vết máu kia làm dơ bậc thang, hắn lại phải lau sạch. Không phải tên gia đình này không có tình người, làm việc ở La Gia cũng vài chục năm, hắn cũng có tình cảm với Laza chỉ là La gia hiện tại đã không còn là La gia trước kia từ lâu, mà loại chuyện trước mắt này hầu như mỗi tháng đều xảy ra mấy lần. Tên gia đình này đã chết lặng, đây không phải chuyện hắn có thể quản được. Mỗi người trong La gia hiện tại, ai nấy đều có lòng riêng, một gia đình nho nhỏ như hắn có thể làm gì? Lết đi, cố mà lết. Hoàng Cách tiến lên trước một bước, đá vào ngực vị đệ tử La gia kia một phát. đệ tử đó thật vất vả là mới bò lên được lại bị một cước này đạp xuống, chậm như rùa bò vậy. Một tên to con cười to nói, mấy tên còn lại cũng cười rộ cả lên. Gia đình lắc lắc đầu, tiếp tục truyền chú hết sức vào việc quét tước của mình. Đúng lúc này, hắn thấy hai người cách đó không xa đang đi tới. Hai người một nam, một nữ. Nam thật anh Tuấn, đặc biệt là đôi mắt sáng người có thần, dường như trong mắt hắn được hàm hôi sao. Ánh sáng đặc biệt nở rộ. Nữ rất xinh đẹp, xinh đẹp giống như tiên nữ giáng chân, dù chỉ liếc mắt hơn một cái cũng sẽ cảm thấy mình như đang khinh nhầm nặng. Hai người này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở la gia chúng ta? Bọn họ chỉ đi ngang qua sau. Gia đình thầm suy tư trong lòng. Chẳng qua hắn nhanh chóng phủ định ý nghĩ trong lòng, bởi vì một nam một nữ này đang đi về phía cửa lớn La Gia, La Trình và La Yên, một chiếc một sau đi tới. Lúc vừa mới bước vào quận Dung Dương, trông thấy phong cảnh khi xưa còn có một tia vui sướng, nhưng khi bọn họ chậm rãi tới gần La Gia, tâm tình càng ngày càng trầm trọng, đặc biệt khi thấy cảnh này xảy ra trước cửa, La Trình đã không thể kiềm chế. Đệ tử La Gia kia còn đang liều mạng lết lên, nỗi đau đớn kịch liệt làm sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, cắn chặt hàm răng lết từng bước một lên bậc thang. Hắn biết có cố gắng cũng ủng công, chẳng qua thân là đệ tử La Gia, có vài thư đáng để hắn dùng tính mạng kiên trì. Lúc hắn lại một lần nữa bỏ lên bậc thăng thì chợt phát hiện có hai người đứng bên cạnh hắn, hai người một nam một nữ, họ là ai, vì sao nhìn qua lại thấy chàng trai này hơi quen quen. La Trinh ngồi xổm xuống bên người đệ tử La Gia kia, bỗng nhiên gọi, La Ngọc Thư, người đang làm gì đó. Vì sao người này lại biết tên của ta, La Ngọc Thư vô cùng tò mò, thậm chí lúc này còn quên cả cơn đau từ cái chân gãy của mình. La Ngọc Thư cắn răng nói, ta phải về nhà, tên xúc sinh chết tiệt kia không có tư cách đuổi ta ra khỏi La Gia, tốt. La Trinh lấy một phiên đan dược ra khỏi nhẫn tu di, đưa cho La Ngọc Thư ăn hết, sau đó trở về. La Gia chúng ta không có loại hèn nhát. Đan dược, tuy La Ngọc Thư bị đánh, nhưng hắn vẫn biết đan dược này của La Trinh chắc chắn rất đắt, hắn không nghĩ nhiều liền nuốt thẳng một hơi. Hắn nhanh chóng cảm nhận được một luồng nước ấm sinh ra từ trong đan điền, hai chân lập tức được một luồng khí lạnh bao bọc. Thương thế trên trên người khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ chốc lát sau, cơn đau đớn ở hai chân hoàn toàn biến mất. Đây là đan dược gì? Nháy mắt đã có thể khép miệng vết thương của mình. Cho dù là đan dược tốt nhất của La Gia thì chỉ sợ cũng không bằng một phần trăm viên đan dược kia. La Ngọc thư sợ ngay người. Chốc lát sau, hắn xoay người từ từ đứng lên. Các người là ai? Dám quản việc của La Gia chúng ta? Sắc mặt hoàng cách sầm lại rồi nói. Tuy rằng hắn nhìn ra La Trinh và La Yên La Lịch khác thường nhưng cũng không nhận ra hai người. La Yên thì khỏi nói, lúc rời khỏi La Gia nàng mới chỉ là một cô bé, hiện giờ đã trưởng thành, trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiều. Còn La Trinh hiện tại, khi thế đã thay đổi rất nhiều, hơn nữa hắn đang ở tuổi thiếu niên, tu luyện theo thời gian làm dáng người hắn càng thêm khôi ngô và rắn giỏi, khi thế càng hung hiểm hơn, dùng mạo cũng càng thêm tuấn tú. Cho nên Hoàng Cách và La Ngọc Thư đều không nhận ra. Đối mặt với vẻ nghi ngờ của Hoàng Cách, La Trinh và La Yên căn bản coi như không nghe thấy. La Trinh chỉ nói với La Ngọc Thư, La Ngọc Thư, chúng ta về nhà. Về nhà. Nghe đến từ này, La Ngọc Thư ngây ngẩn cả người. Về nhà, chỉ có đệ tử La Gia trở về La Gia mới có thể xưng là về nhà được chứ. La Ngọc Thư chật nhớ tới sự kiện nào đó, ánh mắt trợn chừng nhìn về phía La Trinh, đồng thời trong ánh mắt còn ẩn chứa vẻ mừng rỡ như điên. La Ngọc Thư chưa kịp nói ra thân phận La Trinh thì hắn đã hơi gật đầu, đặt tay lên vai La Ngọc Thư, trong mắt tàn ra ánh sáng lấp lánh, đi, chúng ta, về nhà. Trường 312, xin lỗi có tác dụng. Trong nháy mắt đó, La Ngọc Thư đã nhận ra La Trinh, hai con mắt đều chất đầy vẻ không thể tin được. Năm trước La Gia đã xảy ra hai chuyện lớn. Một là La Trinh bị luyện khí sư tà lang bắt đi, chuyện thứ hai là La Phái Nhiên trong thanh vấn tông đã bị người ta phế. La Trinh bị bắt đi, sống hay chết, rốt cuộc đi tới đâu? La Phái Nhiên bị người ta phế, là người phương nào phế? Những chuyện này, La Gia đều kín miệng như bưng. Ngay từ đầu, mọi người trong La Gia đều cho rằng La Trinh chết chắc rồi. Luyện khí sư tà lang kia làm việc quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn, rơi vào tay lão ta thì tuyệt đối không có chuyện may mắn mà thoát khỏi. Nhưng theo thời gian trôi qua đã có vài lời đồn lưu truyền trong La Gia. Lời đồn rằng La Trinh không chết. Không chỉ không chết mà còn có bất ngờ được tiến vào thánh địa võ học Thanh Vân Tông. Lời đồn có bài có bản hàn hoi, nhưng chẳng qua phần lớn các đệ tử La Gia vẫn không tin. Dù sao ngày đó mọi người cũng tận mắt nhìn thấy La Trinh bị tà lang bắt đi. Hơn nữa, tiến vào Thanh Vân Tông lại dễ dàng như vậy. La Gia toàn lực mới bồi dưỡng ra một La Phái Nhiên, La Trinh dựa vào cái gì, cho nên phần lớn mọi người cũng chỉ mỉm cười khi nghe chuyện này. Sau đó La Gia lại xảy ra một chuyện lớn khác. La Phái Nhiên vậy mà lại bị người ta phế đi, bị người của Thanh Vân Tông đuổi với La Gia. Đối với La Gia mà nói, đó cũng là một đả kích thật lớn. Mỗi một gia tộc trong quận Sùng Dương đều rất coi trọng bồi dưỡng lớp trẻ. Rất nhiều gia tộc dù dốc hết toàn lực cũng phải đưa đệ tử nhà mình vào Thanh Vân Tông. Những gia tộc đó yêu cầu đệ tử nhà mình cũng không cao. Chỉ hy vọng đệ tử nhà mình có thể trở thành đệ tử nội môn Thanh Vân Tông, bước vào tiên thiên cảnh là thỏa mãn rồi. Dù có là La Tiêu, năm đó cũng chỉ là cao thủ tiên thiên mà thôi. Chỉ cần sinh ra một cao thủ tiên thiên là đã đủ để gánh vác cả một gia tộc. Cho nên dù là gia tộc nào có đệ tử trong Thanh Vân Tông, cho dù là một đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông thì cũng là một sự uy hiếp với các gia tộc khác. Ai có thể nói chắc vị đệ tử gia tộc này, ngày sau không thể nhanh chóng tiến lên như diều gặp gió. Hơn nữa khi La Phái Nhiên ở Thanh Vân Tông đã bước vào tiên thiên cảnh, thậm chí định bỡ được một sĩ tộc là Vương Gia. Như vậy đã định tiền đồ của La Phái Nhiên sau này không thể giới hạn, trong quận Sùng Dương đã là nhân vật đứng đầu, cho nên khi đó tuy La Gia đã xuống dốc nhưng các gia tộc khác trong quận Sùng Dương cũng không dám trêu chọc. Nhưng từ khi La Phái Nhiên bị người ta phế đi, bị Thanh Vân Tông đuổi về La Gia, cây trụ cuối cùng của La Gia ẩm ẩm sập xuống. Hiện tại trong quận Sùng Dương cơ bản không có vị trí của La Gia sản nghiệp và mỏ quạng năm đó lục tục bị các gia tộc khác chia cắt la gia cũng càng ngày càng khó sống sao lại có lời đồn nói người phế bảo la phái nhiên chính là la trinh lời đồn này lại càng không thể tin sau khi ăn thiên địa tạo hóa đan thước tiên của gia tộc thực lực la phái nhiên đột nhiên tăng mạnh còn la trinh cho dù không chết cho dù có cơ duyên lớn thế nào thì làm sao có thể là đối thủ của la phái nhiên cơ bản không ai tin cái lời đồn này nhưng mà hôm nay la ngọc thư đã gặp la trinh hắn tin la trinh đi khỏi la gia nếu dám trở về chắc chắn là đã thay ra đổi thịt, nói vậy chắc là đã bước chân vào tiên thiên cảnh, dưới sự nâng đỡ của La Trinh, La Ngọc Thư bước từng bước đi lên bậc thang, hai chân hắn đã khỏi hẳn, nhưng vừa mới lành nên còn chưa có sức, đi có hơi chậm, nhưng hiệu quả trị liệu của thần dự bậc này đã đủ khiến cho La Ngọc Thư vô cùng khiếp sợ, "Đứng lại, nếu còn tiến lên phía trước chúng ta sẽ không khách khí." Hoàng Cách lạnh mặt nói, hắn kiêu ngạo nhưng không phải tên ngốc, một nam một nữ này khí chất phi phàm, vừa thấy đã biết không phải nhân vật bình thường. Đương nhiên hắn không dám tùy tiện đắc tội. Hơn nữa một viên đàn dược chàng trai kia vừa lấy ra, chỉ trong khoảng khắc đã trị hết cái chân gãy của La Ngọc Thư, đàn dược bậc này chỉ sợ cả quận Sùng Dương cũng khó có thể tìm ra viên thứ hai. Đáng tiếc La Trinh cùng La Yên cứ như không có lỗ tai, La Trinh nâng La Ngọc Thư leo lên bậc thang, còn La Yên thì lặng lặng bước theo sau, các ngươi, ngăn bọn họ lại, dường oai trước cửa La ra, không biết trời cao đất rộng, thấy mình uy hiếp không hiệu quả, trong mắt hoàng cách lấy ra một tiếng ác độc. Hắn không nhìn ra tu vi của hai người này, nhưng dù sao tuổi đời bọn họ cũng không lớn, không đến mức có thể chống lại toàn bộ La Gia chứ. Vài tên to con bên người hoàng cách nghe lệnh, liền hung hăng, giữ tợn bước xuống dưới, thấy mấy tên này, trong mắt La Ngọc Thư toát ra một tia lo lắng. Những tên này đều là luyện cốt cảnh, thực lực bất phạm. Tuy hắn biết La Trinh nếu đã dám về thì chắc chắn có chỗ gian nào đó, nhưng hắn vẫn hơi lo lắng. Nhưng mấy tên to con kia vừa mới lao ra được vài bước. Còn chưa đến gần thì ở chỗ không xa trước mặt là Ngọc Thư liền xuất hiện một đám điểm đen. Những điểm đen nhỏ nhỏ đó vừa xuất hiện liền nhanh chóng ngưng kết thành từng mũi nhọn màu đen rồi đâm về phía mấy tên to con kia. Phập phập phập phập, chỉ trong nháy mắt, trên ngực mỗi tên to con liền xuất hiện một lỗ thùng lớn, máu ồ ồ chảy ra, trên mặt bọn họ toát ra vẻ nghi hoạc. Rốt cuộc là như thế nào? Mũi nhọn màu đen đó sinh ra như thế nào? Hai người trẻ tuổi căn bản còn chưa động, làm sao mình lại? Chết! Bịch, bịch, bịch! Mấy tên to còn mang theo phần nghi hoặc này ngã quỵ trên đất, thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, sát khí từ bên trong những thân thể đó dũng mãnh tiến ra. Luồng sát khí đó vốn bay về phía là yên bởi vì vừa rồi là nàng ra tay giết người, nhưng La Trinh đoạt trước một bước thu hút chúng về phía mình. Kiếm đạo sát lục của ta từ nay sẽ bắt đầu tu luyện. La Trinh thản nhiên liếc mất một cái xuống mấy thi thể trên mặt đất, sau đó tiếp tục đỡ La Ngọc Thư đi lên. Lúc này hoàng cách đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ thật lớn. Hắn không nghĩ ra rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, như thế nào mà vài vị luyện cốt cảnh bên cạnh hắn lại chết trong phút chốc. Đôi nam nữ trẻ tuổi kia căn bản còn chưa ra tay, đây là thủ đoạn gì, đây là thủ đoạn của ác ma sao. Các người rốt cuộc là ai, là ra chúng ta và các người không oán không thù, vì sao, bởi vì sợ hãi nên lúc hoàng cách nói chuyện thậm chí còn khóc nức nở. Là trình rốt cuộc đỡ La Ngọc Thư lên bậc thang, nhẹ rộng hỏi, có thể tự đi được rồi chứ? Được, La Ngọc Thư la trinh rot cuoc đo la ngoc thu len bac thang nhe giong hoi định, đi theo sau ta. La Trinh đi qua Hoàng Cách, thản nhiên nói: "Hoàng quản gia, chẳng lẽ ngươi quên ta rồi sao?" Trên mặt Hoàng Cách đầy vẻ nghi ngờ, vì sao hắn biết ta, còn nói ta quên hắn, hắn lạ. Lúc này Hoàng Cách mới cẩn thận đánh giá La Trinh, khí chất của La Trinh mặc dù có thay đổi thật lớn, nhưng mà dung mạo cơ bản lại không thay đổi. Lần này đánh giá xong, sắc mặt Hoàng Cách mới đại biến: "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là La Trinh?" Trong mắt Hoàng Cách tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. La Trinh trở về lại còn mạnh mẽ như thế. La Trình, tên gia đình vẫn luôn quét dọn, kia lúc này mới dừng quét, trên mặt cũng là vẻ thiết sợ. Tên gia đình này ở La Gia đã vài chục năm, đương nhiên đã từng rất quen thuộc với thiếu gia của gia tộc. Từ khoảng cách này hắn có thể nhìn thấy dung mạo La Trình, kia đúng là La Trình, không thể nghi ngờ gì nữa. Hơn nữa cô gái đi theo phía sau hắn kia nhìn cũng thật quen mắt, bộ dạng có sáu phần tương tự với La Tiêu đã chết, kia hẳn là La Yen, không ngờ lại là hai huynh muội này, bọn họ đã trở lại. Phẻ mặt tên gia đình này hơi kích động, phải dùng hết sức mới cầm được cây trồi. Nếu đã biết, vậy tên ác nô như ngươi chết cũng được nhắm mắt rồi. La Trinh chậm rãi rút một thanh kiếm ra khỏi nhẫn tu di. Ta, đừng có giết ta, xin ngươi, La Trinh. Chuyện trước kia ta xin lỗi, ta xin lỗi ngươi. Tha cho ta, ta có thể. Phật, một lường ánh sáng lạnh lẽo chợt rè trước mắt Hoàng Cách. Hoàng Cách còn cố để văn xin, nhưng hắn phát hiện mình nói không nên lời. Ngay sau đó cổ của hắn xuất hiện một vết máu. Một giọt máu từ giữa vết máu nhỏ kia chảy ra, ta, ta, hoàng cách ôm cổ nằm bật xuống. Sau đó khí quản bị mở ra, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn La Trinh. Nếu La Trinh có thể cho hắn một viên đan dược như La Ngọc Thư đã ăn, có lẽ còn có thể cứu chữa. La Trinh bước lên nửa bước, cúi đầu thản nhiên nhìn khuôn mặt béo phì của hoàng cách mà nói. Nếu xin lỗi có tác dụng, thì thế giới này còn cần binh khí làm gì? Trường 313, trở về võ đường. La Yên lạnh nhạt liếc mắt nhìn hoàng cách một cái. Lập tức đi theo sau lưng La Trinh. Nàng không quen Hoàng Cách, lúc rời khỏi La Gia cũng không biết người này. Chẳng qua nếu ca ca muốn giết người thì chắc chắn là người xấu. Lúc La Ngọc Thư đi ngang qua còn nhổ một bãi nước bọt trên mặt Hoàng Cách, sau đó cũng đi theo. Chỉ chốc lát sau, chờ sau khi Hoàng Cách hoàn toàn chết đi, một luồng sát khí tụ về phía La Trinh. Sát khí vốn là lực nguyền rùa được sinh ra sau khi sinh linh bị giết thảm nhưng không cam lòng. Càng là sinh linh cường đại thì sau khi chết, sát khí được hình thành càng nặng hơn. Loại nhân vật bé xíu như Hoàng Cách này thì chỉ có một chút sát khí thôi. Chẳng qua sát khí vốn tích tiểu thành đại, hôm nay La Trinh chính là muốn dùng kiếm đạo sát lục để bao phủ La Gia, dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất, cứng rắn nhất để tẩy trừ toàn bộ những kẻ chống đối trong La Gia. Năm đó, bởi vì La Tiêu quá mức mềm lòng, đối xử với huynh đệ của mình quá tốt nên cuối cùng mới bị La Bình Quyền và La Tuấn giật mưu hại, lấy ơn bảo oán, cuối cùng đưa tới họa sát thân, La Trinh sẽ không dẫm lên vết xe đổ của cha. Sau khi bước vào cửa lớn La Gia chính là một võ đài. Lúc rời khỏi La Gia, La Trinh bị bắt đấu cùng La Thừa Vận tại đây, tìm kiếm cơ hội giữ lại một mạng sống. Nhưng cuối cùng, cho dù hắn đánh bại La Thừa Vận thì Tam Thúc cũng không giữ lời thả hắn. Vừa rồi họ giết người ở cửa La Gia nên đã khiến cho không ít người chú ý. Bởi vì khoảng cách khá xa, bọn họ cũng không nghe được cuộc nói chuyện của La Trinh và hoảng cách nên không rõ. Một nam một nữ trước mắt này lại là La Trinh và La Yên rời nhà đã lâu, cho dù như thế nào. Giết người ở cửa La Gia cũng coi như mạo phạm La Gia. Các người là ai? Dám giết tại quản gia của La Gia chúng ta, có phải người rút đao kiếm ra ngăn trước mặt La Trinh. Bọn họ là ai? La Trinh thản nhiên hỏi La Ngọc Thư phía sau. Những người này đều là tay chân do Hoàng Cách mới đến. Trong khoảng thời gian này, đệ tử La Gia bất mãn về vấn đề phân phối trong gia tộc nên thường xuyên gây rối, cho nên Hoàng Cách liền mời một nhóm người từ bên ngoài về. La Ngọc Thư giải thích. À, La Trinh gật gật đầu. Lưu quang kiếm tản ra đầy ánh sáng lạnh lẽo màu bạc rực rỡ. Ánh sáng lạnh lẽo này lướt đến đâu liền để lại từng vệt máu tươi tung tué tới đó. Những người này chẳng qua chỉ là luyện nhục cảnh, luyện cốt cảnh, đứng trước mặt La Trinh căn bản không có chỗ phản kháng. Bịch, bịch, từng người, từng người nằm trong vụ máu. Cách đó không xa còn có một vài đệ tử La Gia hoảng sợ nhìn La Trinh, suy nghĩ trong lòng bọn họ chính là, xong, La Gia xong rồi, không biết là ai phải ra sát tình này. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng cũng không dám trốn. Hai chân giống như bị trói lại, căn bản bước không nổi. Trong lòng phần lớn các đệ tử La Gia đều có một suy nghĩ đáng sợ, chỉ sợ La Gia sẽ bị diệt môn. Nhưng vì sao La Ngọc Thư lại đi theo phía sau đôi nam nữ đó, chẳng lẽ hai sát tình này là La Ngọc Thư dẫn tới? Đằng lúc đệ tử La Gia không giải thích được thì La Ngọc Thư lên tiếng. Đệ tử La Gia không cần hoảng, hắn là La Trinh, là thiếu gia chủ của chúng ta không, là gia chủ hiện tại của La Gia chúng ta. La Trinh, La Trinh, La Trinh, cho dù khí chất hiện tại của La Trinh đã thay đổi rất nhiều nhưng vừa nói tên bọn họ lập tức liền nhận ra giống như bạn bè đã lâu không gặp trước khi nhắc tên có lẽ ngươi chỉ còn nhớ mang mắng chứ không thể nhớ nổi chính xác hắn là ai nhưng vừa báo tên thì ký ức về hắn lập tức liền trở về toàn bộ là la trinh là thiếu gia chủ không chính là gia chủ la gia chúng ta hắn là con của gia chủ la tiêu là con trưởng dòng chính la gia chúng ta con kế nghiệp cha hắn chính là gia chủ nhóm đệ tư la gia vừa nãy còn vô cùng căng thẳng lúc này tâm tình lập tức thay đổi từ cực kỳ sợ hãi đã đến mức vui sướng tột độ. La Trình đã trở lại, hơn nữa còn có thực lực khủng bố như vậy, La Gia không phải bị diệt tộc mà là được La Trình cứu vớt. Cho dù La Gia hiện tại cực kỳ đổ nát, là binh quyền mặc kệ những tên ngoại tộc ngang ngược hoành hành trong La Gia, nhưng bọn họ đều là đệ tử La Gia, không ai mong gia tộc của mình thật sự sụp đổ, đó cũng là lý do bọn họ không chịu rời khỏi La Gia. Bởi vì bọn họ sống ở La Gia, chết với La Gia, nơi này là gốc rễ của bọn họ. Cho dù dễ có nát thì bọn họ cũng không nỡ rời đi. Bọn họ chỉ có thể nén giận nhìn La Gia không ngừng mục nát, không ngừng sụp đổ, cuối cùng còn có thể bị hủy hoại chỉ trong chóc lát. Nhưng trong nháy mắt này bọn họ đã hiểu. La Trinh mang theo một tia ánh sáng hy vọng trở lại, La Gia có lẽ sẽ được cứu. Cả đám đệ tử La Gia đó chạy về phía này, nhào về phía La Trinh, vây xung quanh La Trinh. Không ít đệ tử La Gia đều rưng rưng nước mát, nỗi cảm động lúc này thật khó dùng từ để diễn tả. Các người, hoan nghênh ca ca như vậy. Không hoan nghênh ta chút nào sao, Lạ Yên ở phía sau chớp chớp mắt nói. Cà ca, ca, mấy vị đệ tử La Gia thấy cách gọi của Lạ Yên thì bật thốt ra, à, ngươi là Lạ Yên. Lạ Yên cũng trở lại, là phải nhiên không phải nói Lạ Yên bị nhốt trong luyện ngục sơn sao, về phần luyện ngục sơn là chỗ nào, đệ tử La Gia căn bản cũng không rõ lắm. Bọn họ chỉ biết đó là một nơi vô cùng bi thảm, cứ đệ tử trái với quy định của Thanh Vân Tông thì đều bị ném vào luyện ngục sơn, bị tra tấn kinh khủng, vô cùng vô tận, hơn nữa còn bị đối xử không bằng người Lạ Yên chính là đệ tử thiên tài xuất sắc nhất của La Gia, thậm chí bởi vì có thiên phú rất cao nên được Thanh Vân Tông đặc biệt tuyển chọn, điều này đã từng là niềm kiêu ngạo của La Gia từ trên xuống dưới. Nhưng sau khi nghe nói Lạ Yên bị đầy vào luyện ngục sơn, luôn không có tin tức gì nên không có ai biết Lạ Yên thế nào, giờ này Lạ Yên cũng trở lại, hơn nữa thực lực của Lạ Yên hình như sâu không lường được, rốt cuộc thực lực hiện tại của nàng là gì. Khi thấy trên người phát ra hình như còn mạnh hơn La Bình Quyền vô số lần, La Trinh là tiên thiên nhị trọng. Hơn nữa còn thu liệm khí tức nên đệ tử La Gia cảm thấy thực lực La Trinh cũng chỉ tương đương La Bình Quyền, hoặc có lẽ mạnh hơn La Bình Quyền một chút, nhưng cũng chẳng bao nhiêu. Đương nhiên, đệ tử La Gia cũng hiểu, mới từng ngày tuổi đã siêu việt hơn gia chủ La Gia, chẳng lẽ còn không đủ. Nhưng mà La yên thì khác, nàng đã bước vào chiếu thần cảnh, chân nguyên trong cơ thể càng tinh tế hơn, khi thế phát ra căn bản khiến người khác không cách nào đoán được. so sánh nàng với La Bình Quyền thì chính là nhân vật ở hai thế giới, căn bản là không cung cấp bậc. Cho nên tuy thực lực thực sự của La Yên có lẽ ngang với La Trình, thậm chí còn có khả năng kém La Trình một chút, nhưng đệ tử La Gia lại cho rằng thực lực của La Yên mạnh hơn. Cô bé cả ngày chạy tới chạy lui trong viện La Gia kia giờ đã là một cô gái có thực lực khủng bố, trong lòng phần lớn đệ tử La Gia cũng xúc động, bùi ngùi một trận. Đi tiếp thôi. La Trình tay cầm lưu quang kiếm đi xuyên qua con đường trong La Gia. Cứ ai có gan phản kháng, hoặc tỏ ra địch ý, hoặc đệ tử La Gia cho là kẻ chống đối, La Trình sẽ không nói hai lời, một kiếm mà giết. Cứ là đệ tử La gia thì sẽ đồng ý đi theo La Trinh, tất cả theo sau hắn. Cho dù là đệ tử chi thứ hai hay chi thứ ba của La gia thì cũng đều như vậy. Dù sao cũng là máu mủ ruột già, cho dù La Trinh muốn dùng thủ đoạn máu me diệt chịu ung nhọt La gia, nhưng nếu đối phương có tâm hối cải, La Trinh cũng có thể tạm thời tha thứ. Về phần chỉnh đốn toàn bộ La gia phía sau, nếu bọn họ hơi có ý đồ khác, xử lý theo gia quy. Thẳng tới lúc này, đệ tử La gia đi theo phía sau La Trinh càng ngày càng đông, thanh thế cũng càng ngày càng lớn bất trí bất giác La Trinh dẫn theo đệ tử La gia đi tới cửa võ đường. Nhìn thấy võ đường, trong lòng La Trinh cũng bùi ngùi xúc động. Lúc trước hắn từng ở đây, từng bị người ta đánh từng quyền, từng quyền trong suốt hai năm. giờ này khác này, trong võ đường cũng không thiếu đệ tử La gia đang rèn luyện. đối tượng bọn họ rèn luyện là bia thịt, phần lớn số bia thịt là tử tù La gia bỏ số tiền lớn mua về. những tử tù đó giờ cũng đã bị đánh đến mức hấp hối. chẳng qua không phải bia thịt nào cũng là tử tù. ví dụ như đệ tử La gia, La Đại Long. Lúc này hắn cũng đeo giáp ra, trên người đeo còng tay, xiềng chân, bị người ta đánh hết quyền này đến quyền khác. La Đại Long có thần lực trời sinh, mặc dù là đệ tử chi thứ của La Gia nhưng có thiên phú không tồi. Lúc trước hắn vì tu luyện nên đã đánh La Trinh, sau này La Trinh đánh hoàng cách hắn còn vô cùng ủng hộ. Hắn cũng là một đệ tử La Gia có tâm huyết. Nhưng ở La Gia lúc này, có tâm huyết cũng có nghĩa là sẽ đắc tội càng nhiều người, kết quả là bị tiểu nhân trị tội, ném vào địa lao, trở thành một bia thịt. Lúc này, người đánh La Đại Long cũng là một vị đệ tử La Gia, chính là La Phái Hạo, đệ tử chi thứ hai của La Gia, cũng chính là đệ đệ của La Phái Nhiên. Từ khi La Phái Nhiên bị phế đi, danh hiệu thiếu gia chủ La Gia cũng thuộc về hắn. Mà bên cạnh La Phái Hạo còn có một gã trai trẻ tuổi mặc bộ đồ màu vàng đang đứng đó. Chợt nghe gã đó nói, tiểu hạo tử, ta thấy người đánh cũng đã nghiền rồi, để ta tới thử xem được không? La Phái Hạo tươi cười nói, tinh ca muốn thử, đương nhiên là được. Nhưng mà ta vừa ra tay, chỉ sợ sẽ đánh chết bi thịt này là thế nào đây? Người được gọi là tinh ca kia hỏi. Sợ cái gì? Bia thịt này mạng dài, tinh ca ra tay thoải mái đi. Cứ cho là có đánh chết thì đã sao? Ha ha, la phái hạo lấy lòng nói. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng về theo. La đại lòng luôn luôn chịu đánh, không ngờ lúc này sắc mặt trầm xuống nói. La phái hạo, la đại lòng ta cho dù là bia thịt cũng lặt để đệ tử la ra dùng để luyện công. Hắn là người ngoài, dựa vào cái gì? chương 314, không có hứng thú biết ngươi là ai, la đại long gần như có cùng một lối suy nghĩ với la trinh năm xưa ta trái với gia quy nên trở thành gia nô biến thành một cái bia thịt đây là vận mệnh của ta nhưng ta làm bia thịt là để cho đệ tử la gia luyện công những người khác dựa vào cái gì mà đòi ra tay không ngờ la đại long vừa nói xong la phái hạo liền hung hăng đấm cho la đại long một quyền rồi trầm giọng nói la đại long tính ta ra tay là nề mặt ngươi lắm rồi còn lắm miệng ta sẽ đánh chết ngươi la đại long cũng là một kẻ hung bạo cắn răng cả giận nói la phái hạo ngươi làm nhục la gia So ra ngươi còn chẳng bằng ca ca la phái nhiên của ngươi, la phái nhiên còn biết lấy lòng người đại sĩ tộc ở đế đô, tinh ca chó mà cái gì. Chẳng qua là người hoàng gia ở quận Sùng Dương này, với địa vị hoàng gia trước kia, theo sau sách giày cho la gia chúng ta còn không xứng. Vậy mà ngươi lại lấy lòng hắn, ta nhổ vào, địa vị hoàng gia của chúng ta trước kia theo sau sách giày cho la gia các ngươi còn không xứng, vẻ mặt hoàng tinh cũng lạnh đi. Nhìn thấy sắc mặt hoàng tinh sầm lại, la phái hạo vội vàng cười nịnh, tinh ca, đừng so đo với thằng nhóc này. Hắn là miệng tiện, ta sẽ dạy dỗ hắn. Không cần ngươi, ta tự mình tới dạy dỗ. Ta muốn cho hắn biết, cái gì gọi là sách dép còn không xứng. Nói xong Hoàng Tinh vận chân khí, bắt đầu tụ tập khí thế của bản thân. Hoàng Tinh là thiếu gia chủ Hoàng gia. Hai năm nay, thế lực Hoàng gia ở quận Sùng Dương thực mạnh. Gia chủ của bọn họ không biết tìm được một cơ duyên lớn từ đâu, liên tiếp đột phá ba tầng, hiện tại đã là tiên thiên mũ trọng. Trong quận Sùng Dương, chỉ sợ cha của Hoàng Tinh chính là người có tu vi cao nhất, với lợi thế này. Hoàng gia đương nhiên phát triển không ngừng, những gia tộc khác chỉ có thể nhất nhất quy phục, tặng nhiều ích lợi trong quận sung Dương cho Hoàng gia, mà một phần ích lợi trong đó vốn là của La gia. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này Hoàng gia đã ngầm chiếm tài sản của La gia nhiều nhất, nhưng cho dù như vậy La gia cũng không dám nói gì, mà La Phái Hạo lại còn nhất nhất định bợ Hoàng Tinh. Nếu một khi hầu hạ không tốt, chọc giận Hoàng gia, La gia chỉ còn nước thầm hơn. Cũng bởi vì La Phái Hạo định bợ như thế nên mới có quan hệ tốt với Hoàng Tinh bọn họ mới cho La gia một chút mặt mũi, lưu lại một ít sản nghiệp cho La gia, nhưng như vậy cũng chỉ là kéo dài hơi tàn của La gia mà thôi. Sang nghiệp La gia vẫn dần dần bị xâm chiếm như trước. Với Hoàng Tinh mà nói, toàn bộ La gia chẳng qua cũng là vài tên phế vật mà thôi. Ngay cả La Phái Hạo hay Nịnh Bỡ Hán cũng là một phế vật, chỉ là cái tên phế vật này nói chuyện rất dễ nghe nên hắn cũng không để tâm chuyện La Phái Hạo lẹo đẽo theo mình. Nhưng mà lúc này một cái bia thịt lại dám khinh bỉ Hoàng gia bọn họ sao? Thật sự là không thể tin được. Đừng nói đến một la gia tỏa phế vật, vài đại gia tộc ở quận Sùng Dương này còn không dám làm thế trước mặt hắn. Hoàng tinh bắt đầu tích thế, chân khí trong tay hắn dần ngưng lại, uy lực một quyền này rõ ràng vô cùng kinh người. La Đại Long cảm nhận được bi thế lớn lao trong đó, sắc mặt trở nên rất khó coi. Một quyền này nếu đánh vào người hắn, có lẽ sẽ trực tiếp giết chết hắn luôn. Nhưng kể cả vậy, trên mặt La Đại Long vẫn toát ra vẻ quật cường như trước. Hắn cắn răng không hề mở miệng cầu xin tha thứ. Với loại người này thì cầu xin tha thứ cũng vô dụng còn gồng công làm yếu đi khí thế của chính mình la đại long có thần lực trời sinh dựa vào thân thể cường trắng của chính mình cũng có thể cứng đầu đỡ một quyền thân thể của hắn hơi hơi cong ngược trước hơi nghiêng tư thế này có thể làm giảm bớt uy lực của đối phương ở một mức nào đó hừ vô dụng ngươi vẫn luôn là châu chấu mà thôi một quyền này ta không đánh chết ngươi thì không phải họ hoàng trong lòng hoàng tinh đã động sát tâm ngú ma toái tâm quyền một quyền của hoàng tinh đánh ra trong nắm tay ẩn chứa sức mạnh bằng với năm con ngựa Nếu đánh vào người La Đại Long giống như dùng năm con ngựa đồng thời đâm vào người hắn, chết đi. Hoàng Tinh giữ tợn cười nói. Trên mặt La Đại Long cũng dần hiện ra một tia đau lòng. Với một quyền này, chỉ sợ mình không qua khỏi. Ngay khi nắm tay Hoàng Tinh sắp đánh lên người La Đại Long, một đường ánh sáng màu bạc trói lòa đánh về phía hắn ta. Nếu Hoàng Tinh không thu quyền thì cánh tay hắn sẽ bị luồng sáng bạc này chặt đứt. Đối mặt với công kích bất thình lình, Hoàng Tinh chỉ cắn răng một cái, rụt tay về, hắn xoay người một cái vẻ mặt hết sức khó coi, ai dám đánh lén ta. La Trinh và La Yên thản nhiên liếc Hoàng Tinh một cái nhưng không trả lời, giống như Hoàng Tinh căn bản không đủ tư cách khiến bọn họ để tâm. Lúc này, La Ngọc Thư và vài vị đệ tử La Gia lớn tiếng nói, đệ tử La Gia đều tạm dừng tu luyện, thu xếp rồi theo sau chúng ta. La Phái Hạo cười lạnh một tiếng, La Ngọc Thư, ngươi là ai? Nơi này làm gì đến lượt ngươi lên tiếng? La Ngọc Thư này cũng là một vị đệ tử chi thứ dâu riêng nên La Phái Hạo vốn không coi ra gì. La Phái Hạo vốn cho rằng tiếng quát lớn của mình sẽ có hiệu quả. Ai ngờ vừa mới quát lớn một tiếng, La Ngọc Thư lập tức phản kích, La Phái Hạo đúng không? Ngươi cho lắm ngươi là cái tháo gì? Ngươi, La Phái Hạo ngây ngẩn cả người, đồng thời có chút kỳ quái. La Ngọc Thư này uống lượn thuốc hả? Sao đột nhiên lại mạnh miệng như vậy, dám tranh luận với hắn? Muốn chết rồi à? La Ngọc uong lon dựa vào cái gì? Khóe mắt hắn bỗng dưng giật giật, lúc này mới chú ý tới không ít đệ từ la ra đều tụ tập đi tới. Hơn nữa cầm đầu đám đệ tử này còn có một nam một nữ. Các ngươi đây là muốn tạo phản hả? Không sợ làm trái da côi đi, các ngươi sẽ bị ném vào địa lao làm bia thịt sau. Bọn người La muon tao phan ha khong so lam trai da coi cac nguoi se bi nem vao đia lao lam bi thit sau bon nguoi la ngoc thuong nghe nói như thế nhất thời cười to. Tạo phản, ha ha, gia chủ đương nhiệm của La Gia ở đây, La Phái Hạo, ngươi mới là tạo phản. Gia chủ đương nhiệm, La Phái Hạo nhìn La Trinh rồi cười lạnh nói. Các ngươi tìm người ngoài hỗ trợ, người này chính là gia chủ, ha ha ha, cười chết ta, ấu trĩ, chờ cha ta đến, các ngươi đều phải chết, hắn Hắn không phải người ngoài, La Ngọc Thư lắc đầu, hắn chính là gia chủ của chúng ta, La Trinh. La Trinh. Những đệ tử La Gia đang luyện tập ở võ đường căn bản cũng không rõ chuyện đang xảy ra, nên nghe La Ngọc Thư nói như vậy cũng hơi hoang mang. Dù La Gia có lụ bại như thế nào cũng không tới phiên người ngoài lên làm gia chủ. Chỉ là người này không phải người ngoài mà là La Trinh. Nghe được tên này, mọi người lập tức nhận ra hắn. Lúc này bọn họ mới hiểu được, tại sao lại có nhiều đệ tử La Gia đi theo sau La Trinh như vậy. La Phái Hạo ngây dại. La Trinh. Hắn đã trở lại, trong mặt La Đại Long lộ ra vẻ khiết sợ, kia thật sự là La Trinh. Thật ra La Đại Long cũng từng nghĩ, không biết La Trinh có chết hay không, dù sao lúc ấy mọi người chỉ thấy La Trinh bị bắt đi, cũng không tận mắt nhìn thấy La Trinh chết. Tuy đã từng chọn La Trinh làm bia thịt, nhưng hắn vẫn vô cùng kính nề La Trinh, kính nề cốt khí của hắn. Chỉ tiếc, hoàn cảnh La Gia như thế này nên đệ tử La Gia có cốt khí thường đều chết rất thảm. La Đại Long coi mình là ví dụ sống. La Trinh, người đã trở lại, thân thể cao tám thước cường tráng giờ này khác này cái mũi cũng đau sót, hốc mắt đỏ lên la trình trợn mắt há hốc mồm đi từ từ đến trước mặt la đại long la đại long đã lâu không gặp vì sao ngươi lại thành bia thịt cái này kể ra rất dài dòng la đại long thở dài một tiếng về sau hãy kể chẳng qua ta vừa mới đến ai muốn đánh chết ngươi la trình vừa nói nhìn hoàng tinh cách đó không xa thản nhiên nói là kẻ kia hoàng tinh căn bản giận không kiềm được bởi vì la trình đánh lén suýt chút nữa đã cắt bỏ cánh tay của hắn Mà người này hình như còn muốn tìm hắn gây phiền toái, không biết mình là ai chăng, muốn chết, là ta thì sao, Hoàng Tinh cười lạnh nói. Người biết ta là ai không? Là Trinh lắc lắc đầu, không biết, chui kiếm trong tay hơi nghiêng đi, chậm rãi rung rung. Ta chính là, phèo. Hoàng Tinh mới nói một nửa, lưu quang kiếm của là Trinh đã tung ra một đá ngân hoa sán lạn, chém ngang cổ Hoàng Tinh. Chính là, chính là Hoàng Tinh mở to hai mắt ra nhìn. Hắn phát hiện mình không thể nói ra những lời định nói, ý. trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Vì sao không để cho ta nói hết, nếu biết thân phận của ta, người chắc chắn không dám giết ta. Ta chết quá oan uổng, cha ta sẽ báo thù cho ta. Nhìn Hoàng tinh ngơ ngác chừng mắt, La Trinh hở hững lắc đầu. Ta không có hứng thú biết ngươi là ai. mười 315, Quyết Tù, từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy La Trinh, là phải hạo còn đắm chìm trong nỗi khiếp sợ nên không kịp phản ứng. La Trinh, La Trinh, vì sao hắn lại trở lại? Hơn nữa cảnh tiếp theo càng khiến người khác chấn kinh, hắn lại dám dùng một kiếm giết chết Hoàng tinh. Hoàng tinh cứ như vậy mà chết. La Trinh này chỉ sợ điên rồi. Hoàng tinh chính là thiếu gia chủ hoàng gia. Cứ như vậy bị giết hoàng gia sẽ bỏ qua sao? Hoàng tinh chết ở đây. Chỉ sợ sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho La gia. La, La Trinh, người có biết hắn là ai không? La phải hạo nói, không ngừng run rẩy. La Trinh lắc đầu. Không phải ta đã nói rồi sao? Ta không có hứng thú biết. Ta không cần biết người có hứng thú hay không. Hoàng tinh này chính là thiếu gia chủ của hoàng gia. Người có biết hoàng gia không? Hiện tại người lợi hại nhất quận dùng dương gia chủ hoàng gia đã là cường giả tiên thiên ngũ trọng hoàng tinh chết ở đây đặt ra chúng ta sẽ bị diệt môn la phái hạo gào thét nghe la phái hạo nói có không ít đệ tử tỏ vẻ lo lắng cảnh giới tiên thiên ngũ trọng đã là cường giả tuyệt đối tại quận sùng dương la trinh có thể đối kháng hoàng gia sau ngươi có thể câm miệng nếu không ngươi cũng chết la trinh thản nhiên liếc la phái hạo một cái ngay khi bị la trinh liếc mắt một cái la phái hạo liền cảm thấy chính mình bị một con rán độc nhìn chằm chằm cả người đều dùng mình Nhưng La Phái Hạo vẫn cắn răng nói, ngươi, ngươi dám giết ta, cha ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta không giết ngươi, La Bình Quyền sẽ bỏ qua ta, La Trinh cười lạnh nói. Nói cũng đúng, lần này ngươi trở về, chính là muốn chết, La Phái Hạo lạnh lạnh nói. Nghĩ đến cha mình, trong lòng hắn nhất thời bình tĩnh lạnh. Bởi vì thực lực La Bình Quyền đã có tiến bộ rất lớn, đột phá luyện tùy cảnh, đạt tới cảnh giới tiên thiên tam trọng, muốn chết. La Trinh thản nhiên cười nói, nhìn một ngôi đình bên cạnh võ đường. Sau đó hắn dẫn một bước lên trên vách tường, cả người giống như một con mèo, nhảy phát lên, sau hai ba lượt đã dừng lại tại nơi cao nhất trên ngôi đỉnh ấy. Từ nơi này có thể nhìn xuống toàn bộ tầng tầng lớp lớp lầu các của La La Laza trải qua nhiều năm như vậy, đình viện lầu các trong nhà xây dựng tinh mỹ vô cùng, nhà vườn theo phong cách tô châu được thiết kế cực kỳ khéo léo. Những tòa nhà này trong mắt sĩ tộc ở đấy đô chẳng đáng là gì, nhưng là La Laza gây dựng bao đời mà có, ta tuyệt đối sẽ không cho phép chúng tan biến trong tay la bình quyền. La Trinh thẩm nghĩ trong lòng, sau đó hán hít một hơi thật sâu, hắng giọng, đồng thời vận chuyển chân nguyên lớn tiếng nói: đệ tử La gia, nghe lệnh, La Trinh ta đã trở lại. đệ tử và trưởng bối La gia, dù là chi thứ hay chi trưởng, chỉ cần là họ La thì đến võ đường tập hợp. thêm nữa, hai tên cẩu tặc La Bình Quyền, La Tuấn giật ngoan ngoãn đi ra nhận lời cái chết. giọng nói của La Trinh thật to, thật rõ, hơn nữa còn vận dụng chân nguyên nên có thể chuyển đi rất xa, lực thẩm thấu rất mạnh. Cho dù là trong hầm sâu cũng có thể nghe rõ từng tiếng một, giống như tiếng này văng lên ngay bên tai. La Trinh, La Trinh, La Trinh trở lại. Nhóm đệ tử La Gia giải rác khắp nơi nghe thấy tiếng nói này, ai nấy đều lập tức cảm thấy phấn chấn. Tuy bọn họ không rõ chuyện gì đã xảy ra, vì sao La Trinh có thể trở về, nhưng nếu La Trinh đã trở về, đã dám xuất hiện ở La Gia thì đã chứng tỏ rất nhiều vấn đề. Ít nhất, La Trinh không e ngại La Bính Quyền, trong một đình đài la phái nhiên ngồi ở xe lăn mặt không đổi sắc nhìn từng đợt sóng nổi lên trong ao nhỏ cái ao nhỏ này phong cảnh tuyệt đẹp vô cùng nhưng la phái nhiên chẳng còn tâm trạng gì nữa một võ giả nếu đã bị phế đi thì cũng giống như thường dân bị cụt tay cụt chân tín niệm cường giả theo đuổi suốt đời đã tan thành mây khói từ sau trận chiến ở luyện mục sơn la phái nhiên bị la trình phế bỏ triệt để mất hết giá trị trước mặt vương gia trên thực tế loại sĩ tộc như vương gia này căn bản không phải loại mà những đệ tử bình dân như la phái nhiên có thể trèo cao được Ở quận Sùng Dương, La Phái Nhiên có lẽ cũng được coi là một nhân vật có tiếng, nhưng ở đế đô phân thiên thì chẳng là cái tháo gì, cũng chỉ là thường dân mà thôi. Vương Hoành Chi và La Phái Nhiên qua lại với nhau là bởi vì La cai tha gi cung chi la thuong dan vì lúc ấy trong thanh vân tông chỉ có hắn có quan hệ huyết thống với La Yên. Nhưng khi La Trinh xuất hiện trên luyện ngục sơn đã khiến Vương Hoành Chi và Vương Yến Diêu đều hiểu ra, La Trinh mới là ca ca ruột của La Yên. Có thể nói, cho dù ngày đó tại luyện ngục sơn, La Trinh không phế bỏ La Phái Nhiên thì Vương gia cũng sẽ vứt bỏ hắn bởi vì hắn đã mất đi giá trị lợi dụng cho nên ngày đó sau khi bị người ta phế bỏ vương gia đã tìm vài người đuổi hắn về quận sùng dương thậm chí ném hắn kẻ đã tàn phế ở ngay cổng quận sùng dương trong khoảng thời gian trở về nhà này hắn không có một giây phút nào vui vẻ trong lòng chất chứa đầy u sầu buồn thảm rồi đến một ngày la trình trở lại giết mình thì phải làm sao theo phán đoán của la phái nhiên có thể là ba năm cũng có thể là năm năm chỉ cần la trình không bất ngờ bỏ mình thì sớm hay một hắn cũng sẽ trở về mà ngày la trinh trở về không chỉ là ngày xui xẻo của hắn đến lúc đó cha hắn là la bính quyền và tam thúc la tuấn giật cũng sẽ xui xẻo nhưng mà la phải nhiên không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy giọng la trinh trầm ổn như sấm giữa trời quang nổ tung lỗ tai hắn nhất thời làm sắc mặt tái nhợt của hắn càng trở nên xám xịt tại sao lại nhanh như vậy là phải nhiên thì thào đáng tiếc không ai trả lời hắn chỉ có hai chú chim bói cá nhanh nhẹ lướt qua ao nhỏ lưu lại một gợn sóng lăn tan chậm rãi quách tán trên mặt nước Trong căn phòng sâu nhất ở La Gia, La Bình Quyền đang nhắm mắt tu luyện. Không giống đệ từ La Gia, thông qua miệng La Phái Nhiên nên ông ta đã biết các hướng đi của La Trinh. Ông ta cũng lo một nỗi lo giống La Phái Nhiên. Chẳng qua tuy có biết La Trinh Tiến vào Thanh Vân Tông nhưng La Bình Quyền lại không rõ về sau hắn tiến bộ thế nào, cũng không biết chuyện đại hội toàn phong vừa qua. Vừa đi một năm đã trở lại rồi sao, La Bình Quyền thì thào. Từ khi biết La Trinh Tiến vào Thanh Vân Tông, La Bình Quyền cũng có một cảm giác nguy cơ, trong lòng có một tầng áp bách Ông ta tu luyện ngày đêm, vô tình đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới tiên thiên tam trọng. Đối với là Bình Quyền đã qua 50 tuổi mà nói, thì đây là một kỳ tích. Thời gian một năm, cho dù thiên phú của ngươi xuất chúng thì thế nào, ngươi tiến bộ, ta cũng tiến bộ, hiện giờ ta đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tam trọng. Nếu ngươi có thể vững vàng tại Thanh Vân Tông tu luyện 10 năm, ta có lẽ sẽ sợ ngươi. Nhưng mới chỉ gần một năm, ngươi xác định là đối thủ của ta, cứ cho ngươi là đối thủ của ta đi, vậy ngươi xác định ngươi là đối thủ của người kia? La Bính Quyền nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ phòng, lạnh lùng nói, kẹt. Phòng cửa gỗ bị người đẩy ra, nhị ca, La Trinh trở lại rồi, trên mặt La Tuấn giật đẩy vẻ kích động. La Bính Quyền lạnh lùng chừng mắt liếc La Tuấn giật một cái, ta không có tai à, lớn tiếng như vậy làm sao ta không nghe được. Làm sao đây? La Tuấn giật trực tiếp hỏi. Làm sao đây? Còn làm thế nào được? Chuyện tới nước này, ngoài giết hắn thì chúng ta còn có thể làm gì? Thả người kia ra, lúc trước chúng ta đã cho lão một ân huệ lớn. Giờ là lúc lão ta nên trả lại rồi, La Bình Quyền lập tức đứng dậy, ông ta nhìn về phương hướng giọng của La Trinh truyền tới, rưỡi tay, xuất ra Trần nguyên. Mười ba thanh bảo kiếm trên vách tường đột nhiên trượt ra khỏi vỏ rồi lơ lửng theo phía sau ông ta, sau đó, ông ta liền tiến về phía võ đường. Nhìn bóng dáng La Bình Quyền đi xa, La Tuấn giật khẽ cắn môi, gã lại chạy về hướng ngược lại. Nơi đó cũng là hầm của La Gia, chẳng qua cái hầm này thật đặc biệt, ngoại trừ La Tuấn giật và La Bình Quyền thì không có ai biết la tuấn giật chui vào sâu bên trong hầm dùng chia khóa mở ra hai lớp cửa trong nháy mắt vừa đẩy cửa ra bên trong hầm liền truyền đến một mùi máu tây nồng đậm ai một giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong hầm ta là la tuấn giật la tuấn giật nói là vì tên nhóc kia nên tới tìm ta cái giọng nói khàn khàn kia cười cười giọng nói của la Trinh có chất chứa chân nguyên lực thẩm thấu rất mạnh cho dù hầm sâu như thế nào thì người kia cũng nghe rõ ràng đương nhiên người đó cũng nghe thấy la Trinh gọi la tuấn giật và la bính quyền là cẩu tặc Nói vậy là có thủ oán sâu nặng với bọn họ. Đúng. Khuyết tù tiền bối, xin người ra tay cứu giúp chúng ta, là Tuấn giật khét nép nói. Ha ha ha. Giọng nói của tên nhóc kia vô cùng hùng hậu, các người tới tìm ta, khẳng định là bởi không ứng phó được với hắn. Chắc chắn hắn là kẻ địch mạnh, các người tưởng ta ngốc. Khuyết tù cười nói. Khuyết tù tiền bối, chúng ta đã cung cấp cho ngài không ít máu thịt, ít nhất đã cho ngài ăn hơn 10 người sống. Nếu chúng ta không đich manh cac nguoi tuong ta ngoc huyet tu cuoi noi huyet tu tien lại tên kia... Về sau sợ không ai giúp ngài thu thập máu thì người sống nữa. Hơn nữa, nếu La chinh phát hiện sự tồn tại của ngài, nếu ngài bị bại lộ, La Tuấn giật nói, Viết ta, hừ. Ta có thể giúp ngươi ra tay một lần, chẳng qua trong một tháng phải tìm cho ta 100 người sống, cho ta hút máu thịt, khuyết tù nói thêm. 100 người sống, La Tuấn giật chần trờ. Tuy số người ở quận Sùng Dương không ít, nhưng nếu 100 người sống biến mất thì chắc chắn sẽ gây chú ý, đối với La Gia có hơi phiền phức, không làm được thì thôi. Cùng lắm, ta đổi nơi ở." Huyết Tu lạnh giọng nói. "Được, được." Huyết Tu tiền bối, mọi chuyện đều theo ý ngài." La Tuấn giật cúi đầu không lưng nói. "Ha ha ha, tốt, máu thịt của thằng nhóc này, ta cũng muốn ăn." Huyết Tu nói xong liền từ trong hầm đi ra, chỉ trong nháy mắt, một mùi máu tươi mãnh liệt ập đến. Chương 316: Tình cảm quần chúng chào dâng. Tiền bối Huyết Tu trong miệng La Tuấn giật vốn hoạt động ở quận Sùng Dương, quận Thượng Võ, Vân Sơn và một vài quận khác quanh đó. Bởi vì tu luyện ma công nên mỗi ngày huyết tù đều phải nuốt dòng máu thịt của người sống. Trong thời gian mấy năm, lượng người mất tích của quận sùng dưng tăng lên rất nhiều. Ngay từ đầu, những người đó mất tích cũng không khiến cho mọi người cảnh giác, cho đến lúc có người vô tình đi vào hang động của lão ta mới phát hiện ra từng lớp xương người trắng xóa. Lúc này chân tướng mới rõ ràng. Chuyện này rất nhanh đã được báo cáo lên vương triều phần thiên mau chóng phái cao thủ đi truy nã huyết tù. Đồng thời, Thanh Vân Tông cũng ra nhiệm vụ treo thưởng. Đệ tử tinh anh của Thanh Vân Tông sau khi lĩnh nhiệm vụ cũng sôi nổi kéo tới quận rùng dương Tuy huyết tù tu luyện ma công rất lợi hại, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản nổi nhiều cao thủ khi bị đánh hội đồng như thế. Cuối cùng lão ta bị thương nặng mà lên đường chạy trốn. Đúng lúc đó La Phái Nhiên bị phế, bị đuổi về La Gia, đồng thời La Bình Quyền cũng biết tin La Trinh còn sống, chỉ nữa thực lực còn tăng mạnh, gia nhập vào Thanh Vân Tông. Vừa mới biết được La Trinh không chỉ không chết mà còn vào được Thanh Vân Tông, La Bình Quyền đã đổ bệnh một thời gian Thanh Vân Tông Chính là thánh địa võ học, thiên phú của La Trinh không kém là phải nhiên chút nào. ma ông ta đã định trước có thù sống chết với La Trinh rồi. Nếu 5 năm, 10 năm sau La Trinh tu luyện thành công, trở về La Gia giết mình thì phải làm thế nào? Nghĩ cũng biết La Bính Quyền phải chịu áp lực như thế nào. Mỗi khi nhớ tới tai họa ngầm La Trinh này thì dường như đêm nào ông ta cũng không ngủ được. Nhưng mà chính nhờ áp lực này, sau khi La Bính Quyền lành bệnh đã liên tiếp đột hai ba lần. Không chỉ một lần đột phá tiên thiên cảnh sau đó ông ta còn lên tới cảnh giới tiên thiên tam trọng thông thường sau khi võ giả giá đi xương cốt sẽ bị lão hóa rất khó có được đột phá lớn là bình quyền có thể đạt tới cảnh giới này cũng có thể nói là nhờ áp lực của la trinh cho dù đạt tới cảnh giới tiên thiên tam trọng nhưng la bình quyền vẫn không dám lơ là bởi thanh vân tông quá mạnh mẽ là phải nhiên bước vào trong thanh vân tông chỉ nhờ vương gia sĩ tộc trợ giúp mà thực lực đã tăng mạnh vượt bậc nhanh chóng trở thành cao thủ tiên thiên nếu cho la trinh đầy đủ thời gian trưởng thành Chắc chắn ông ta không phải là đối thủ. Vừa lúc đó, La Bình Quyền gặp được huyết tù đang chạy trốn. Thực lực của huyết tù không thể nghi ngờ, nhưng mà một thân bị thương nặng nên không thể trốn đông trốn Tây, cuối cùng trốn ở hầm ngắm La Gia. Bởi vì thực lực huyết tù cao cường nên lúc đầu La Bình Quyền cũng không phát hiện ra huyết tù trốn ở La Gia, nhưng có một thời gian La Gia liên tục mất tích tới 6-7 người, La Bình Quyền liền phát hiện ra vấn đề. Lúc này ở bên ngoài đều đang lưu truyền chuyện huyết tù bị vây diệt với trí tuệ của La Bính Quyền. Ông ta nhanh chóng đoán ra huyết tù đang trốn trong La Gia. Ông ta không chỉ không vứt dây động rừng, ngược lại còn giấu giếm chuyện người mất tích. Trong La Gia, người biết chuyện này cũng chỉ có hai người là ông ta và La Tuấn Giật. La Tuấn Giật không chỉ không báo lên trên chuyện huyết tù mà ngược lại còn tìm được huyết tù ở La Gia, chủ động tỏ vẻ có thể giúp lão giấu kín, thậm chí có thể cung cấp người sống cho huyết tù. Về phần những gia đình và đệ tử nghi ngờ chuyện người mất tích trong La Gia thì đã bị La Tuấn Giật tự tay đưa cho huyết tù ăn sống. Từ đó về sau cứ cách một khoảng thời gian La Bính Quyền lại bắt một hai người sống ném vào trong hầm của huyết tù cho lão ta ăn giúp lão hồi phục công lực lúc đầu La Bính Quyền ném những bia thịt tử tù vào sau đó bia thịt không đủ dùng ông ta và La Tuấn giật chỉ có thể tự mình ra ngoài bắt người đó cũng là lý do La Đại Long cũng bị bắt lại trở thành bia thịt vì bia thịt của La Gia không đủ dùng La Bính Quyền làm như vậy đương nhiên lý do lớn nhất là vì La Trinh ông ta thấy La Trinh sớm hay muộn cũng có ngày trở về mà với thực lực của huyết tù thì cũng đủ để ứng phó với La Trinh Nhưng ngàn tính vạn tính, La Bình Quyền cũng không tính nổi, nhanh như vậy La Trinh đã trở về. Từ lúc rời khỏi La Gia tới giờ mới chỉ khoảng một năm mà thôi, cứ cho là La Trinh tiến bộ thần tốc thì thế nào được. Với thực lực bây giờ của La Bình Quyền, chỉ sợ cũng có thể đánh bại La Trinh. Chẳng qua để phòng ngừa vạn nhất, La Bình Quyền để La Tuấn giật báo tin cho huyết tù. Tuy vết thương của huyết tù vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, thực lực cũng mới khôi phục khoảng bảy phần, kém xa so với huyết tù thời kỳ sung mãn. Dù sao La Tuấn giật cũng chỉ có thể bắt được một vài người bên ngoài, chứ cũng không lấy được thân đan thần dược gì. Chẳng qua đối phó với La Trinh thì chắc chắn chỉ vậy là đủ. Sau khi La Bính quyển đi ra khỏi phòng thì không ngừng nhảy nhót trên mái hiên La Gia giống như chuồn chuồn lướt nước, lấy tốc độ cực nhanh phi về phía võ đường. Vừa mới tới võ đường đã thấy đệ tử La Gia không ngừng tụ về, tập hợp xung quanh La Trinh, trong đó nhiều nhất chính là đệ tử Chi thứ ba, thứ tư, thứ năm, trong đó cũng có không ít người Chi thứ hai. Mà người mặc một thân màu xanh đứng ở chính giữa. Tay cầm một thanh bảo kiếm tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo chính là La Trinh. La Trinh, tên nghịch từ phản bội La Gia này còn dám trở về, là bình quyền lớn tiếng dọa người, từ trên cao nhìn xuống lớn tiếng nói. 13 thanh bảo kiếm chợt triển khai, chân nguyên màu tím quấn quanh 13 thanh kiếm, phát ra từng luồng ánh sáng tím. La Gia là nhà của ta, vì sao ta không dám trở về? La Trinh ngửa đầu, trên mặt không có chút vẻ sợ hãi nào. Đồng đảo đệ từ La Gia đã bị áp bách thời gian dài nên lúc này đều đứng bên người La Trinh nhận định La Trinh là gia chủ mới, chẳng qua đối mặt với uy thế là Bỉnh Quyền phát ra thì sắc mặt cả đám cũng vô cùng căng thẳng. Là Bỉnh Quyền dù sao cũng là gia chủ La gia, xây dựng thế lực đã lâu, tuy không ít đệ tử rất có lòng tin vào thực lực của La Trinh, nhưng nếu La Trinh thật sự không địch lại La Bỉnh Quyền, như vậy nghĩ cũng biết kết quả của bọn họ sẽ thế nào, cho nên dưới uy áp của La Bỉnh Quyền, không ít đệ tử liền dịch qua bên cạnh một chút. Ít nhất, nếu La Trinh thất bại thì bọn họ cũng có thể lựa chọn trung lập. Nhưng vào lúc đó La Ngọc Thư bỗng nhiên hô: La Trinh là gia chủ mới của chúng ta, dựa vào cái gì mà không thể trở về? La Đại Long thấy thế đồng thời cũng hô, đúng thế, La Trinh chính là con trai cố gia chủ La Tiêu, còn cái nghiệp cha là đạo lý hiển nhiên, có gì không thể trở về? Ngược lại là ngươi, là bính quyền mới là kẻ bại hoại gia tộc, ngươi mới là nghịch tặc phản bội La gia. Dưới sự cổ động của La Ngọc Thư và La Đại Long, mọi người không ngừng ồn ào. Những đệ tử La gia vốn thoáng có chút do dự, còn ở thế trung lập cũng bị không khí này lây nhiễm nên cùng lúc ồn ào cả lên. Những năm gần đây. La Bính Quyền mặc kệ đám người ngoài hoàng cách làm loạn trong gia tộc, tài nguyên phân phối không công bằng nên cũng đã mất lòng người trong tộc từ lâu. Nhìn những đệ tử La Gia kia lớn mặt như thế, La Bính Quyền lạnh giọng nói, các ngươi đều muốn phản bội La Gia, không phải phản bội La Gia. Là phản bội ngươi, La Bính Quyền, La Gia không phải là một mình ngươi, mà là tất cả các nhà trong La Gia, mà ngươi, La Bính Quyền lại tưởng chỉ có một mình mình, La Ngọc Thư lại hô, muốn chết trong mắt la bính quyền chợt lé ra sát khí một trong mười ba thanh kiếm lập tức bắn về phía la ngọc thư Thấy là bính quyền ra tay trong lòng mọi người cũng dùng mình trong số bọn họ không ai có thể đối kháng được với ông ta thanh kiếm kia đi cực nhanh trong nháy mắt liền tới trước mắt la ngọc thư cùng lúc đó một luồng ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe trước mắt hắn bình binh dưới hai tiếng giòn văng thanh kiếm kia đã bị cắt thành hai đoạn la trình nhẹ nhàng vung vung lưu quang kiếm trong tay lạnh lùng nhìn la bính quyền nói Đây là thái độ La Bình Quyền ngươi đối đải với người trong tộc. Trong mắt ngươi, người La Gia chỉ có thể mặc ngươi sâu xé, muốn giết cứ giết, vậy đệ tử La Gia khác gì heo chó. Đúng, một lời không hợp đã muốn giết ta, người thật không coi ta là đệ tử La Gia, La Bình Quyền, ngươi và ta cùng họ, có quan hệ huyết thống đấy à, La Ngọc Thư cũng lạnh giọng nói. Lúc này hắn đã không còn gì để mất, hắn chỉ có thể tin tưởng La Trinh, tin tưởng vào thực lực của La Trinh. Kết quả đã chứng minh hắn không tin nhầm người. Là Trinh thực sự có thể bảo vệ hắn không tổn thương một cọng lông, một sợi tóc. Nếu đã vậy, đương nhiên La Ngọc Thư không còn cố kỵ gì nữa. Hắn, một tiểu bối lại dám dắp mặt khiển trách La Bình Quyền. La Bình Quyền không lên tiếng mà là nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay là Trinh. Mười ba thanh bảo kiếm của ông ta, tất cả đều là huyền khí trung phẩm. Để có thể mang mười ba thanh bảo kiếm huyền khí trung phẩm này về nhà, La Bình Quyền cũng đã hào tổn không biết bao nhiêu tâm tư. Nhưng trường kiếm trong tay La Trinh vừa mới lóe ra ánh sáng bạc đã chẻ một thanh huyền khí trung phẩm của ông ta thành hai đoạn, giống như thái rau. Đó là bảo kiếm gì? Huyền khí thượng phẩm, hay là linh khí hạ phẩm, hoặc là linh khí trung phẩm, La Bính Quyền nằm mơ cũng không nghĩ ra. La Trinh lại cầm một thanh tiên khí, cho dù là linh khí thượng phẩm thì đời này La Bính Quyền cũng chưa từng thấy qua, tất nhiên càng không biết tới tiên khí. Chương 317: Hy vọng do con người tạo nên. Trong quận Sùng Dương, ngay cả một thanh linh khí hạ phẩm cũng rất ít thấy năm đó, la tiêu chỉ có một thanh huyền khí thượng phẩm đã có thể cười ngạo nghễ khắp quận sùng dương, không biết được bao nhiêu người hâm mộ. chẳng qua thời đại khác nhau, quận sùng dương liên tục phát hiện vài mỏ khoáng sản lớn, các võ giả cũng chậm rãi giàu có lên nên hiện tại quận sùng dương có tới mấy thanh linh khí xuất hiện. trong đó phát triển mạnh nhất là gia chủ hoàng gia, thậm chí còn có được một thanh linh khí trung phẩm. cho nên tầm mắt của la bình quyền cũng chỉ hạn chế ở phẩm cấp linh khí. về phần tiên khí, đối với hắn mà nói hoàn toàn chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Khi La Bính Quyền sững sờ nhìn thanh bảo kiếm của La Trinh, La Trinh lại lạnh giọng nói: La Bính Quyền, ngươi nghe thấy chưa? Đây là ngươi trong cảm nhận của các tiểu bối trong gia tộc. Ngươi làm gia chủ thật thất bại. La Bính Quyền mỉm cười. 12 hai thanh trưởng kiếm phía sau lập tức chấn động. Ngươi nói ta thất bại là thất bại sao? Chẳng qua là một vài tiểu bối trong gia tộc ầm ĩ thôi, chỉ là một trò trẻ con nho nhỏ mà muốn đẩy ta ra khỏi vị trí gia chủ. Trường bối nào sẽ ủng hộ ngươi sau? Ai biết La Bính Quyền vừa rất lời thì có ba người trung niên cũng đi vào võ đường phía sau bọn họ còn có hơn 10 đệ tử La Gia. Chúng ta ủng hộ La Trinh, một người trung niên cầm đầu nói, Nhị ca, mấy năm nay Huynh đi quá xa rồi, một vị trung niên khác cũng nói, ba vị trung niên này chính là Tứ Thúc, Ngũ Thúc và Lục Thúc của La Trinh. Sau khi nghe La Trinh kêu gọi, bọn họ liền vội vàng mang theo đệ tử La Gia bên người đuổi đến đây. La Trác Vân, La Hàn Khâm, La Chí Diệu, ba người các người cũng muốn phản lại La Gia, sắc mặt La Binh Quyền càng đen lại, giống như mây đen trước dông bão. Nếu ba người này đứng ra thì cũng không còn là tiểu bối náo loạn nữa. Ba người bọn họ đều là thủ lĩnh chi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chỉ cần bọn họ ra lệnh một tiếng, các đệ tử thuộc chi đó đều sẽ nghe theo. Nhị ca, chúng ta không phải là ra, là huynh, là trac van nói. Trên thực tế, ba người bọn họ đã hết sức bất mãn với là bình quyền và là tuấn giật từ lâu, nhưng là gia hiện tại không có ai đứng ra làm chủ. Không có người dẫn đầu, suy cho cùng thì cũng là bởi thực lực không đủ. Nếu ai dẫn đầu đứng ra chỉ sợ nháy mắt đã bị la bình quyền giết chết cho nên bọn họ cần một cơ hội hiện tại cơ hội của bọn họ đã đến người này chính là la trinh cho nên ba người đều chọn đứng sau lưng la trinh Nghe là Chắc vẫn nói vậy, la bình quyền thở dài một hơi lập tức cười lạnh nói được lắm được lắm tường đổ mọi người đẩy một chẳng qua ta cho các ngươi biết các ngươi nhất định sẽ hối hận một tường đổ mọi người đẩy khi một người gặp nạn thì những người xung quanh sẽ thừa dịp công kích đúng lúc này chợt nghe tiếng chống gậy vọng tới từ cửa võ đường Cộc cộc cộc, một ông lão đầu bạc được hai tên gia đình dìu ra, chống gậy chậm rãi tiến vào. Ông lão này đã hơn 70 tuổi, bộ dáng tuổi già sức yếu, vất vả là mới đi đến cửa phõ đường, sau khi nghỉ tạm một hơi mới khản khản nói. Là bình quyền, chúng ta sẽ không hối hận, ông lão này là người già nhất la gia, bối phận cực cao, cũng coi như là ông đội la tiêu, là ông cố của la trinh, la kính, tàm lão ra đến, ông cố cũng tới, không phải lão không tiện đi lại sao, ông cố cũng ủng hộ la trinh. Hôm nay chúng ta từ trên xuống dưới đồng lòng kéo La Bình Quyền xuống ngựa. Đông đảo đệ từ La Gia bàn tán sôi nổi một trận. Bởi vì tuổi tắc quá lớn nên La Kính rất ít xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng Lão là người thọ nhất La Gia, bối phận cao nhất, sống lâu nhất. Dù đi lại không tiện, nhưng cũng không ai dám xem nhẹ lời Lão nói. Dù sao trong gia tộc đôi khi không phải chỉ nhìn thực lực mà còn bối phận. Tam Lão Gia, người cũng, La Bình Quyền hết lời để nói. Ngay cả Tam Lão Gia cũng đi ra góc vui. Từ trên xuống dưới La Gia này chẳng lẽ không một ai ủng hộ ta. Các người đơn giản là thấy La Trinh trở lại mới mượn cơ hội đấu tranh. Lát nữa ta chém La Trinh thành tám phần xem cả đám các người còn dám nói gì. Bị đến đây, hận ý của La Bình Quyền với La Trinh lại sâu thêm vài phần. La Trinh xuyên qua đám người đi tới bên người La Kính, bái La Kính một cái rồi gọi. Ông cố. La Kính vân tay run dày, thở dốc, dùng giọng khàn khàn nói. Trinh y, La Gia đã rơi vào đường cùng. Đều do, đều do tên xúc sinh kia. La Gia xin lỗi con. Xin lỗi cha con, hiện tại người duy nhất có thể cứu vớt La Gia chỉ có con. La Trinh gật gật đầu, ông cố, Trinh nhi hiểu, cho nên mới trở về. La Trinh trở lại La Gia không phải muốn kiếm lợi lộc gì. Không nói cái khác, chỉ riêng lưu quang kiếm trong tay La Trinh đây. Cứ cho là bán toàn bộ gia nghiệp của La Gia thì chỉ sợ cũng không bằng một phần mười. Nhưng La Gia là nhà của hắn, là nơi hắn lớn lên, người ở nơi đây có cùng huyết mạch với hắn. Sau khi nói xong, La Trinh nhảy lên nóc nhà, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào là bình quyền là bình quyền, ngươi nghe chưa, cái gì gọi là mọi người đồng lòng, cái gì gọi là kế thừa chính thống, cái gì gọi là thấu tình đạt lý, là trình tà chính là chó đích tôn, là cái gọi là kế thừa chính thống. Đây mới là mọi người đồng lòng, đây mới là thấu tình đạt lý, là bình quyền ngươi mưu hại Vinh trưởng, cướp vị trí gia chủ, đi ngược lại đạo lý, mặc kệ đám tiểu nhân làm loạn trong tộc, đây không gọi là tường đổ mọi người đẩy, bởi vì ngươi không xứng làm tường của La gia chúng ta, vì phải gọi là ác giả ác báo." La Trình nói, thanh sắc đầy đủ Mỗi một câu như búa giá thật mạnh vào lòng La Bình Quyền, với thức lực của La Trinh, hoàn toàn không cần nói lời vô nghĩa với La Bình Quyền như thế, trực tiếp giết chết là được, nhưng La Trinh cũng không tính làm vậy. Người này, La Trinh hận, hận ông ta mưu hại cha mình, hận ông ta hủy vô số gia sản la ra chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng cá nhân, hận ông ta nhớt mình trong hầm, bị đối đãi như không phải người. Loại thù hận này tuyệt đối không phải chỉ cần một kiếm giết chết là có thể tiêu tan. Mấy câu đó của La Trinh đánh vào lòng khiến sắc mặt La Bình Quyền tái nhợt đi sau đó cả người ông ta bỗng nhiên rung mạnh, lập tức hộc ra một ngụm máu. La Bình Quyền hộc máu, La Trình nói mấy câu mà ông ta lại hộc máu, đây là chuyện gì? Ông ta sợ La Trình, hay là bởi vì mỗi một câu của La Trình đều nói đến điểm yếu của ông ta. Đông đảo đệ tử La gia đều lộ vẻ khó giải thích nổi. đám người sau lưng La Yên lại lạnh lùng nhìn La Bình Quyền, đệ tử La gia ngạc nhiên, nhưng đối với La Yên thì đó là chuyện bình thường. mỗi người có cái tâm võ đạo của chính mình, cái tâm võ đạo này bao hàm cả tín niệm của bản thân, tốt, xấu còn có thế giới quan, cái tâm võ đạo thực ra chính là một loại tín niệm. Chẳng qua trong đó bao hàm một chữ tâm nên đã nói lên rằng cái tâm võ đạo thực tế rất yếu ớt, phải không ngừng ổn định tâm trạng của mình mới có thể làm cho nó trở nên chắc chắn. Có vài võ giả lúc bắt đầu khiêu chiến liền khiêu khích lẫn nhau, thậm chí không tiếc dùng vài thủ đoạn để đả kích đối phương, mở miệng chỉ ra nhược điểm hoặc là cố ý xem thường thực lực của đối phương, đây chính là muốn đả kích cái tâm võ đạo của kẻ địch. Nếu tâm võ đạo dao động hoặc xuất hiện sơ hở. Mình có thể thừa cơ tiến lên, đánh bại đối thủ. Là Bình Quyển trở thấy La Trinh tiến đến, lại được nhiều người ủng hộ nên ngay lúc ông ta than thở cho chính mình là từng đổ mọi người đầy, thì cái tâm võ đạo đã xuất hiện một tia sơ hở. Mà giờ đây La Trinh lại nói ra những câu có lý, đi vào lòng người. Những câu nói này dường như công phá cái tâm võ đạo của ông ta chỉ trong nháy mắt, làm cho nó chấn động kịch liệt. Là Bình Quyển khó thở, tất nhiên thân thể liền bị thương, do đó học máu. Người học máu là bởi vì người còn một tia nhân tính. Tồn tại một tia ấy nấy chẳng qua là Trinh lắc đầu đã muộn rồi, ngươi đã kéo La Gia vào vực sâu, vì ta sẽ thu dọn nét cục diện dối rắm ngươi gây ra, nhưng cái giá phải trả chính là tính mạng của ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Lúc này là Bính quyền bỗng nhiên cười ha ha, trong ý cười của ông ta đã có sự điên cuồng, tiếng cười kia duy trì một hồi lâu mới dừng lại. Lời ngươi nói đúng là không sai, nhưng cho dù ta có là người chịu tội thật thì thế nào, lấy tính mạng của ta, ngươi có bản lĩnh này. Nếu ngươi chết, La Gia còn có ai dám ngỗ nghịch với ta? Nói cho cùng thì thiên hạ này vẫn lấy thực lực làm trọng, là bình quyền điên cuồng, bộ mặt giữ tợn nói, nếu ta giết la trinh, người, người, và cả người, lão bất tử la kính, la Trác vân, la hàn khâm, các người còn dám mỗ nghịch với ta, còn dám nói nửa câu vô nghĩa. Nói xong, trong miệng la bình quyền phun ra từng mụn máu, khí huyết nồng đậm lan tràn, bào kiếm vốn được bao quanh bởi chân nguyên màu tím cũng biến thành màu đỏ như máu, mỗi một thanh kiếm đều tàn mát ra mùi máu tươi nồng nặc tựa như chúng đều từng tàn sát trăm nghìn sinh linh. La Trình, chiến đấu đi, nếu ngươi đã tiến vào Thanh Vân Tông, chắc hẳn thực lực cũng tiến bộ rất lớn. Chẳng qua thực lực mà ngươi có được, không biết có lợi hại như miệng lưỡi của ngươi hay không. Chương 318, Đao Thương Bất Nhập, phần lớn đệ tử La gia cảm nhận được mùi máu tươi lan ra từ trên người La Bính Quyền nên vẻ mặt đều biến đổi. Mùi máu tươi thật đậm đặc, đây không phải công pháp của La gia chúng ta. La Bính Quyền không phải tu luyện từ Đan Quyền sao, vì sao đột nhiên đổi sang cái khác? Đây hình như là huyết sát kình, đây không phải là công pháp của ma nhân huyết tù kia sao, vì sao là bình quyền lại tu luyện loại tá công này, sắc mặt bọn người la hán khâm đều thay đổi. Trước đây vì đuổi bắt huyết tù nên quan phủ quận Sùng Dương đã ra thông cáo tỉ mỉ kỹ càng, trong đó miêu tả tường tận diện mạo, bề ngoài, khí chất, thậm chí còn có công pháp huyết tù sử dụng. Khí thức của máu tươi lan ra từ trên người la bình quyền và huyết sát kình được miêu tả trong thông cáo, gần như giống nhau như đúc, chẳng qua la hán khâm cũng chưa thể xác định. Chỉ là phỏng đoán mà thôi, dù sao chữ viết miêu tả có giới hạn, mà mấy người la hán khâm cũng chưa từng nhìn thấy huyết tù. Nhưng họ vẫn có thể xác định được cơ bản, công pháp của la bính quyền tuyệt đối không phải công pháp đứng đắn gì. Vèo vèo vèo vèo vèo. La bính quyền thúc dục, vận chuyển 12 bảo kiếm phía sau, trên không trung xuất hiện 12 quỹ đạo. Những bảo kiếm bay tán loạn đó, trong mắt đệ tử la ra giống như lưỡi hái tử thần, nhát nào nhát nấy đều có thể đoạt lấy tính mạng của bọn họ. Mà theo những bảo kiếm đang bay múa đó, một mùi máu tươi càng nồng đậm giống như từng con yêu ma đang bay múa. Không ít đệ từ La Gia âm thầm lo lắng, La Trinh có thể đỡ nổi những bảo kiếm này sao? Tuy khí thế của hắn như hồng thủy nhưng hắn có thể là đối thủ của La Bình Quyền không? La Trinh muốn cứu lại La Gia từ bên vực sâu trở về, củng cố căn cơ đàng lùng lay sắp đổ của La Gia lần nữa, cửa ải quan trọng nhất chính là đánh bại La Bình Quyền. Nếu La Trinh thất bại, như vậy những gì hắn nói cũng chỉ là nói xu mà thôi. Hơn nữa chỉ sợ kết quả của nhóm đệ tử hiện tại đang ủng hộ La Trinh sẽ vô cùng thê thảm, với tính cách của La Bính Quyền, chỉ sợ các đệ tử ở võ đường hôm nay đều sẽ bị tính sổ, La Trinh có thể làm được không? Lúc trước La Trinh muốn chạy trốn khỏi La gia nhưng lại bị phi kiếm này của La Bính Quyền ép trở về, mỗi thanh phi kiếm đều khiến cho La Trinh lui về phía sau một bước, lúc ấy La Trinh căn bản không dám vượt qua kiếm này, nhưng trong mắt La Trinh lúc này, đầm chân nguyên đỏ như máu đang bám trên những thanh bảo kiếm kia tuy có mùi máu tươi nồng đậm, nhưng lại là chân nguyên cực kỳ pha tạp. Đây là biểu hiện của một vị võ giả can cơ bất ổn. Đến đệ tử chi thứ trong một sĩ tộc nhỏ ở đế đô phần thiên thì chân nguyên cũng tinh than hơn, là bình quyền rất nhiều. Trong mắt đệ tử La Gia, một thanh bảo kiếm kia giống như con rán độc muốn cắn người, nhưng trong mắt La Trinh lại chỉ là con sâu nhỏ không đáng nhắc tới. Mắt thấy 12 thanh bảo kiếm phân tán ra 12 phương hướng khác nhau rồi vây lại đây, trên mặt La Trinh cũng chỉ cười lạnh lùng, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi nóc nhà, dẫm lên tường mà chạy như điên về phía La Bình Quyền. Từng thanh bảo kiếm không ngừng bắn về phía La Trinh, ngăn cản hắn. Nhưng La Trinh giống như một con khỉ nhanh nhẹn, bối khi những bảo kiếm đó hướng về phía hắn, chỉ nháy mắt khi còn cách hắn một khoảng ngắn thì hắn liền có thể tránh đi nhẹ nhàng. Cái này khiến đại đa số đệ tử La Gia Jun sợ trong lòng. Dù sao theo bọn họ đang thấy thì chỉ cần La Trinh bước sai một bước, thân thể hắn sẽ có thêm 12 cái lỗ thủng chỉ trong chớp mắt. Chẳng qua với thực lực của các trường bối trong La Gia thì cũng đủ nhìn ra thân pháp lợi hại của La Trinh. La Trinh căn bản không coi 12 thanh kiếm này ra gì mà chờ chúng tới gần phạm vi nửa thức mới mới bắt đầu tránh. Chỉ có tuyệt đối tự tin vào tốc độ và thân pháp của mình thì mới dám liều như vậy. La Trinh, đột nhiên mạnh mẽ quá vậy. Sau khi hữu kinh vô hiểm vượt qua bức tường, La Trinh nhảy lên đài. Lúc hai chân còn chưa chạm đất đã chợt nghe thấy La Bính Quyền cười lạnh một tiếng. La Trinh, người thật sự nghĩ có thể tránh kiếm của ta. Ta đã biết ngươi sẽ bước lên cái đài cao đó từ lâu. Lúc này ta xem ngươi trốn thế nào. Tiếng 12 thanh phi kiếm chất bắn về phía đài cao kia. Còn lúc này La Trinh đang đứng trên không trung nên căn bản không thể tránh. Chết đi, trên mặt La Bính Quyền toát ra vẻ mỉa mai. Thằng nhóc này còn non lắm. Nếu tu luyện ở Thanh Vân Tông 10 năm, 8 năm thì có lẽ ông ta cũng không phải đối thủ. Nhưng hiện tại dù hắn có đột phá thì mình cũng có đột phá. Hơn nữa huyết tù con truyền huyết sát kình cho mình, làm thực lực càng tiến bộ nhảy vọt. La Trinh, người không phải là đối thủ của ta. À, nguy rồi, không được nhảy tới nơi đó. Một vị đệ tử La Gia thét to, là Bính Quyền âm hiểm thật, ngay từ đầu ông ta đã tính toán bày ra thiên la địa võng ở cái đài cao kia, có lẽ công kích ban đầu chỉ để dụ thôi. Một vài đệ tử La Gia lúc này nhắm chặt hai mắt lại, căn bản không dám nhìn. Cảnh tiếp theo đã hình thành trong đầu óc bọn họ, trên người La Trình tất nhiên sẽ xuất hiện 12 lỗ thùng máu chảy đầm đìa, cho dù là vài trưởng bối La Gia có nhãn lực tốt hơn một chút, lúc này sắc mặt cũng hơi khó coi. Họ không ngờ La Trình dễ dàng rơi vào trong bẫy dập mà La Bính Quyền bố trí. La Đại Long và La Ngọc Thư cũng nắm chặt tay, chờ mong kỳ tích xảy ra, chỉ là xác suất có kỳ tích này thật sự quá nhỏ. La Yên đứng sau đám người nhịn không được mà lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Với thân thể mạnh mẽ đến biến thái của Kaka, chỉ sợ những thanh kiếm đó dù trực tiếp đâm vào người cũng chẳng tạo nổi vết thương gì, không biết sau khi La Bính Quyền thấy cảnh kia vẻ mặt sẽ thế nào, chắc chắn Kaka muốn đả kích ông ta đến chết luôn. Trên mặt La Bính Quyền toát ra vẻ hưng phấn, để làm La Trinh chết thảm hại hơn một chút. Thậm chí ông ta còn tận lực thúc giục chân nguyên trên người làm uy lực của phi kiếm tăng lên năm lần. Như vậy phi kiếm không chỉ có thể đâm vào thân thể La Trinh mà còn có thể xuyên qua thân thể hắn, hình thành 12 lỗ máu. Nhưng mà khi những phi kiếm đó lao về phía La Trinh, vẻ hưng phấn trên mặt la bính quyền chợt cứng lại, thay vào đó là vẻ mặt nghi hoặc. Nhất thời ông ta cảm thấy hai mắt của mình hình như có vấn đề. Vì sao? Vì sao La Trinh không bị phi kiếm xuyên thủng? Cứ như lúc tiếp xúc với thân thể La Trinh thì tức khắc bị thân thể hắn đẩy văng ra vậy. Điều này sao có thể? Nếu bị chân nguyên hộ thể của La Trinh đầy văng ra thì còn có khả năng, nhưng phi kiếm rõ ràng phóng về phía thân thể La Trinh, thân thể con người có thể mạnh đến tình trạng này, không thể nào. Đây chính là phi kiếm được huyết sắt kình thúc dục đấy. Tuy huyết sắt kình là công pháp địa giai, nhưng nó theo đạo sát lục, tu luyện ít nhưng thu lợi nhiều, vả lại uy lực vượt xa công pháp cùng giai mà ngang với công pháp thiên giai. Phần lớn đệ tử La gia thấy cảnh này cũng trợn mắt há mồm. Về mặt lý thuyết, La Trinh biểu hiện càng mạnh thì chắc chắn là càng tốt. Vấn đề là hiện tại biểu hiện của La Trinh đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Trong mắt đệ tử La Gia, La Bình Quyền là tồn tại cao nhất. Ông ta có quyền sinh quyền sát trong La Gia không phải vì cái gì khác mà là vì thực lực của ông ta đủ mạnh để giết bất cứ người La Gia nào, ai dám không phục. Một chữ, chết. Nhưng mà, khi đối mặt với một đòn toàn lực của La Bình Quyền, La Trinh lại dùng thân thể để chặn. 12 thanh phi kiếm không đủ phá vỡ làn da của La Trinh mà trực tiếp bị đẩy lùi. Đây nhất định là đau thương bất nhập trong truyền thuyết. Một đệ tử la ra thì tháo nói, la kính mắt mờ, khi thấy cảnh này, khóe mắt đã có hai hàng lệ chảy ra, giọng khàn khàn cảm thán. Ông trời có mắt, coi như là tiểu chết cũng được nhắm mắt, nó có người kế tục rồi. La trình nhìn là bình quyền đang trốn mắt đứng nhìn, lạnh lùng nói, ngươi nói ta trốn như thế nào, cân bản ta không muốn tránh mà thôi. Tuy đều là tiên thiên tam trọng, nhưng chỉ sợ ngươi không tưởng tượng nổi cách biệt giữa chúng ta. Nói xong, la trình lại nhảy lên phía đài cao, một lần nữa nhảy về phía là bình quyền. Là bình quyền không ngốc. Bản thân ông ta đã chuẩn bị một đòn cực mạnh từ lâu, nhưng đánh trúng La Trinh ngay chính diện mà cũng không hiệu quả, điều này chứng tỏ thực lực của La Trinh đã đến mức ông ta không thể tưởng tượng nổi từ lâu. Vô cùng sợ hãi nên trong lòng La Bính Quyền lúc này chỉ có một suy nghĩ, trốn. Nhưng tốc độ cả ông ta làm sao so nổi với La Trinh, nhắc tới tốc độ, dường như chỉ trong một nhịp thở, La Trinh đã đuổi kịp ông ta. Trong tình thế nguy cấp như vậy, La Bính Quyền chỉ có thể lớn tiếng hét lên, "Tiền bối, cứu ta." Mà giờ này khắc này, La Trinh đã tới phía sau La Bính Quyền. Lạnh giọng nói. Dù có lão thiên vương ở đây cũng không cứu được ngươi. Nói xong, là trình nện ngay một quyền vào sau lưng La Bình Quyền khiến ông ta văng vào một căn phòng. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo chuyên tới từ cách đó không xa, ai dám lãnh đổi nhi của ta, ta phải nuốt sống ngươi. Trường 319, tự tin. Một bóng người màu đỏ cách đó không xa rất nhanh liền bay tới. La Tuấn giật cũng không ngừng bám theo phía sau. Tất nhiên La Tuấn giật nghe được tiếng kêu cứu của La Bình Quyền. Cái gì? La Trình đánh bại nhị ca. Nhất thời La Tuấn giật cảm thấy có chút không tiếp nhận được sự thật này, ngay sau đó, gã nghe huyết tù gọi La Bình Quyền là đồ nhi, trong lòng lại chấn động. La Bình Quyền bái huyết tù làm thầy từ lúc nào? Tùy gã biết La Bình Quyền giấu huyết tù trong La Gia là muốn lợi dụng lão ta để đối phó với La Trinh, nhưng từ sâu trong lòng La Tuấn giật gã vẫn không quá thân cận với huyết tù. Dù sao huyết tù cũng không theo chính đạo, nứt người sống, hút máu tươi khiến người ta giận sôi, cho dù hợp tác với người như huyết tù cũng là cưỡi trên lưng hổ một ngày nào đó sẽ bị huyết tù cắn ngược trở lại. nhưng bởi vì có sự tồn tại của La Trinh nên La Tuấn giật cũng hiểu La Bình Quyền không còn lựa chọn nào khác. nhưng gã không hiểu sao La Bình Quyền lại bái huyết tù làm thầy. tuy trong lòng không hiểu nhưng lúc này cũng không có nhiều thời gian cho gã suy nghĩ nữa. dù sao giờ cũng là lúc nguy cấp. một quyền của La Trinh đánh văng La Bình Quyền vào trong phòng, sau đó hắn cũng nhảy vào. một quyền này mới chỉ vẻn vẹn có có năm phần thực lực của La Trinh mà thôi, nhưng như vậy cũng đủ để cho La Bình Quyền ăn hành. chỉ chốc lát sau mọi người liền nhìn thấy La Trinh xách một người máu me đầy mặt, khí sắc duy rút ra khỏi phòng. đây đúng là La Bính Quyền, tùy tiện đánh ra một quyền. vậy mà La Bính Quyền đã thua ở trong tay La Trinh, trong lòng đệ tử La gia cũng là một trận cảm thán. xem ra bọn họ cũng đánh giá quá thấp thực lực của La Trinh rồi. đúng lúc này, mọi người nhìn thấy một bóng người màu đỏ xuất hiện cách đó không xa. khi nhìn thấy người nọ, sắc mặt bọn họ lập tức đại biến. toàn thân người nọ đều là màu đỏ tươi, giống như da và tóc đã bị lột sạch, chỉ còn lại máu thịt. Mùi máu tươi vô tận lan ra từ thân thể người nọ khiến người khác cũng phải nghi ngờ, không biết có phải mình đang ở chiến trường Tula hay không. Không cần nhìn đến dung mạo, dường như rất nhiều người đều có thể nhận ra lão ta. Tên này tiếng ác truyền xa, trong thông cáo của quan phủ cũng miêu tả kỹ càng tỉ mỉ. Huyết tu, là huyết tu, vậy mà lão ta lại ở trong nhà chúng ta. Lão ta còn gọi La Bính Quyền là đồ nhi, chẳng lẽ La Bính Quyền bày lão ta làm thầy? Khó trách, khó trách mùi máu tươi trên người La Bính Quyền lại nặng như vậy, thì ra là học huyết sát kình của huyết tu. Khó trách trong gia tộc lại có người mất tích, thì ra, thực lực của đệ tử La Gia không mạnh, nhưng họ không phải kẻ ngốc. Tuy chuyện có người mất tích trong La Gia đã bị La Bính quyền phong tỏa chặt chẽ, nhưng chuyện ngay trước mắt như vậy, có ai lại không thấy. Chẳng qua La Bính quyền chỉ phong tỏa tin tức không cho mọi người bàn tán chuyện này mà thôi. Mặc dù nhiều người cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng căn bản cũng chẳng có ai liên tưởng đến huyết tù. Giờ này mọi người nhìn thấy huyết tù mới vỡ lẽ ra. Cái tên được xưng danh ác mà thế kia lại trốn trong nhà bọn họ. Con trở thành thầy của gia chủ. Huyết tù bay bồng trên không trung, mái tóc không ngừng phất phơi sau đầu, một đôi con người màu đỏ xít sao nhìn chằm chằm la trinh. Lão ta liếm liếm môi. Thả đồ như ta xuống, ta có thể giết ngươi trước rồi sau đó mới ăn đi thể ngươi. Nếu không, ta liền nuốt sống ngươi, ăn người sống là một sở thích của huyết tù. Lão ta thích nhìn bộ ráng những người sống đó kêu la thảm thiết, cho nên lúc ăn lão ta thich nhin bo dang nhung nguoi bắt đầu từ tay chân. Vì kẻ trở thành đồ ăn của lão ta có thể nhìn thấy thân thể của chính bản thân bị hắn cắn nuốt nên kêu la thảm thiết, loại biểu tình vặn vẹo này kích thích cơn thèm ăn của huyết tù. Nước ta, trên mặt la trinh toát ra vẻ mỉa mai người cũng không sợ ta đánh người vẫy răng. Nhóc con! Người mới chỉ là cảnh giới tiên thiên tam trọng mà thôi, có biết ta ở cảnh giới gì hay không? Huyết tù bay lơ lửng giữa không trung cười lạnh nói. Mới vào chiếu thần cảnh, chiếu thần nhất trọng, người có gì để mà đắc ý, vẫn cảm thấy mình rất lợi hại sao? Vẻ mỉa mai trên mặt La Trinh càng mạnh liệt hơn. Huế tu nghe thấy La Trinh nói vậy, nhất thời đưa lại, vốn lão ta cho rằng La Trinh mới chỉ ở tiên thiên cảnh, không rõ lão ta đã là chiếu thần cảnh nên mới hỏi lại. Không ngờ đối phương còn nói thẳng ra tu vi của lão ta, trên mặt lại còn không có chút bối rối nào, điều này làm cho lão cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lão lại không nghĩ ra rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Giữa tiên thiên cảnh và chiếu thần cảnh có cách biệt rất lớn, đến nói rằng khác nhau như trời đất thì vẫn không đủ. Tuy hiện giờ huyết tù cũng chưa khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng lão tu luyện đạo sát lục, thực lực vốn vượt qua võ giả cùng giai, nên tiên thiên cảnh căn bản không đủ để lão coi trọng. Từ bao giờ mà tiên thiên cảnh có thể xem thường chiếu thần cảnh, thực tế kiến thức của huyết tù cũng chỉ có hạn. Trong thanh vân tông, nhân tài xuất hiện hết lớp này đến lớp khác, thực lực và thiên phú của các loại đệ tử thường thường vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, cho nên chuyện chiến đấu vượt cấp ở thanh vân tông cũng không hiếm thấy. Đương nhiên. Tiên thiên cảnh giống như La Trinh chiến đấu vượt cấp với cường giả chiếu thần cảnh mà giành được phần thắng thì tương đối hiếm. mà bên trong quận huyện cấp dưới này ở đông vực, thực lực của các võ giả vốn không mạnh cho nên tiên thiên cảnh muốn khiêu chiến chiếu thần cảnh thì dường như là không thể. Đây là nguyên nhân huyết tù không nghĩ ra vì sao La Trinh không kích động, chẳng lẽ phía sau hắn còn có nhân vật nào cường đại hơn. Đương nhiên lão ta không rõ ở các quận huyện trong đông vực thì thực lực của lão ta miễn cưỡng cũng được cho là không tồi, nhưng so với thanh vân tông thì cũng chỉ như con co nhan vat nao cuong đai hon đuong nhien lao ta khong ro o cac quan huyen trong đong vuc thi thuc luc cua lao ta mien cuong cung đuoc cho la khong toi nhung so voi thanh van tong thi cung chi nhu quan tep Lúc thực lực của huyết tụ ở đỉnh cao, chỉ sợ cũng kém hơn nhiều so với châu đan của Hắc Nham Phong, huống chi bây giờ lão ta còn bị thương trong người. Nếu so với La Trinh, đương nhiên không đáng nhắc tới. Tên nhóc này thật cuồng ngạo, chờ lát nữa ngươi bị ta cắn xé từng miếng rồi nuốt ăn xem, hy vọng lúc đó ngươi vẫn còn có thể của như vậy. Lời huyết tụ vừa dứt, từng luồng tơ máu trực tiếp lan ra từ trong máu thịt của lão ta. Cảnh này nhìn qua có hơi kinh khủng, giống như lão ta dùng sức lực để ép máu trong người ra. Những tờ máu đó vừa xuất hiện liền bay về hướng La Trinh, La Trinh sách La Bình Quyền trong tay, cười lạnh nói, rất thú vị. Ta nghĩ ngươi đã xúc sinh lắm rồi, không ngờ ngươi còn xúc sinh hơn ta tưởng, bái kẻ như thế làm thầy, chẳng qua La Bình Quyền, ta cho ngươi biết, kẻ như thế cũng chỉ là rác rời mà thôi, ngươi đúng là chó mù mắt. La rac ruoi ma thoi nguoi Quyền bị La Trinh sách trong tay nên không thể chống lại, lúc này thứ duy nhất ông ta có thể trông cậy chính là mượn tay huyết tù giết chết La Trinh, nếu không, nhất định ông ta sẽ chết không có chỗ chân. Cho nên dù đang bị sách như một con chó, khí thức suy bại nhưng trong mắt ông ta vẫn còn chút hy vọng, chỉ cần tiền bối huyết tù ra tay thì tốt rồi, loại trừ La Trinh, ông ta mới có thể bán tới hy vọng, người sẽ bị tiền bối huyết tù ăn sống, kết quả cuối cùng vẫn như trước thôi, không có gì thay đổi. Ha ha, La Bình Quyền lớn tiếng cười nói, vừa cười được vài tiếng liền thở hồn hền, vậy sao, La Trinh không thèm để tâm tới những tơ máu đang bay về phía mình mà tiếp tục nói với La Bình Quyền. Vậy ta tạm thời giữ lại mạng chó của ngươi, cho ngươi sống lâu thêm chút nữa, để ngươi xem, chỗ dựa ngươi tự cho là đúng, tiền bối huyết tụ kia yếu ớt cỡ nào." Nói xong, là trinh tiện tay ném la binh quyền ra, nhanh đón những tờ máu kia. Huyết tu vốn muốn lấy phương thức có tính áp đảo để xử lý La Trinh, nhưng nghe La Trinh nói vậy, trong mắt lão ta lại thêm vài phần tàn khốc. Lão ta lạnh giọng nói, "Tiên thiên cảnh đứng trước mặt ta mà dám cuồng vọng như thế, thật sự không nhiều lắm, hy vọng ngươi hối hận." Hối hận? La Trinh lắc đầu, Lúc này hắn giơ tay ra, không tránh không né, trực tiếp quấn những tờ máu đó lên tay mình. Thấy cảnh này, trái tim ai nấy trong la ra lập tức như bị treo lên. Theo bọn họ thấy, La Trinh là đệ tử Thanh Vân Tông, sau khi tu luyện trong Thanh Vân Tông có thể đánh bại La Bình Quyền, tạm thời cũng không coi là việc gì khó. Nhưng ma nhân huyết tù kia chính là chiếu thần cảnh. Cho dù mới vào chiếu thần cảnh thì đối với võ giả quận sùng dương mà nói, sự tồn tại đó chẳng khác nào một vị thần. Một cao thủ tiên thiên cũng có thể xưng vương xưng bá trong quận huyện. Vậy thì cường giả chiếu thần cảnh chẳng coi là thần thì gì. La Trinh cứ thế đưa tay ra, còn quấn lấy tơ máu mà huyết tù thả ra quanh mình, vậy chẳng phải chết chắc sao. Dù La Trinh tự tin cố ý để bị quấn quanh thì bọn họ cũng không thể tin được, nhưng hắn tràn đầy tự tin như vậy, không tránh không né, cứ để những tơ máu đó quấn vào. Tâm niệm La Trinh vừa động, ba phần sát khí kia nháy mắt liền tiêu tan, còn hắn lại cảm thấy từ nơi nào đó trong thân thể mình đang bắt đầu chuyển đến một tia năng lượng. Sát khí nhập vào sát lục kiếm sơn thì ra lại đơn giản như vậy, không biết ta có thể gửi bao nhiêu sát khí ở sát lục kiếm sơn nhỉ? Lúc La Trinh tự hỏi thì cách đó không xa có một bóng dáng nhanh chóng chạy trốn, đó chính là La Tuấn giật ban nãy còn theo sau huyết tù. La Tuấn giật nào có thể nghĩ đến La Trinh tùy tiện ra tay đã có thể làm thịt huyết tù. Đây chính là huyết tù bị Quan Phủ và Thanh Vân Tông lên thủ đối giết đấy. Thực lực của huyết tù gần như là vô địch trong vài quận huyện quanh đây. Cho dù không ít quan phủ và cao thủ do thanh vân tông phai đến vây quét nhưng lão ta vẫn chạy trốn được, vậy mà giờ lại bị la trình chặt đứt cổ. La Tuấn giật chỉ cảm thấy lạnh run sau lưng, giờ này trong đầu gã ngoài việc chạy trốn ra thì đã không thể suy nghĩ được gì nữa. Chẳng qua chưa đi được hai bước đã có một cô gái lặng lẽ đứng trước mặt gã. Cô gái ấy cười tươi như hoa, chính xác là la yên, nàng nhẹ giọng nói, tàm thúc, ngươi muốn đi đâu? Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.